Lúc này Vương Tử Hiên đang tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên triệu vận. Đột nhiên, tiếng chu điện thoại vang lên, hắn nhanh chóng kết nối. Người có thể gọi cho hắn, chỉ có một người rất đáng sợ, chẳng bao lâu sau, cuộc trò chuyện kết thúc. Chắc là có chuyện gì khó khăn phải không? Triệu vận hỏi, Vương Tử Hiên lắc đầu, đáp, không, không phải việc gì khó. Chỉ là có người yêu cầu ta tìm kiếm một đầu tang thi đặc biệt. Ta đang nghĩ nên đi đâu tìm thôi. Hắn không nói thật, mà là để che giấu sự chấn động từ câu chuyện về lâm phàm. Và tình huống khi gặp ăn một thành phố đầy tang thi. Điều đó thật sự quá khó tưởng tượng. Vương Tử Hiên không muốn đối mặt với loại tang thi đáng sợ ấy. Vì theo những gì hẳn biết, loại tang thi này chắc chắn đã kết hợp rất nhiều gen của các tang thi khác. Gen tốt, xấu đều sẽ bị hấp thụ. Cụ thể nó sẽ tiến hóa thành dạng gì, thật sự rất khó đoán. Triệu vận nói, đừng vội, rồi sẽ đến lúc gặp phải thôi. Vương Tử Hiên cầm khăn tay lao đi chất lỏng dính ở khóe miệng nói, ta biết. Vô số tang thi đang tìm kiếm sáng tạo giả, nhưng hiện giờ trí tuệ của sáng tạo giả đã rất cao, muốn tìm được họ thì khó lắm, Vương Tử Hiên thỉnh thoảng cũng ăn tinh thể. Hắn đã từng nắm trong tay quyền kiểm soát tang thi, lúc mới bắt đầu năng lực của hắn còn yếu ớt, muốn điều khiển một tang thi cao cấp là điều không thể, thậm chí khi cố gắng, hắn còn bị tang thi phát hiện và tấn công dữ dội. Vì vậy, đến giờ hắn mới có thể hòa nhập và nắm bắt được chúng. Điều này thực sự không phải là điều dễ dàng. Nơi ẩn náu... con của ngươi thật đáng yêu. Ngô Hạo chủ động bắt chuyện, nở nụ cười với một phụ nữ, cách duy nhất để kéo gần quan hệ là khen ngợi đứa trẻ của cô. Đa tạ, phụ nữ mỉm cười đáp lại, ánh mắt dịu dàng khi nhìn con. Đứa trẻ ngồi xổm trên đất, một tay cầm lạp xưởng ăn, mắt nhìn xuống dưới đất theo dõi con kiến, thi thoảng lại ngậm đầu lên, cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng. Nó còn quá nhỏ, chưa hiểu được sự tàn ác bên ngoài. Với những đứa trẻ như vậy, chưa trải qua sự tàn nhẫn của tam thi. chúng không thể cảm nhận được sự tàn khốc của tận thế. Mô Hạo nhìn đứa trẻ ăn, mà cảm thấy thương tâm. Hắn muốn nhắc nhở đứa trẻ, nhưng lại không thể nói ra rằng, ngươi biết ngươi đang ăn gì không? Tuy nhiên, hắn không nói gì, chỉ chuyển ánh mắt đi, không nhìn vào chiếc lạp xưởng đang bị ăn dở, cố gắng kiềm chế không nôn ra. Mô Hạo vừa quét xung quanh, vừa nói, tỷ người đến đây đã lâu chưa? Hắn giả vờ đang làm việc, thực ra là muốn kéo gần quan hệ. Phụ nữ suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, đã lâu rồi, quên không nhớ rõ đã bao lâu. Nhưng thật sự rất vui, vì được ở đây, chồng tôi đã chết, người nhà tôi cũng chết hết, tôi nghĩ mình và con cũng sẽ chết ở đây. Nhưng không ngờ lại đến được nơi này, thật sự cảm ơn trời đất đã chiếu cố chúng tôi. Ở đây, chúng ta không cần lo lắng sợ hãi, không cần phải chịu đói, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Ngô Hạo nghe những lời này từ người phụ nữ, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, dù đây là nơi an toàn cho người và đứa trẻ. Nhưng nơi này cũng rất tàn khốc, thức ăn ở đây không phải ai cũng có thể ăn được Nếu như bị thương hoặc bị bệnh, không có giá trị gì, người đó sẽ trở thành thức ăn cho mọi người Đây là một nơi ẩn náu đáng sợ như vậy Ngô Hạo nói, đúng vậy, có thể sống trong một nơi an toàn giữa tận thế thật sự là điều rất may mắn Trước khi tới đây, tôi đã nghe nói ở Hoàng Thị có một nơi ẩn náu Nơi đó là một vùng đất an toàn giữa tận thế, có rất nhiều người sống sót sinh sống ở đó và họ đang cố gắng xây dựng lại nền văn minh, đã sụp đổ, Hoàng thị có nơi ẩn náu sao? Người phụ nữ nghi ngờ hỏi, đúng, là nơi ẩn náu ở Dương Quang thuộc Hoàng thị, trước đây tôi cũng không biết, nhưng sau này tôi mới biết, nếu không phải vì đi tìm mẹ tôi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ sống ở đó, thật là một đứa con hiếu thuận, tận thế đáng sợ như vậy, mà người còn dám ra ngoài tìm mẹ, người phụ nữ nói, không còn cách nào khác, tôi phải tìm mẹ tôi, mang theo bà ấy đến sống ở nơi ẩn náu Dương Quang. nuôi không muốn cho đứa trẻ một môi trường sống tốt hơn sao? Ngô Hạo hỏi, tốt hơn môi trường sao? Ngô Hạo gật đầu nói, đúng, chính là môi trường tốt hơn, để cho mẹ con bà ấy có một cuộc sống bình thường, giống như thời bình. Tôi nghe nói bên đó, trẻ em đều đi học, ăn uống phong phú, quần áo cũng đẹp, thật có nơi như vậy sao? Người phụ nữ ánh mắt sáng lên, nhìn thấy vẻ mặt sáng ngời của người phụ nữ, Ngô Hạo cảm thấy có hy vọng, quả nhiên, bà ấy cũng nghĩ giống như hắn. Không có ai là cha mẹ mà không mong muốn môi trường sống của con cái tốt hơn. Đúng, chí là tôi nói về nơi đó. Mô hạo kiên định gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý đến, rồi khẽ nói. Tôi có một bộ điện thoại vệ tinh trong đó. Người có thể giúp tôi lấy ra được không? Tôi sẽ gọi điện thoại sang bên đó. Họ sẽ cử người đến đón chúng ta. Thật sao? Người phụ nữ hỏi. Thật. Mô hạo trả lời. Người phụ nữ nói. Hiện tại không được. Không thể vào ngay được. Nhưng ngày mai thì được. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ bên trong rồi Không ai có thể vào Nghe xong những lời này Ngô Hạo cảm thấy lòng mình thật sự kích động Tốt, không vấn đề gì Hắn cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi Quả nhiên, với người phụ nữ có đứa trẻ khả năng thành công cao đến mức đáng sợ Ban đêm, Ngô Hạo rất khó ngủ Nghĩ đến ngày mai có thể liên lạc với nơi ẩn náu dương quang Hắn cảm thấy thật may mắn Hắn không thể tiết lộ sự thật về những chiếc lạp xưởng Hắn phải giấu giếm sự thật cho họ nếu không sẽ có người bị suy sụp ầm um. đúng lúc này cửa phòng bị thô bạo mở ra đột nhiên có tiếng động lớn ngô hạo vội vàng đứng dậy nhìn thấy một người chàng hán đang tiến lại gần mình hoảng loạn nói ngươi muốn làm gì âm. Um. ngươi chàng hán không nói một lời trực tiếp dùng một quyền đánh vào bụng ngô hạo Cú đánh mạnh mẽ khiến ngô hạo mặt tái mét cảm giác như dạ dày đảo lộn không thể chịu đựng được và ngất xỉu ngay lập tức ngô hạo là người ngụy trang thành giác tình giả mặc dù sức mạnh không cao nhưng vẫn mạnh hơn người bình thường Tuy nhiên, cú đấm này có thể khiến hắn ngất xỉu chứng tỏ đối phương cũng không phải tay vừa. Trong cơn mơ màng, một xô nước lạnh đổ xuống đầu ngô hạo, hắn tỉnh lại trong cơn hoảng loạn, cảm nhận xung quanh một mùi vị khiến hắn khó chịu. Lập tức hắn nhớ lại tình huống trước đó, xưa tay lên và phát hiện mình đã bị trói. Hắn giãy giụa vài lần nhưng không thể thoát được, rồi ngẩng đầu lên nhìn, thấy vài bóng người xuất hiện trước mặt, các người muốn làm gì, ngô hạo hàng màng hỏi. Đầu óc hắn vận hành rất nhanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Khi hắn nhìn thấy phụ nữ vào ban ngày, một dự cảm không lành đã xuất hiện trong đầu hắn. Chắc là nàng ta đã mật báo. Nhưng tại sao lại làm vậy? Hắn làm mọi thứ đều vì muốn giúp đỡ họ. Tiểu tử, ta tên là Trương Trường Thụy. Chúng ta chỉ muốn giúp đỡ người, để người có thể tránh khỏi khổ cực trong tận thế. Sao người lại làm rối loạn sự yên bình nơi này? Trương Trường Thụy đau lòng nói. Ngươi thật không biết ơn. Ngươi có biết không? Những người sống ở đây đã xem đây như nhà của mình. và cuối cùng họ đã bảo vệ nơi này. người nói phải dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc với người khác đúng không? ta thấy người đang mơ, đừng mong gây họa cho chúng ta. ba trương trường thủy đập mạnh chiếc điện thoại vệ tinh xuống đất khiến nó vỡ vụn ngay lập tức. ngô hạo nhìn chằm chằm vào đối phương gần như không thở nổi. tại sao lại như vậy? tại sao phải làm như thế? ta không phải tai họa của các ngươi. những gì ta nói đều là sự thật. cái nơi ẩn nấp ở hoàng kỵ dương quang rất an toàn. các ngươi có thể. ba Trương Trường Thụy bất ngờ tát mạnh vào mặt Ngô Hảo, cú tát khiến khóe miệng hắn chảy máu. Trương Trường Thụy bảo phụ nữ rời đi trước, khen ngợi họ đã làm tốt, bảo vệ gia đình là trách nhiệm của mỗi người, người phụ nữ vật đầu liếc qua Ngô Hạo rồi vội vàng rời đi. Sau khi người phụ nữ đi khỏi, Trương Trường Thụy nắm tóc Ngô Hạo, kéo đầu hắn về phía sau và nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói là bọn họ ăn thịt người đúng không? Ha ha, đúng vậy." Ngươi thông minh nhất rồi, ngươi đã nhận ra rồi, ngươi có phải nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là đồ ngốc không? Ngươi không biết ăn cái gì sao? Ngươi nghĩ nói ra là không được phải không? Trường trường Thụy cười lạnh, ngươi không thể vì mạng sống của mình, mà làm bất cứ điều gì mà không suy nghĩ. Tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp sao? Ngươi muốn hủy hoại nhà của bọn họ, bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Nghe trường trường Thụy nói những lời này, Ngô hạo há miệng, rõ ràng là không nghĩ tới. Đám người kia có biết mình đang ăn cái gì không? Và bây giờ Trương Trường Thụy chỉ một câu đã hoàn toàn làm cho đầu óc hẳn rối bời. Họ có biết không? Mùa hạo hoàn toàn im lặng, không nói gì. Cuộc sống ở nơi này có lẽ thật sự là họ biết. Họ ăn những gì, nhưng tất cả mọi người đều rất hiểu ý, coi như không biết. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Trương Trường Thụy lại lùng nói. Ngươi có nghĩ rằng mình hành động như vậy là đang cứu người khác không? Mùa hạo nghe xong, từ từ đáp. Có thể những gì ta nói đều là thật, rõ ràng có thể có một cuộc sống tốt hơn. tại sao lại không muốn chọn cuộc sống như vậy mặc dù hắn chưa từng đến hoàng thị dương quang nơi ẩn náu nhưng hắn tin nơi đó chính là nơi mà tất cả người sống sót đều muốn đến nhất trương trường thụy nắm lấy mặt ngô hạo mặc kệ ngươi nói thật hay giả giờ không quan trọng nữa da mịn thịt mềm của ngươi làm thành lạp xưởng chắc chắn sẽ rất ngon ngô hạo về mặt ảm đạm hắn thật không ngờ lại rơi vào cảnh bị ăn thịt người trong chính nơi này trước kia hắn chỉ nghĩ rằng người phụ trách nơi ẩn náu này lừa gạt mọi người nhưng giờ hắn mới nhận ra Thực ra tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ là không ai muốn nói ra mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự ăn thịt người mà không cảm thấy gì sao? Các ngươi thật sự muốn sống như vậy sao? Trong tận thế này, chúng ta đáng lẽ phải đoàn kết lại, chứ không phải nghĩ đến việc giết hại lẫn nhau, ngô hạo vẫn dễ dụa. Nhưng với Trương Trường Thụy, nhưng với Trương Trường Thụy, những dễ dụa này chỉ là trò cười. Lúc này hai huynh đệ chưa làm lạp xưởng đến, Trương Trường Thụy chỉ vào ngô hạo và nói Đây là nguyên liệu tươi mới, làm cho ta ngon lành nhé. móng tay đều phải làm sạch nếu còn dơ bẩn ta sẽ đem các người làm lạp xưởng hai huynh đệ làm lạp xưởng nghe thấy lời này thì run lẩy bẩy cuống quýt gật đầu tỏ ra hiểu rõ ai còn không sợ chứ bọn họ chỉ sợ trương trường thụy đây là một người thật sự đáng sợ biết rồi hai huynh đệ điên cuồng gật đầu lúc trước bọn họ còn bàn tán nếu ai làm không sạch sẽ sẽ để người đó làm không cần hai huynh đệ phải làm nhưng giờ khi đối diện với trương trường thụy họ đâu dám phản kháng họ chỉ biết biểu hiện một cách đàng hoàng Không có chút ý định nào khác, trương trường Thụy liếc nhìn ngô hạo rồi quay người rời đi. Mãi cho đến khi hắn đi khuất, hai huynh đệ làm lạp xưởng mới thở phào nhẹ nhõm, ca. Hắn thật là đáng sợ, em thật sợ hắn làm chúng ta thành lạp xưởng. Lạp xưởng đệ đệ nói, khuôn mặt hiền lành, dáng ngồi thấp mập, trông rất chết phá, nhìn trong việc chế tác lạp xưởng hắn rất tài giỏi. Đừng có nói về hắn nữa, liên quan gì đến chúng ta, nếu hắn còn muốn trêu chọc chúng ta, ta thật không sợ đâu, ca. Đừng nói linh tinh, đừng để bị làm thành lạp xưởng lạp xưởng đệ đệ nói có lý, lạp xưởng ca ca quay người rời đi, ca, người đi đâu vậy, đi tìm tông đơ, để cạo đầu cho hắn, ồ, trong lòng không phục, nhưng thân thể vẫn phải ngoan ngoãn, ngô hạo rất lo lắng, nghĩ đến người phụ nữ kia, tại sao lại không tin lời hắn nói, rõ ràng cô ấy có con, sao lại để đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy, trước kia, người phụ nữ ấy có thể sống sót cùng con, nhờ vào sự cống hiến rất lớn của chồng cô. Khi thiếu thức ăn, cô ấy đã phải chia trồng thành tám phần, dùng muối thịt để ăn, cuối cùng mới có thể sống đến ngày nay. Nếu không, họ đã chết từ lâu rồi. Một bóng dáng xuất hiện trong bóng tối, đứng ở chỗ cao, nhìn xa về phía nơi ẩn náu trong vùng hoang vu. Nếu có ánh đèn chiếu vào bóng dáng ấy, người ta sẽ nhận ra đó là một tang thi, nhưng nó khác với những tang thi khác. Các tang thi bình thường chỉ là những con vật không có lý trí, như chó điên, còn con tang thi này. Không mặc gì, cơ bắp nổ tung, tràn ngập một sức mạnh khủng khiếp, ôi ôi, nó phát ra tiếng gầm thấp rồi tiến về phía nơi ẩn náu. Ở phía ngoài nơi ẩn náu, có người đang tuần tra, thoáng nhìn thấy một bóng dáng tiến lại gần, có động tĩnh, không biết là người hay là tang thi. Một mình, một bóng dáng, dù là người hay tang thi cũng không đáng lo ngại, để tôi dùng năng lực điều khiển để kiểm tra. Dạng hình dáng này mà là tang thi thì chỉ là tang thi bình thường, không đáng chú ý. Nói xong, hắn liền sử dụng năng lực điều khiển Giống như những lần trước khi điều khiển tang thi khi tang thi xuất hiện hắn có thể điều khiển chúng khiến chúng phát ra những tiếng gầm gừ rồi dẫn dắt chúng đi để này nơi ẩn náu vẫn chưa gặp phải tang thi nào tấn công một phần nhờ vào năng lực của hắn a không có phản ứng gì cả xem ra người này không phải tang thi một thành viên tuần tra khác nói chỗ chúng ta đang ẩn náu gần đây coi như không tệ nhưng mà hắn chưa kịp nói hết câu mất trợn tròn giơ tay chỉ về phía người đối diện Ngươi, ngươi, thành viên tuần tra vẫn nghi ngờ, không hiểu tình huống, vì sao lại cảm thấy kỳ quái như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ sau lưng, như thể bị một thứ gì đó đáng sợ đang chú ý đến. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn ngay lúc đó, phóc, phóc, tiếng thịt, và máu bị xé ra vang lên. Tăng thi dù một tay nắm lấy đầu hắn, tay còn lại ấn vào vai, rồi cắn xé cổ hắn. Khi nhìn thấy đồng đội bị cắn xé, một thành viên tuần tra khác hoảng loạn hét lên. tang thi tới rồi tang thi tới rồi phóc phóc hắn cúi đầu nhìn bụng mình một tay kéo qua vết thương trên bụng cảm nhận sự đau đớn rơi quay đầu lại hắn thấy có một con tang thi xuyên qua cơ thể hắn và vẫn nở nụ cười tàn bạo lúc này trương trường thụy cau mảy một cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng làm sao lại đột nhiên thấy phiền muộn thế này trương trường thụy rất nhạy cảm với cảm giác này hắn đã xây dựng nơi ẩn náo nhìn như yên bình thân thiện nhưng thực tế dưới sự kiểm soát của hắn đã bộc lộ bản chất hung ác của con người hắn rất thích cảm giác này cảm giác kiểm soát mọi thứ ngô hạo nói về dương quang nơi ẩn náu hắn biết nơi đó là một vùng an toàn nhưng hắn không thích bị ai kiểm soát hắn thích tự do làm gì tùy thích hắn chuẩn bị cho những người sống sót ở đây trở thành thịt của hắn là thức ăn cho đám người sống sót nhưng trường trường thụy chắc chắn sẽ không ăn những thứ đó đột nhiên tiếng la hét vọng tới từ bên ngoài a cứu mạng có tang thi Trương trường Thụy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Sắc mặt lập tức thay đổi Hắn lao ra ngoài với tốc độ nhanh chóng Không thể tin được là tang thi lại xuất hiện Các nhân viên tuần tra chắc chắn có giác tỉnh giả Và nếu có tang thi Giác tỉnh giả sẽ điều khiển chúng rời đi Khi tang thi phát ra tiếng rên Ôi ôi, chúng sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền Dẫn dắt các tang thi khác đi theo dọc Trương trường Thụy cầm đao Chạy ra ngoài, bên ngoài đã hỗn loạn Những người sống sót giờ đây biến thành tang thi Giống như chó điên truy đuổi những người còn sống ngay cả thư ký của hắn cũng đã trở thành tang thi đáng chết trương trường thụy tức giận vô cùng đối mặt với tang thi lao tới hắn đá mạnh một cái tang thi bị đá bay ra xa với sức mạnh của giác tỉnh giả hắn đối phó với tang thi bình thường chẳng có vấn đề gì không ngừng có tang thi lao tới hắn vung đao chém nã từng con tang thi xuống đất mã đức ngay trên địa bàn của ta mà các người cũng dám phá hủy các ngươi là những tang thi không biết sống chết hắn không ngừng vung đao Giết chết mọi tang thi, mắt hắn đã đỏ ngầu, rất nhanh, hắn nhìn thấy con tang thi thần bí, con tang thi này có đầu nghiêng sang một bên. Nhìn chăm chăm vào Trương Trường Thụy, miệng mím chặt như đang cười. Trương Trường Thụy không nhận ra điểm khác biệt gì ở nó, chỉ nghĩ đó là một tang thi bình thường, hắn vung đao, chỉ vào con tang thi. Nhìn cái gì vậy, lão tử bây giờ sẽ chặt đầu ngươi xuống, làm cậu đá cho ta. Nói xong, hắn nổi giận, leo về phía con tang thi thần bí, đến gần. hắn nâng đau lên vung chém xuống phóc phóc con tang thi thần bí nhanh chóng gập năm ngón tay lại tạo thành một loại đao thủ vung lên như trước trương trường thụy vẫn duy trì vẻ mặt như trước chỉ có điều đầu hắn và cổ đã bị tách rời Chậm chậm trượt xuống vết thương rất vuông vức đôi mắt vẫn trợn trừng, dường như không thể tin mình sẽ bị một con tang thi không mấy nổi bật giết chết tạo thành một cảnh tượng như chế tạo lạp xưởng lạp xưởng huynh đệ đang cạo đầu ngô hạo tóc đen dày trước kia của hắn giờ đã trở thành một kiểu tóc rất ngắn chọc lóc khiến hắn trông rất lạ mắt a ngô hạo kêu lên thảm thiết lạp xưởng đệ đệ đang cạo đầu hắn lạp xưởng ca ca cầm kìm kẹp ngón tay ngô hạo đột ngột dùng sức quất một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên móng tay hắn bị kéo ra máu và thịt dính lại đau đớn vô cùng thật phiền phức làm cái công việc này cũng đâu có dễ dàng gì lạp xưởng ca ca oán trách ngô hạo mắt đỏ ngầu vì đau đớn các ngươi tại sao không tin những gì ta nói thật đây các ngươi thả ta đi ta sẽ dẫn các người đến một nơi an toàn hoàng thị dương quang thật sự là nơi ẩn nấp an toàn nhất sao các người không tin ta hắn mong muốn gặp một người biết chuyện nhưng không kể hắn nói gì lạp xưởng huynh đệ chỉ chăm chăm làm việc của mình hoàn toàn phớt lờ hắn đột nhiên lạp xưởng ca ca nhìn ra cổng miếu mày tình hình thế nào đây bên ngoài sao lại có vẻ rối loạn vậy ta đi xem thử ha tốt thôi nhưng ta vẫn đang cạo tóc và rút móng tay cho ngươi đừng nghĩ ta làm thay ngươi được rồi biết rồi lại để ngươi gặp chuyện xui xẻo nói xong lạp xưởng ca ca tò mò đi về phía ngoài lạp xưởng đệ đệ thì thổi thổi ngô hạo cười hắc hắc thật là sạch sẽ nếu ta học giỏi chắc chắn có thể trở thành một thợ cất tóc chuyên nghiệp ngô hạo cắn răng ngón tay run rẩy hắn không thể tin mình lại phải chịu đựng cảnh tồi tệ như thế này ngươi làm gì ngô hạo trừng mắt hoảng sợ nhìn lạp xưởng đệ đệ lạp xưởng đệ đệ ngây ngô nhìn hắn dĩ nhiên là cạo luôn phía dưới của ngươi không phải vẫn còn tóc sao đừng làm vậy ngừng tay ngô hạo cảm thấy trời đất sụp đổ hắn thật sự không thể chịu nổi những kẻ ngốc như vậy hắn hối hận vô cùng vì đã đến đây lẽ ra phải dẫn đầu người sống chỉ rõ cho họ nơi ẩn nấp thực sự sợ cái gì đợi lát nữa người cũng sẽ trở thành thịt tươi còn ngại ngùng sao lạp xưởng đệ đệ cười quần ngô hạo liếc nhìn rồi lẩm bẩm không lớn lắm nhưng cũng rất mợt mà ngô hạo thật muốn đập đầu vào tường đáng giận quá ào ao ao, lạp xưởng đệ đệ cầm dao cạo râu bắt đầu tiến hành Công việc của mình, cạo rất đau, ngô hạo thật một khóc, nước mắt lan ra từ hốc mắt, hắn lúc này hoàn toàn không còn cách nào thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương muốn làm gì thì làm, hắn giống như bị cạo lông heo, chờ bị làm sạch sẽ rồi sau đó đưa vào nôi, ngươi thật sự không tin tưởng ta sao, bây giờ mà tin ta vẫn còn kịp, tận thế không nên như thế, ta thật sự có thể chỉ cho các ngươi biết chỗ an toàn nhất, ngô hạo dãy ruộn nói, lạp xưởng đệ đệ nói, chúng ta bây giờ rất an toàn, ngươi đừng sợ, thực ra không có gì đâu, Lát nữa khi đem ngươi đến cối xay thịt, ta sẽ nắm đầu ngươi hướng xuống, như vậy ngươi sẽ giảm được rất nhiều đau đớn. Mô hạo, hắn có thể nói gì đây, trời ơi, mọi người ở đây đầu óc có vấn đề sao? Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này, không quan tâm gì tới nơi ẩn náu, cái đó không liên quan gì đến hắn. Một lát sau, một bóng người xuất hiện tại cửa, mô hạo khi nhìn thấy bóng dáng ấy, cảm giác tình huống có chút không ổn, đối phương cúi đầu, từng bước từng bước rất thong thả đi về phía hắn. này, ngô hạo nhìn thấy miệng đối phương, có chất lòng sen xệt nhỏ giọt xuống, lập tức hiểu ra tình huống, tang thi, đối phương đã biến thành tang thi rồi, chẳng phải là tình hình bên ngoài giờ loạn cả lên sao, lạp xưởng đệ đệ vẫn cẩn thận làm việc, tùy ý liếc qua, ca, ngươi nhanh lên được không, ta còn chưa làm sạch hết, ngươi mười cái móng tay mới rút ra một cái, đừng lãng phí thời gian, hắn vẫn không hiểu tình huống của đối phương, vẫn làm việc rất nghiêm túc. tiếng nói của hắn làm kinh động đến tang thi lạp xưởng ca ca thấy đối phương đứng yên không nhúc nít đột nhiên ngộng đầu đôi mắt trắng xám chuyển động hoang miệng chảy ra chất lỏng xanh xẹt ôi ôi tiếng gầm rú vang lên tang thi như con chó điên lao về phía lạp xưởng đệ đệ a ca ngươi làm gì vậy ngươi cắn hắn đi, đừng cắn ta tang Thi ngã lạp xưởng đệ đệ xuống đất hắn cố gắng dùng tay đỡ lấy cái cẳm tang thì sợ hãi thét lên ngô hảo bị trói không dám thở mạnh nhưng lúc này Tiếng kêu của lạp xưởng đệ đệ đã thu hút thêm tang thi từ bên ngoài. Một tang thi khác xuất hiện, nhìn kỹ, đó chính là người phụ nữ mà hắn đã nhắc đến. Người sống bình thường, giờ đã biến thành tang thi, chỉ biết ăn sống nuốt tươi, vì sao lại không tin lời ta chứ? Ngô hạo nhìn thấy cảnh lạp xưởng đệ đệ bị gạo ăn thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phân bụng bị xé mở, máu thịt vấy bẩn bị móc ra, cảnh tượng rất huyết nhục tan nát, khiến ai nhìn vào cũng phải dùng mình. May mắn năng lực của hắn là ngụy trang. Nếu không có khả năng này, hẳn chắc chắn đã bị gạm say Lạp xưởng đệ đệ không thể biến thành tang thi Cổ của hắn gần như gãy, Không còn cơ hội biến thành tang thi Hai con tang thi không rời đi Chúng ngồi xổm trước thi thể Không ngừng đưa máu thịt vào miệng Ngô Hạo chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng trước mắt Một lúc sau, khi việc gạm ăn kết thúc Hai con tang thi đứng dậy Phát ra những tiếng rồng trầm thấp Rồi chậm rãi đi ra ngoài Ơi, Ngô Hạo thở dài Trong lòng cảm thấy an tâm Tang Thi không thể nhìn thấy hắn, nhưng chúng có thể nghe được âm thanh. Bây giờ hắn chỉ cần nghĩ cách trốn thoát sau khi tang Thi rời đi, rồi tìm đường đi tiếp. Trong mặt thế, con người dường như đều trở nên rất ngu ngốc. Tại sao họ lại không tin những lời hắn nói? Những người ích kỷ như Trương Trường Thụy không phải là ít. Tại sao hắn lại làm vậy? Hắn chỉ đang tận hưởng cái cảm giác có thể kiểm soát người khác, cái dục vọng điều khiển sinh tử của họ. Nếu như hắn là hoàng đế trong mặt thế, thì sinh tử của mọi người đều nằm trong tay hắn. dù biết có nơi tốt hơn hắn cũng không muốn chia sẻ với người khác mô hạo cảm thấy hơi mệt mỏi mắt hơi lim dim dần dần ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạ hắn đi ra khỏi nơi trú ẩn đón nhận những tia sáng đầu tiên của buổi sáng ngậm đầu lên nhìn bầu trời mặc dù bầu trời xanh thăm thẳm mang đến cảm giác đẹp đẽ nhưng thực tế lại đáng sợ vô cùng nhìn về phía trước những ngôi nhà đang cháy đã tắt mùi khói cháy vẫn còn vương vấn trong không khí đoạn mùi này kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ về vẻ đẹp Giúp hắn nhận ra hiện thực, đây là tận thế, vẫn đầy nguy hiểm, khắp nơi đều là thi thể, có những người bị tang thi gặp ăn đến mức không nhận ra nồi, và cũng có những thi thể tang thi bị giết chết. Hừ, hắn nhìn thấy đầu của Trương Trường Thụy lại lùng lăn lóc ở đó, vẻ mặt tỏ ra rất bình thản, tận thế không phải cứ muốn quậy là quậy được. Ngô Hạo không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này, đang yên lành, lại bị tang thi diệt hết, nơi này có giác tỉnh giả. Mà bình thường Tăng Thi không thể có năng lực như vậy, chỉ có thể nói rằng Tăng Thi đã tiến hóa. Cảnh tượng thảm khốc trước mắt vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Mặc dù hắn đã chứng kiến nhiều thảm họa tận thế, nhưng những gì xảy ra ngay trước mắt vẫn khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn nhìn thấy những phụ nữ và trẻ em, năm đó mà không nhúc nít, không phải bị tang Thi cắn chết, mà là bị dẫm chết. Trong tình huống hoảng loạn như thế, chuyện bị dẫm đạp là rất dễ xảy ra. Ngồi hạ ôm lấy một đứa trẻ. tìm một chỗ đào hố rồi chôn cất đứa trẻ ai nếu như không phải tận thế này có lẽ sẽ tốt hơn ít nhất không phải chịu khổ như thế nếu mẹ của ngươi có thể nghe thấy ta nói có lẽ kết quả đã khác tuy nhiên bây giờ nói gì cũng vô dụng sau khi an táng đứa trẻ xong ngô hạo đi vào nơi ở của Trương Trường Thụy hắn cảm thấy tên này quả thật rất tiện lợi có mì tôm, sữa bò, đủ loại vật tư và thức ăn rõ ràng hẳn chỉ ăn những thứ này còn những loại lạp xưởng thì lại để cho những người sống sót khác ăn Mua hạo tùy ý tìm kiếm Hắn ở trong phòng của Trương Trường Thụy Tìm được một ít tinh thể số lượng không nhiều Chỉ khoảng 7-8 miếng Đa phần là màu trắng Chỉ có một viên màu đen Hắn cất kỹ tinh thể rồi tìm thấy một cây súng lục trong ngăn kéo Sau đó Hắn băng bó kỹ ngón tay bị thương Trong lòng không khỏi lo sợ Nếu đối phương không nghe thấy động tĩnh bên ngoài E rằng móng tay của hắn đã bị đối phương rút sạch Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ Hắn nấu cho mình một bát mì tôm Rồi uống mấy bình sữa bò. hắn ánh lộ một cái thật dễ chịu ngô hạ tựa vào thành ghế nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một lát sau đó hắn đứng dậy rời đi tìm chiếc xe máy của mình cuối cùng hắn nhìn một lần nữa về phía nơi ẩn náu không suy nghĩ nhiều trực tiếp lái đi hắn đã làm hết những gì cần làm thậm chí suýt nữa quên mất cả bản thân hoàng thị dương quang nơi ẩn náu lâm ca trao buổi sáng nhan ni ni mặt mày tươi cười cho hỏi lâm phàm vì được bảo vệ quá tốt nên cô gần như quên mất hiện tại là tận thế cho buổi sáng lâm phàm cũng mỉm cười đáp lại cuộc sống thật tươi đẹp mỗi ngày tỉnh dậy luôn có người chào hỏi lẫn nhau chứng tỏ vẫn còn rất nhiều người sống sót lâm ca tóc của ngươi hơi dài rồi tóc mai bên này có muốn để ta sửa một chút không ni rất thích ở bên lâm phàm có thể nói là ái mộ cũng có thể nói là cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh lâm phàm lâm phàm sơ vào tóc mai của mình cảm thấy đúng là hơi dài dạo này anh rất bận rộn không chú ý đến vẻ ngoài của mình tốt làm phiền ngươi Chẳng có gì phiền toái đâu, chờ ta một chút nhé. Nhân đi đi vui vẻ lên lầu lấy công cụ. Lâm phàm đến bên cửa nhà của lão gia tử, cười nói, nàng sẽ cắt tóc, ta cũng không biết. Được thôi, cắt tóc cũng không phải việc gì khó. Vương lão gia tử cười đáp, sống đến tuổi này, có chuyện gì mà ông không hiểu. Theo quan sát của ông, tiểu nhan đã bắt đầu thay đổi chiến lược, không nhất thiết phải đuổi theo người mà có thể dùng cách khác. Chu lão gia tử hỏi, gần đây, tình hình của lão hạ thế nào? Lâm phàm đáp, không biết. nhưng có lẽ giáo sư hạ đang chuyển hướng nghiên cứu sang chiến giáp nhị đại chiến giáp sắp hoàn thành điều đó sẽ giúp chúng ta tăng cường thực lực tổng hợp dù hai lão gia tử ngày nào cũng như chỉ ngắm phong cảnh thực tế họ rất quan tâm đến nhiều chuyện nhanini rất nhanh đã mang thùng dụng cụ xuống dụng cụ đầy đủ ngoại trừ hoàn cảnh xung quanh không phải tiệm cắt tóc nhưng quá trình thì như một tiệm cắt tóc thật sự lâm Phạm ngồi xuống cúi người nhanini cầm chậu rửa mặt đổ nước ấm vào bắt đầu gội đầu cho lâm Phàm nhờ ngươi gội đầu cho ta đúng là không ngờ lâm phàm vừa cười vừa nói nini nhì đáp cái gì mà mạng đỏ với không đỏ giờ ta chỉ là học sinh trong lớp vũ đạo thôi mà chỉ có trong cuộc sống như vậy lâm phàm mới cảm thấy rằng trong tận thế có một nơi ẩn náu thật sự là một điều hạnh phúc cho đến nay lâm phàm vẫn luôn dồn hết sức vào việc săn giết tang thi ít khi quan tâm đến tình hình nơi ẩn náu thường thì chỉ khi nghe người khác nói anh mới biết được chuyện gì đã xảy ra cái gì lão trung đã ở cùng từ dĩnh lâm phàm nghe được tin này rất ngạc nhiên khá lắm lão trung giấu kín quá sâu chưa bao giờ nói với anh nhà đi đi cười đáp đúng vậy nếu không có người thấy chắc lão trung cũng sẽ giấu lâu hơn lâm phàm nói rất tốt lão trung trong ngày tận thế đã tìm thấy tình yêu có lẽ chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này đối với những người sống sót tận thế là điều hết sức đáng sợ nhưng đối với những người ẩn náu ở dương quang cuộc sống không có gì phải lo lắng tình yêu và cuộc sống vẫn như thường chỉ cần nhìn nhau đúng mắt là có thể thành công khi công trình ở dương quang ngày càng hoàn thiện bắt đầu dần dần đi vào vận hành đến lúc đó việc sinh con cũng không còn phải lo lắng như trước sẽ có sự ổn định và an toàn khi có điều kiện sống ổn định các công trình công cộng cũng sẽ được xây dựng trên cơ sở tu sửa những công trình cũ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn Giang giác, giang giáp, giang giác Nhân Hini Tây Nghề có thể chưa thuần thục nhưng rất chân thành đối với những người quan trọng trong lòng Cô luôn dành hết tâm huyết, hai vị lão gia tử khen ngợi, tiểu nhàn. Đợi lát nữa giúp tiểu phàm kéo thêm một chút, cũng giúp ta làm một chút, cũng giúp ta làm một cái nhé. Được rồi, không có vấn đề gì, nhan ninh điểm cười đáp lại. Một lát sau, lâm phàm nhìn vào gương, chăm chú nhìn qua trái, nhìn qua phải, rất cẩn thận xem xét. Thật sự rất tốt, với tay nghề như vậy mà có thể mở cửa tiệm rồi. Nào có khoa trương như vậy, nha ni nì bị khen thì có chút ngợ ngùng, dù nhìn có vẻ như vậy. nhưng trong lòng cô rất vui ai cũng thích được khen ngợi một câu khen đơn giản cũng đủ khiến người ta vui vẻ vài ngày ầm ầm đúng lúc này bầu trời nổ vang sấm chớp từ trên không trung vang lên những đám mây xanh lá chưa từng thấy bay tới từ phương xa mây này sao lại màu xanh lá lâm phàm biểu hiện rất khiếp sợ như thể gặp phải quái vật ít nhất trong hiểu biết của hắn chưa từng thấy những đám mây như vậy vương lão gia tử nói lại có thể trời mưa liệu có phải là sấm chớp mưa bão sẽ thức tỉnh năng lực nào đó không Lâm Phàm nói, không biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy loại mây này, tiếng sầm vẫn vang lên, những người sống sót trong dương quang tò mò nhìn lên bầu trời, có người hưng phấn hoan hô, dù cách xà vẫn nghe thấy tiếng, sầm chớp mưa bão, chắc chắn sẽ thức tỉnh năng lực sấm chớp mưa bão, cuối cùng nó cũng đến rồi, lần này dù thế nào tôi cũng phải ra ngoài, trong dương quang không có giai cấp, không ai vì là giác tình giả mà có đặc quyền, tất cả mọi người đều âm thầm nỗ lực để cuộc sống ở nơi ẩn đáo tốt hơn. Có người muốn trở thành giác tỉnh giả Họ nghĩ muốn theo đội ngũ giác tỉnh giả ra ngoài săn Xếp tang thi Cứ nghe kể về những chuyến tích của đồng đội giác tỉnh giả Máu nóng trong người họ dâng lên Họ rất muốn trở thành một phần trong đó Muốn mặc chiến giáp Ra tay chém đầu tang thi Nếu nói về những người muốn trở thành giác tỉnh giả ở dương quang Chỉ có hai người là thực sự có khả năng Đó là Cố Hàng và Hạ Khánh Lúc này, trên mái nhà Cố Hàng ngậm đầu nhìn bầu trời xanh lá Nắm chặt tay lại Ánh mắt trong đó lộ rõ khát vọng. đó là khát khao trở thành giác tỉnh giả chúng ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi để ta trở thành giác tỉnh giả đi ta nguyện ý gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hắn nhìn lên bầu trời trong lòng kêu gọi thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đứng dưới sấm trước mưa bão cởi bỏ y phục đón nhận cơn mưa để nước mưa rửa sạch cơ thể để từng tế bào trong người hắn đều sống động này mây kia hình như có gì đó lạ cố hàng cảm thấy hơi lo sợ nhìn tầng mây xanh biếc mặc dù chưa trở thành giác tỉnh giả nhưng trước đây khi sấm chấp mưa bão đến hắn vẫn thường thấy chỉ là một cảnh tượng bình thường mây đèn rao đầy khắp nơi nhưng hôm nay lại có cảm giác khác lạ khiến hắn cảm thấy bất an nếu vậy ta vẫn nên ở trong nhà thôi cố hàn suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ tránh ở trong nhà không cần phải mạo hiểm đứng ngoài trời mưa bão nếu có chuyện gì xảy ra thì xảo nghĩ thông suốt điều này cố hàn vội vã rời đi sau đó trong đám gửi đi tin nhắn trận mưa bão lần này có tầng mây có chút vấn đề tốt nhất nên ở trong nhà Đừng mạo hiểm đứng dưới mưa, trong đám đông, thảo luận rất sôi nổi. Mọi người đều đang suy đoán khi sấm chớp mưa bão đến, liệu có ai sẽ thức tỉnh. Tuy nhiên, bầu trời sáng sớm hôm nay lại một màu xanh lá, mang một cảm giác u ám kỳ lạ, khiến ai nhìn vào cũng phải dùng mình. Hạ Khánh nhìn bầu trời bên ngoài, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, đến lượt ta rồi sao? Hạ Khánh nghĩ, khi thấy Chu Dương đã trở thành giác tỉnh giả, thì hắn, Hạ Khánh, cũng không phải là chuyện gì quá khó. rất muốn ra ngoài để gặp cơn mưa nhưng khi nhìn thấy tin nhắn từ cố hàng gửi hắn liền từ bỏ ý định đó vẫn là không nên mạo hiểm đột nhiên một tin nhắn đến mở ra xem là chu dương gửi tin chu dương hạ ra cơ hội của người đã đến chúc mừng chúc mừng hạ khảnh nhíu mày khi thấy tin nhắn này thật ra hắn biết chu dương là người rất âm hiểm không ngờ còn âm hiểm đến mức này nếu cuối cùng hắn không thể trở thành giác tình dạ chắc chắn chu dương sẽ tỏ vẻ tiếc nuối xôi vỗ vai an ủi hạ ra Lần sau chúng ta tiếp tục cố gắng Vì vậy, Hạ Khánh quyết định hồi đáp ngay lập tức Hạ Khánh, cơ hội gì, giáp tỉnh giả sao Ta không quá hứng thú với chuyện này Hắn không muốn để đối phương có bất kỳ cơ hội nào Trở thành giáp tỉnh giả cũng có thể giúp Chu Dương giữ vị trí ở Hoàng Thị Ngục Kiểm soát một nhóm người, không thể không thừa nhận Điều đó có chút hấp dẫn Hạ Khánh cúp điện thoại, nhìn ra ngoài Bầu trời đã bị màu xanh lá bác phủ Tình cảnh này thực sự là lần đầu tiên hắn thấy Ít nhất mấy lần Trước khi có sấm chớp mưa bão, tuyệt đối không có kiểu thời tiết như thế này, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, những đám mây màu xanh lá trên bầu trời như dòng cuộn, lớp bốp vang dội, giống như một tấm lưới khổng lồ bao phủ cả bầu trời, soạt, mưa rào đổ xuống tầm tã, trong chớp mắt toàn bộ thành phố đều bị nước mưa màu xanh lá bao phủ. Lâm Phàm đứng yên, cảm thấy nghi ngờ, hàn nghi rằng trận sấm chấp mưa bão này không phải là hiện tượng bình thường, rất có thể có sự xuất hiện của những giác tình giả. hắn cầm máy ảnh, chụp một bức ảnh về bầu trời xa xôi hắn muốn lưu lại các dị tượng này để nghiên cứu trong tàng thi sách họa làm tài liệu cho nghiên cứu trong tương lai lâm phảm kéo cửa bước ra ban cổng vươn ra ban cổng vươn tay ra để nước mưa nhỏ xuống lòng bàn tay nước mưa trong tay hắn có màu xanh lá không có cảm giác gì đặc biệt cũng không xảy ra bất kỳ hiện tượng lạ nào dựa vào cảm giác hiện tại của hắn nếu nước mưa có vấn đề hắn sẽ cảm nhận được ngay điện thoại đột nhiên vang lên là hạ giáo sư gọi đến Lâm phàm tiếp máy, hạ giáo sư, Tiểu phàm, vừa rồi ta đã kiểm tra trận mưa này, phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, nước mưa này đối với con người không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu Tang thi dính vào nước mưa, trên của chúng sẽ tự hoàn thiện, giọng nói của hạ giáo sư nghiêm trọng, rõ ràng là đang lo lắng về vấn đề này, ý là mưa này có thể giúp Tang thi tiến hóa, đúng, chính là như vậy, nhưng may là phạm vi của trận mưa này không phải toàn cầu, cũng không phải trên toàn quốc. mà là lấy hoàng thị làm trung tâm, chỉ có một khu vực nhất định, dù vậy tình hình cũng rất phiền toái. Nghe hạ giáo sư nói, lâm phàm nghĩ đến khu vực mà mình đã thanh lý, liệu có phải một tỉnh nào đó bị ảnh hưởng, hắn nghĩ có vẻ như vẫn chưa. Nhưng nếu như tang thì ở trong khu vực mua màu xanh lá này, số lượng sẽ không ít, nếu đúng là nước mua này có thể giúp hoàn thiện gen, thì Tang thì sẽ càng trở nên khủng khiếp hơn, dĩ nhiên, ngay cả hiện tại, Tang thì đã rất đáng sợ rồi. nếu chúng còn trở nên mạnh mẽ hơn những gia tỉnh giả phải đối mặt với chúng sẽ càng khó khăn hơn suy nghĩ đến đây lâm phàm nhớ đến hoàng cảnh quan dựa theo lời giải thích của hạ giáo sư trận mưa này chắc chắn có lợi cho tăng thì hạ giáo sư thôi ta sẽ tạm dừng lại muốn liên lạc với hoàng cảnh quan một chút nói xong lâm phàm cúp máy rồi gọi ngay cho hoàng cảnh quan tút tút tút không có ai bắt máy hoàng cảnh quan người cũng tiếp máy đi lâm phàm nhìn dãy số gọi đến cảm thấy hơi sốt ruột Trước mắt, không nói đến trận mưa này từ đâu mà đến, chỉ riêng việc nếu mưa này có thể giúp hoàng cảnh quan hoàn thiện gen, thì đây là cơ hội hiếm có. Hắn biết hoàng cảnh quan luôn đi khắp nơi, chắc chắn đã săn giết rất nhiều tang thi, không biết vì sao mà giờ này không gọi điện cho hắn. Có thể là không gặp được ai sống sót, hoặc có gặp, nhưng những người đó không đáp ứng yêu cầu của hoàng cảnh quan, và bị tiêu diệt ngay tại chỗ cũng không phải là không thể. Dù sao, hoàng cảnh quan đâu giống hắn, dễ dàng nói chuyện, hắn sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội nào. cuối cùng điện thoại kết nối hoàng cảnh quan ngươi ở đâu cho ta biết vị trí cụ thể lâm phàm vội vàng hỏi ngươi đang tìm hắn sao nghe có tiếng trả lời lâm phàm rất xúc động tưởng rằng hoàng cảnh quan muốn trao đổi với mình nhưng khi lắng nghe kỹ hắn phát hiện đó không phải là tiếng của hoàng cảnh quan ngươi ạ ta đang tìm hắn xin hỏi ngươi là ai ha ha thật tiếc hắn giờ đã bị ta đạp dưới chân rồi ngươi nói vị hoàng cảnh quan này rất lợi hại suýt nữa ta không thể bắt được Lâm Phàm nhận ra có thể Hoàng Cảnh quan lại gặp phải kẻ địch, tuy nhiên, Hoàng Cảnh quan rõ ràng rất mạnh mẽ, sao lại xảy ra tình huống này, nhưng những lời nói của kẻ này rõ ràng là của con người. đáng ghét. Hoàng Cảnh quan từ trước tới nay luôn là người đáng được kính trọng trong tận thế, luôn hy sinh bản thân vì người khác, không ngờ lại có người dám ra tay với Hoàng Cảnh quan, thật là đáng chết. Ngại quá, xin hỏi các ngươi ở đâu, ta nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một chút, Lâm Phàm ôn hòa hỏi, cố gắng ổn định đối phương. Biết được thông tin Hoàng Cảnh Quan đã bị bắt giữ, nếu như hắn hung hãn đe dọa, có thể sẽ gây nguy hiểm cho Hoàng Cảnh Quan. Lúc này, ở một khu vực xa xôi, Hoàng Cảnh Quan, người mặc chiến giáp, đã ngã xuống đất. Một tên người mặc áo khoác vàng dẫm lên đầu Hoàng Cảnh Quan, tên này không phải là người thật. Cơ thể hắn có xương cứng và một cái đuôi mạnh mẽ vùng vẩy trên mặt đất, xung quanh còn có hai tên đồng dạng đã biến dị thành nhân loại. Hảnh thơi đứng hai bên nhìn hoàng cảnh quan bị dẫm đạp thực ra trong mắt chúng bộ chiến giáp của hoàng cảnh quan là rất mạnh mẽ nếu không có sự xuất hiện của tên mặc áo vàng này bọn họ có thể đã không bắt được hắn nhưng cũng không thể coi thường tên mặc áo vàng này mặc dù trông có vẻ lười biếng hắn lại là người xếp thứ mười hai trong nhóm mười hai chiến binh của tổ chức vì hắn rất thích ca hát và có một cái đuôi giống loài ca tư lạc nên trong tổ chức mọi người gọi hắn là ca tư lạc nói chuyện một chút sao tốt ta sẽ xem thử đây là nơi nào Ừ, ngay tại ngã ba cao tốc Thảo Yền, ngươi phải nhanh lên chút, nếu không, ta sẽ đi mất. Ca Tư Lạp cười ha hả rồi tắt điện thoại. Hai tên dị biến giả đứng xung quanh hỏi, Ca Tư Lạp, điện thoại này là ai vậy? Ca Tư Lạp nói, không biết, lại không có biểu hiện, nhưng mà cũng không quan trọng. Hắc hắc, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, hai người sợ là đã bị hàn đành chết rồi. Hai vị dị biến giả rất bất đắc dĩ. Chiến giả của hoàng cảnh quan mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của họ, thực sự là quá mạnh. Đầu tiên là chiến giáp này Độ cứng của nó khó mà tưởng tượng được, bất kỳ công kích nào rơi xuống đều giống như đánh vào thép, không có một chút tác dụng nào. Nếu không phải ca tư lạp xuất hiện, đúng như lời hắn nói, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này tại nơi ẩn náu dương quang, sau khi cúc điện thoại với lâm phàm, sắc mặt nghiêm túc, hắn trực tiếp rời khỏi nơi ẩn náu. Dùng tốc độ siêu việt vượt qua bình thường, tiến lên với tốc độ nhanh nhất, xông vào hình thành một cơn sóng mạnh, áp suất không khí xung quanh, đều không ngừng nổ tung. tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn, hoàn cảnh quan đang gặp nguy hiểm, không thể chậm trễ thêm. hắn thật sự không ngờ hoàn cảnh quan lại không chịu nổi, điều này thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn. hắn cũng rất muốn xem thử rốt cuộc là ai, mà lại đáng giận đến như vậy. ầm ầm, ầm ầm. nếu có người đi qua đường này tại lâm phàm, mang nhi của họ chắc chắn sẽ bị oanh tạc, thậm chí có thể bị cuốn vào trong dòng xoáy đỏ, bị xé rách da thịt và nát xương. trước đây lâm phàm luôn cố gắng giảm tốc độ, tránh vượt quá giới hạn. phong ngừa gây ra những tổn hại nghiêm trọng nhưng giờ đây hắn không còn quan tâm đến việc này nữa lúc này hoàng Mao ca tư lạp dùng một chân đạp lên đầu hoàng cảnh quan hỏi các ngươi nói nếu ta đấu với hồng ma các ngươi nghĩ ta có thể thắng không khi hắn nhắc đến hồng ma đó là một trong những tồn tại mạnh nhất trong tổ chức hai người bạn liếc nhìn nhau không muốn trả lời câu hỏi trong lòng họ tự biết rõ tình hình chẳng có lý do gì phải đặt vấn đề khó khăn lên người khác tuy nhiên khi giao tiếp với người ngoài vẫn cần phải biết cách đối nhân xử thế, hồng ma làm sao có thể là đối thủ của ngươi. Cho đến nay, người ta vẫn nói hắn là dị biến giả hoàn hảo nhất, mà chúng ta thì không phục điều đó lắm. Họ nghiêm túc nói, dù sao thì, chuyện này trong lòng anh em mình đã rõ, chỉ cần anh vui là được. Ha ha, hoàng mao ca tư lạp cười, ta cũng cảm thấy mình mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu thật sự đánh nhau, ta chẳng nghĩ mình sẽ thua đầu. Hai người bạn cười nhẹ, không có gì sai, người nói đúng, không có vấn đề gì đáng để lò. Họ nghĩ đến hồng ma trong tổ chức, hắn được gọi là hồng ma, nhưng thực ra đáng ra nên gọi là hồng ma cánh lớn. Cái đôi cánh đỏ máu thật sự rất ấn tượng, cũng là dị biến giả duy nhất họ thấy có thể bay lượn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Họ nghĩ rằng nếu giao đấu với hắn, có thể còn chưa kịp nhìn thấy đối thủ, đầu của họ đã bay mất rồi. Hoàng Mao ca tư lạc quay sang nói với hai người bạn, đi thôi, ta sẽ dẫn hắn trở về nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, những chuyện khác không liên quan gì đến chúng ta. Không đợi người kia sao, một người bạn hỏi, hoàng mao cao tư lạp đáp, chờ cái gì, đâu có biết hắn ở đâu, trừ phi hắn có vấn đề về đầu óc, hai người bạn gật đầu, cũng đúng, còn không biết đối phương ở đâu, huống hồ thời gian của họ rất quý báu, làm gì có thời gian ngồi đây đợi, đột nhiên, một tiếng nổ vang rền chuyển đến, âm thanh mạnh mẽ làm rung động lòng họ, không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có uy lực lớn như vậy, họ nhìn về phía xa. thấy một cơn sóng xung kích dường như đang xé đôi trời đất, đất trời không ngừng rung chuyển, làm họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ẩm Ẩm, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, họ phát hiện dưới chân mình mặt đất nứt ra, lõm xuống. cảnh tượng như vậy thật sự khiến họ sợ hãi, cho dù là động đất cũng khó có thể có sức mạnh như thế. chưa kịp phản ứng, một tiếng quét mắng vang lên, lâm phàm đưa chân ra, đá mạnh vào mặt hoàng cảnh quan, tiếng vang như sấm sét, khiến lòng bọn họ hoàn toàn rung chuyển, mây bụi vang tứ tung. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thật sự bị sốc, một cái hố sâu bất ngờ xuất hiện, và từ trong đó, một thân ảnh lộ diện, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, như sóng khí vườn quanh, Frostmourne trên tay hắn cũng đỏ rực, giống như bị ma sát ở tốc độ cao, tạo ra sức nóng khủng khiếp, hay dị biến giả nuốt nước miếng, mắt trừng trừng nhìn lâm phàm, hoàng mau ca tư lạp nhíu mày, nói, phương thức ra sân cũng không tệ, nhưng chân của ta rơi lên đầu hắn, không phải ai cũng có thể dễ dàng đẩy nó xuống. Vậy thì bây giờ, ngươi sẽ làm gì? Thân là một dị biến giả hoàn hảo. Hắn không thể chấp nhận có người muốn so sánh với mình. Nếu chỉ có một mình, có lẽ hắn sẽ trực tiếp đạp đối phương xuống. Nhưng vì có hai thành viên tổ chức ở đây, hắn đành kiên nhẫn đợi tình huống thay đổi hoặc tìm cách hành động khác. Đột nhiên, một tiếng, phu, vang lên. Chỉ thấy lâm phàm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hoàng mao ca tư lạp. Một chân vung lên, rồi thấy đùi đối phương bị chém đứt ngay lập tức, sau đó bị lâm phàm đá ngã xuống đất Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Đến mức không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Tất cả chỉ diễn ra trong tiktok L oh, Hoàng Mao ca tư lạp trợn mắt nhìn Chân mình đã biến mất Nhìn về phía chiếc đùi rời xuống bên cạnh Lập tức hét lên thảm thiết Tiếng kêu đau đớn vang vọng Như thể cõi lòng bị xé nát Đau quá Hắn không thể tin vào những gì đang xảy ra Căn bản không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy Và tại sao đối phương lại xuất hiện trước mặt hắn một cách đột ngột như thế Hai dị biến giả bên cạnh cũng ngây ra. Không dám động đậy, cầm Frostmourne diện mạo quen thuộc, không phải chính là lâm phàm trong, tang thi sách họa, sao? Họ tự nhiên biết trong thời kỳ mà thế có một lâm phàm xuất hiện, người này được cho là rất mạnh, thuộc vào nhóm giác tình giả hàng đầu. Họ cũng từng nói đùa rằng, nếu gặp hắn, sẽ cho hắn một bài học về cái gì mới thật sự là khủng khiếp. Nhưng giờ, chứng kiến lâm phàm dùng tốc độ không thể tin nổi chặt đứt đuổi hoàng mao ca tư lạp, họ biết lâm phàm không chỉ mạnh như trong sách, mà còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Phàm không để ý đến bọn họ Mà chỉ ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Cảnh Quan Nhìn thấy hắn ta trong tình trạng thê thảm Rồi nhẹ nhàng nói Hoàng Cảnh Quan Hay là chúng ta thôi đi Ngươi cứ đợi tại Hoàng Thị như thế nào đi Bên ngoài có chút nguy hiểm Nếu không phải là ta gọi cho ngươi Ngươi có lẽ đã không có cơ hội gặp được Hắn biết mình nói lời cũng chỉ là nói nhảm Hoàng Cảnh Quan nếu có thể nghe theo lời hắn Thì đã không phải đứng ở ngoài này đợi chờ Không Hoàng Cảnh Quan chạm rãi đứng lên Lòng ngực chiến giáp đã bị lõm vào, rõ ràng có thể tưởng tượng được Đây là do một lực mạnh mẽ nào đó mới có thể tạo ra tổn thương Dù cho chiến giáp đã được gia trì tinh thể Được rồi, Lâm phàm không còn cách nào khác Đành phải để mặc cho Hoàng Cảnh Quan hạn chế sự tự do của hắn Nếu như Hoàng Cảnh Quan thật sự làm trái Thì cũng chỉ còn cách giam giữ hắn trong đại lao mà thôi Ngay lúc Lâm phàm và Hoàng Cảnh Quan đang trò chuyện Đột nhiên, soạt Một con hoàng mao ca tư lạp lao đến Cái đuôi phá không vươn tới Âm thanh của nó đủ để nhận ra lực lượng của cái đuôi mạnh mẽ đến mức nào. Lạch cạch, làm sao vậy? Hoàng Mao Ca Tư Lạp trợn mắt. Dù cho bị chém đứt một cái bắp đùi, nhưng lực chiến đấu của hắn vẫn không bị ảnh hưởng. Trong quá trình dị biến, hắn đã tiến hóa thành công và cái đuôi trở thành vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Hoàng Cảnh Quan mặc chiến giáp nhưng vẫn bị cái đuôi của Hoàng Mao Ca Tư Lạp đánh mạnh, khiến chiến giáp bị lõm vào. Hoàng Cảnh Quan cứu vớt thế nhân, còn các ngươi tự cam đọa lạc, vây kín Hoàng Cảnh Quan khi dễ hắn. người thật sự nghĩ sau lưng hoàng cảnh quan không có ai giống như ta ủng hộ hắn sao ầm um, lâm phàm nằm lấy cái đuôi của hoàng mao ca tư lạp mạnh mẽ ném xuống đất a hoàng mao ca tư lạp mặt hướng xuống mũ quan vạn vẹo mặt mũi đầy máu tươi cú va chạm với mặt đất khiến nội tạng hắn bị đè ép đau đớn vô cùng mặt đất chỉ là xi măng bình thường nhưng khi hắn đập xuống như vậy không chỉ tạo ra vết nứt mà còn là mặt đất lọng xuống ầm um, ầm um, ầm um. hoàng mao ca tư lạp trong tay lâm phàm chỉ như đồ chơi dễ dàng bị bắt chẹt hai tên dị biến giả đứng bên cạnh không nhịn được đôi chân run lên không khỏi đáng sợ quá đi trong mắt của bọn họ gần như muốn nổi ra dù sao hoàng mau ca tư lạp là dị biến giả hoàn hảo nhưng giờ lại ở trong tay đối phương như quả hồng mềm bị bắt chẹt nhìn thấy cảnh tượng này bọn họ cảm thấy rất đáng sợ nghĩ đến hồng ma cánh lớn không biết liệu hắn có phải đối thủ của đối phương không một lát sau lâm phàm buông tay ra hoàng mau ca tư lạp đã trở thành một con chó chết ngã sấp trên đất Không nhúc nhích, Hoàng Cảnh Quan Tội lỗi của người đã bị ta bắt chấp Giờ thì đến lượt người Lâm phàm nói, thân là một người dân bình thường Hắn luôn phối hợp với chính quyền Nhưng bây giờ, kẻ có cái đuôi này đã rõ ràng là đối tượng mà Hoàng Cảnh Quan phải đối mặt Hắn cảm thấy trong mặt thế Tổ chức càng ngày càng trở nên càn rỡ Vậy mà lại xuống tay với Hoàng Cảnh Quan Nhưng lý do là gì? Có phải vì đính đặc thù của Hoàng Cảnh Quan mà bọn họ muốn bắt hắn lại để nghiên cứu không? Tình huống của tần lĩnh hiện tại hắn tạm thời không biết nhưng hắn biết đối phương đang nghiên cứu tang Thi. Tuy nhiên, tổ chức hiện tại mà bọn người này tham gia không phải là tổ chức do Tần Lĩnh phụ trách, mà là một nhóm khác. Nhóm này phát hiện ra tang Thi bí mật nhanh hơn tổ chức của Tần Lĩnh. Họ đã tạo ra những dị biến giả, nửa người nửa thi. Đến nay cả Hoàng Cảnh Quan cũng không phải là đối thủ của họ. Có thể nói, mức độ nguy hiểm của những dị biến giả này vượt xa tưởng tượng. Lúc này, Hoàng Cảnh Quan tiến về phía Hoàng mao người đang hôn mê, Hắn tiến đến trước mặt đối phương. Nâng hắn lên, phát ra một tiếng rống trầm thấp Sau đó mở miệng Cắn vào cổ của hoàng mau Phốc phốc, máu thịt bắn ra Màu tươi lan tràn đầy đất Dù cho hoàng Mao đang hôn mê Hắn cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn rên rỉ một tiếng rồi không còn tri giác gì nữa Lâm Phàm nghĩ liệu hoàn cảnh quan có đạt được tiến hóa hay không Nhưng nhìn tình huống này thì khả năng rất thấp Hai tên dị biến giả còn lại đã bị hù sợ Không nghĩ ngợi gì mà vội vàng quay người chạy đi Ngay khi Lâm Phàm định hành động đuổi theo Hoàng Cảnh Quan nhanh chóng kéo thi thể của Hoàng Mau ném về phía một trong số họ, cả người tên đó bị nện ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, Hoàng Cảnh Quan dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp một dị biến giả khác, nắm lấy sau ót của hắn và trong tiếng kêu gào thê thảm của đối phương, hắn dùng tay không bẻ gãy cổ của tên đó. Lợi hại thật, Lâm Phàm hiểu rõ, thực lực của Hoàng Cảnh Quan không phải hai tên này có thể đối phó được, tên duy nhất có thể gây nguy hiểm cho Hoàng Cảnh Quan là Hoàng Mao. Nhưng dù sao, việc hỏi tổ chức của bọn chúng ở đâu cũng chẳng có ích gì. Hoàng cảnh quan ra tay quá nhanh và tàn nhẫn, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Nhưng suy nghĩ lại, cũng không thể trách, tổ chức này rất tinh vi, chắc chắn họ không ngờ rằng những tên tiểu đệ của mình sẽ để lộ ra tổ chức. Vì vậy, dù có hỏi cũng chẳng thu được gì, tội phạm phải chịu hình phạt nghiêm khắc, lẽ phải luôn thuộc về phía hoàng cảnh quan. Là một người dân bình thường, lâm phàm rất vui khi có thể giúp đỡ hoàng cảnh quan, hợp tác với cảnh sát. Mọi việc đều thuận lợi, mưa rơi xuống, không có tác dụng gì với con người. Nhưng với tang thì lại có thể mang lại hiệu quả, có thể thúc đẩy tiến hóa. Tôi sẽ đưa ngươi về, đợi lát nữa sẽ đưa người trở về. Chưa kịp để Hoàng Cảnh Quan nói thêm gì, Lâm Phàm nhanh chóng ôm lấy Hoàng Cảnh Quan và rời khỏi nơi này với tốc độ cao. Ôi ôi, tiếng gầm của Hoàng Cảnh Quan vang lên trên khổng trung, nghe như đang nói, ngươi thật tốt. Tuy nhiên, nếu đông đông ở đây, có lẽ sẽ dịch lại một cách khác. Hoàng Cảnh Quan... Thả ta ra, dù sao đối với một người như Hoàng Cảnh Quan, việc bị ôm bế như công chúa không phải ai cũng có thể chấp nhận được tại nơi ẩn núp của Hoàng thị Dương Quang. Mưa vẫn đang rơi ào ào, đoàn người đã tiếp nhận những lời của hạ giáo sư, trận mưa sấm chớp này không cần phải mong đợi nữa. Đây là chuyên môn dành cho đám tang thi tiến hóa, điều này khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhất là Cố Hàng và Hạ Khánh, khuôn mặt họ chịu xuống, cảm thấy bất đắc dĩ. họ đã đặt kỳ vọng rất lớn không ngờ lại không có bất kỳ liên quan nào với họ thật sự là không thể phản bác được hạ giáo sư vẫn đang suy nghĩ về một vấn đề lúc tận thế bùng phát ông đã nghĩ liệu có phải môi trường tự nhiên xuất hiện virus không rõ nguồn gốc khiến mọi người biến thành tang thi tuy nhiên nếu đúng như vậy tại sao người có kháng thể sau khi bị cắn vẫn biến thành tang thi sau đó xác tình giả xuất hiện đẩy xã hội vào trạng thái siêu phàm dần dần mâu thuẫn với những gì ông đã hiểu trước đó Hạ giáo sư là người vô thần Ông thường giải thích mọi thứ bằng khoa học Tang Thi tiến hóa, giác tỉnh giả xuất hiện có thể là do gen hoàn thiện đã tạo ra sức mạnh siêu phàm cho loài người nhưng cơn mưa này lại rất kỳ lạ Ban đầu, sấm trước và mưa bão có thể khiến cả Tang Thi và con người tiến hóa Nhưng giờ đây, cơn mưa màu xanh lá lại khiến người ta cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang thao túng như thể nhân loại đang chiếm ưu thế và tăng thi sẽ tiến hóa để có thể tiếp tục chống lại con người. Sẽ không thật có người ngoài hành tinh đang thao túng đâu chứ. Hạ giáo sư suy nghĩ, rồi tự bỏ qua ý nghĩ này. Nếu thật sự có người ngoài hành tinh điều khiển, mục đích của họ là gì? Nếu họ muốn chiếm lĩnh hành tinh này, với công nghệ của họ, họ hoàn toàn có thể hủy diệt trái đất trong trước mặt. Nếu mục đích của họ là tạo ra môi trường sống phù hợp, vậy thì trong nghiên cứu của ông, ông cũng không thấy có bất kỳ sự thay đổi nào trong chất lượng môi trường sống trên. trái đất ngược lại tăng thi ngày càng trở nên khủng khiếp hơn lúc này lâm phàm mang hoàng cảnh quan trở về trời mưa đông đông nhìn thấy hoàng cảnh quan vui vẻ chạy đến những người may mắn còn sống sót đứng gần cửa sổ nhìn thấy bóng dáng thân quen đó chính là hoàng cảnh quan à tôi chưa từng gặp hoàng cảnh quan trước đây hóa ra đông đông là do hắn bồi dưỡng ra người mang chính nghĩa hoàng cảnh quan là người bảo vệ trong tận thế ở đây có người là do hoàng cảnh quan mang về tận thế có sự tồn tại của lâm phàm khiến chúng ta tràn ngập hy vọng còn hoàng cảnh quan xuất hiện thì là để cho chúng ta hiểu rằng chỉ cần có lòng chính nghĩa chúng ta vẫn có thể giữ được lý trí dù cho có biến thành tang thi vẫn sẽ tiếp tục chống lại tận thế họ nhìn theo bóng dáng trong mưa trong lòng tràn ngập niềm tin lâm phàm vỗ và bả vai hoàng cảnh quan nói hoàng cảnh quan người và đông đông ở đây cảm nhận một chút xem có thể tiến hóa được không ta đi trước thay bộ quần áo khác y phục trên người hắn đã bị hư hại khiến hắn vô cùng đau lòng Giá trị của nó cũng phải mấy chục đồng Nhưng nếu phải hy sinh một bộ y phục để có thể cứu được Hoàng Cảnh Quan Thì hắn thấy đó là một sự hy sinh rất đáng giá Bây giờ Hoàng Cảnh Quan và Đông Đông đang đứng trong cơn mưa màu xanh lá Những người may mắn sống sót thì đang ngồi im lặng trong nhà Trang chủ nhìn ra Sau khi thay quần áo Lâm phàm tìm đến Trúc Thành Vì không có khả năng đặc biệt nào Nên hắn không biết tình hình của Hoàng Cảnh Quan và Đông Đông ra sao Thế nào rồi? Lâm phàm hỏi Trúc Thành nghiêm túc nhìn tình huống trước mắt Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, sau khi hoàng cảnh quan rời khỏi nơi ẩn náu, hắn đã trải qua một lần tiến hóa, lúc trước hắn tiến hóa theo hướng nào, Lâm phàm hỏi tiếp, Trúc Thành đáp, hắn tiến hóa theo các hướng như, hoàn mỹ tiến hóa giả, hoàn toàn biến thái tiến hóa giả, dị biến tiến hóa giả, nghe Trúc Thành nói như vậy, Lâm phàm gật đầu, tất cả tăng thi tiến hóa đều không chỉ có một hướng, mà có nhiều con đường khác nhau, dường như con đường tiến hóa không phải do bản thân có thể lựa chọn, mà có thể là do số mệnh. Tuy nhiên, tình huống cụ thể thế nào thì thật khó nói Vậy bây giờ thì sao? Lâm Phàm lại hỏi Trúc Thành trả lời Hiện tại, hoàn cảnh quan đang tiến hóa theo hướng rất ổn định Đó là con đường, xen tiến hóa Nếu tiếp tục tiến hóa, hắn có thể sẽ trở thành một trật tự giả, kẻ bất tử Hoặc một bạo ngược người Chỉ có ba loại sao? Đúng, chỉ có ba loại Lâm Phàm phân tích Hai loại đầu tiên trong số đó có vẻ hợp lý Nhưng loại thứ ba gọi là Bạo ngược người nhìn có vẻ khá khó hiểu đến tận bây giờ trong thế giới tận thế hầu hết tang thi tiến hóa chỉ có hai loại loại đầu tiên là con người bình thường biến thành tang thi bình thường rồi tiếp tục phát triển theo hướng nào đó đến mức tiền hóa thành một loại tang thi nhất định điều này khá khó nói loại thứ hai là những tang thi như hoàng đế vương tử hiên sau khi biến thành tang thi chúng vẫn còn lý trí có thể nuốt tinh thể hoặc hút máu thịt của các giác tỉnh giả để tiến hóa từ đó có thể thấy tang thi và con người đều có tiềm năng tiến hóa vô tận Theo sự phát triển của tận thế, một số con người bắt đầu tìm cách tiến hóa, dẫn đến việc tạo ra những dị biến giả, trong đó có sự kết hợp gen giữa người và tàng thì, tạo ra những quái vật có sức mạnh phi thường. Trong mắt Lâm Phàm, giai đoạn đầu của loại dị biến này có thể vẫn duy trì hình dáng con người, nhưng cần phải nghiên cứu thêm để xem liệu họ có thể giữ được hình người lâu dài hay không. Thực sự rất khó nói, khi Lâm Phàm và Trúc Thành đang thảo luận, một biến cố bất ngờ xảy ra, hoàn cảnh quan phát ra tiếng giống trầm thấp. khom người, toàn thân run rẩy Và cơn mưa xanh lá với sầm trước Bắt đầu bao quanh Hoàng Cảnh Quan Giúp Hàn tiến hóa Đang tiến hóa rồi Chúc Thành không trước mắt nhìn vào Lâm phàm cũng đang đợi Khi nào có kết quả Này lập tức thông báo cho ta biết Hoàng Cảnh Quan đang tiến hóa theo con đường nào Ưm, được Thời điểm tiến hóa luôn là lúc kích động nhất Và tất cả mọi người trong nơi ẩn náu của Dương Quang Đều đang chăm chú theo dõi Trong lòng họ Hoàng Cảnh Quan có địa vị rất cao Mặc dù hắn là tam thi Nhưng điều này dường như không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của hắn trong mắt họ, lúc này khi Hoàng Cảnh Quan cởi bỏ chiến giáp, làn da bên ngoài của hắn hiện lên những vết gân xanh lít nha lít nít giống như có rất nhiều côn trùng ẩn nấp dưới làn da, không ngừng di chuyển. Mặc dù đa số tang thi có làn da dần dần hư thối, nhưng khi tiến hóa, tang thi sẽ không xuất hiện tình huống này, ôi ôi, tiếng giống trầm thấp không ngừng phát ra từ cổ họng Hoàng Cảnh Quan. Lâm Phàm có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng đang bành trướng trong cơ thể hắn. Trước đây khi hoàng cảnh quan ở lại hoàng thị, hắn đã nuốt lấy tinh thể tiến hóa, rồi khỏi hoàng thị và dù đã bên ngoài, tự cấp tự túc san giết các tang thì tiến hóa khác. Hoàng cảnh quan còn từng gặp ăn máu thịt của giác tỉnh giả để cải thiện gen. Cố gắng lên, lâm phàm nắm chặt tay, nhìn về phía màu xanh lá của nước mưa trên người hoàng cảnh quan, dù cho đông đông một bên cũng không gây quá nhiều chú ý cho hắn. Dù sao, cuộc sống tại hoàng thị là rất an toàn và ổn định, chẳng mấy chốc quá trình tiến hóa cũng không kéo dài quá lâu, tiến hóa rồi. Hoàng cảnh quan đã tiến hóa thành con đường, kẻ bất tử, Trúc Thành ngạc nhiên nói, nói rõ hơn chút đi. Lâm Phàm muốn biết rõ hơn về con đường, kẻ bất tử, này, mặc dù hắn chưa thể hiểu hết năng lực của nó. Nếu có khả năng như vậy, hắn cũng không cần phải hỏi Trúc Thành nữa. Trúc Thành vuốt mắt, có vẻ như nhìn thấy quỷ, cái gì? Hoàng cảnh quan ở tim có hai tinh thể sao? Đây là tình huống gì vậy? Chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Hắn và lão Trung bọn họ suốt ngày đi tản bộ ngoài ngoại ô. nhìn thấy rất nhiều tang thi nhưng chưa bao giờ thấy tang thi nào có hai tinh thể điều này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi ha ha hai tinh thể đó là đặc tính của hoàng cảnh quan dù cho chém đứt đầu hắn vẫn không thể giết chết hắn vì trái tim hắn còn có một tinh thể có thể cung cấp sinh cơ lâm phàm nghi ngờ suy nghĩ lâm ca điều này không thể chắc chắn được có thể là năng lực của ta hiện tại chưa đủ mạnh sau khi hoàng cảnh quan tiến hóa xong ta không thể nhìn thấy nhiều thông tin hơn chỉ có thể nói Nếu thực sự muốn thử vậy thì phải chém đứt đầu hắn Nhưng thật sự không cần thiết đâu Trúc Thành bất đắc sĩ nói Cuối cùng vẫn là vì bản thân chưa đạt được thái hành Còn Lâm Ca thì nói tình huống, Dù sao cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đó Nếu nhất định phải thử Có thể kết quả sẽ rất tàn nhẫn Không sao đâu Nếu Hoàng Cảnh Quan đã tiến hóa thành công Thì mọi thứ sẽ tốt Chúng ta không cần phải nóng vội Còn Đông Đông sao đến giờ vẫn chưa có phản ứng gì vậy Lâm Phàm cảm thấy nghi ngờ Trúc Thành nói tan ý chắc là trước đây đông đông ăn thịt giáp tỉnh giả đã tiến hóa rồi cơn mưa này chỉ là hoàn thiện thêm danh của hắn không phải là tiến hóa thêm nữa lâm phàm gật đầu cảm thấy lời của trúc thành có lý hắn lấy điện thoại ra và gọi cho hạ giáo sư hạ giáo sư sẽ chuẩn bị cho một bộ nghị đại chiến giáp hoàng cảnh quan chiến giáp đều là đặc chế cần có hoa văn kiểu chữ ở mặt trái của chiến giáp để người khác có thể nhận ra ngay lập tức là ai dù cho sau khi hoàng cảnh quan tiến hóa thân thể hắn không có biến hóa rõ rệt Nhưng thực lực của hắn chắc chắn đã tăng lên đáng kể, hành tẩu trong nguy hiểm. Hoàng cảnh quan ạ, hy vọng ngôi sau này có thể ổn định hơn. Lâm Phàm thật sự lo lắng cho hoàng cảnh quan, không biết hắn sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Hoàng cảnh quan phải đối phó với không chỉ Tăng Thi, mà còn với những kẻ đối địch, đặc biệt là những dị biến giả. Nghĩ thôi đã thấy áp lực rất lớn, cơn mưa này không kéo dài lâu, chỉ khoảng một giờ. Có lẽ mọi người đều đang chờ đợi hoàng cảnh quan tiến hóa xong, khi sầm chớp và mưa bão kết thúc. đoàn người bắt đầu di chuyển, tụ tập xung quanh Hoàng Cảnh Quan, Hoàng Cảnh Quan vẫn được rất nhiều người chào đón Rất nhiều người sống sót đều là do Hoàng Cảnh Quan cứu được, vì vậy họ rất nhiệt tình chào hỏi hắn Trái ngược với thái độ của những người sống sót xung quanh, Hoàng Cảnh Quan lại mỉm cười, gật đầu rõ ràng là đáp lại họ Lâm Phàm cảm thấy rất thán phục, Hoàng Cảnh Quan thường rất khách khí với những người sống sót khác Nhưng lại ít khi thể hiện thái độ nhiệt tình với hắn, có lẽ vì Lâm Phàm quá ưu tú nên Hoàng Cảnh Quan không cần phải quá chú ý đến hắn, và Lâm phàm cũng không cần nhiều sự chăm sóc từ hắn. Lúc này, Hoàng Cảnh Quan phát ra tiếng, ồ oh, ồ, oh, đây là cách giao tiếp của Tăng Thi, chỉ có Tăng Thi mới có thể hiểu được. Rất nhanh, hạ giáo sử đã chuẩn bị xong nhị đại chiến giáp, bởi vì Hoàng Cảnh Quan đã tiến hóa thành công, chắc chắn hắn sẽ phải rời đi, và chiến giáp này sẽ bảo vệ hắn. Chiến giáp cần tinh thể để gia trì, ít nhất sẽ mang lại sự bảo vệ cực kỳ cao cho Hoàng Cảnh Quan. Lâm Phạm vội vã lấy tinh thể ra, rồi như mọi khi, đập tinh thể vào chiến giáp để ra trì. Sau đó, chiến giáp phát ra ánh sáng nhẹ từ chán. Hoàng cảnh quan mặc chiến giáp đi, Lâm Phàm gọi. Đang lúc lặng lẽ trao đổi với Đông Đông, Hoàng cảnh quan tiến về phía này, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Rõ ràng là biết chiến giáp sẽ bảo vệ hắn. Nếu không mặc chiến giáp, Hoàng cảnh quan có thể bị đánh nổ khi di chuyển ở ngoài. Lâm Phàm tự tay giúp Hoàng cảnh quan mặc chiến giáp. vừa làm vừa nói hoàng cảnh quan ngươi phải chú ý an toàn bên ngoài một chút hiện giờ có một tổ chức thần bí đang nghiên cứu và phát minh ra những dị biến giả chính là những người mà trước đây đã đánh ngã ngươi họ rất khủng khiếp nếu gặp phải tốt nhất là chạy đi đừng cố gắng chống cự ta thật sự hy vọng ngươi có thể nhận thức rõ tình hình đừng có cứng đầu liều mạng ôi ôi hoàng cảnh quan gầm nhẹ lâm phàm nói không phải ta nói ngươi không được ta cũng biết nghề nghiệp của ngươi nhưng chiến thuật né tránh không phải là điều gì mất mặt đâu Ôi ôi, tốt, nếu ngươi có thể hiểu được, vậy thì tốt. Mọi người xung quanh nhìn lâm phàm với ánh mắt ngưỡng mộ, trong mắt họ, lâm phàm như hiểu được mọi thứ, thậm chí ngay cả tang thì cũng có thể hiểu được, thật sự rất mạnh mẽ, rất nhanh, hoàng cảnh quan mặc chiến giáp mới, vẫn như vậy, khí chất mạnh mẽ, hoàng cảnh quan, ta sẽ đưa ngươi về chỗ chúng ta đến lúc trước, nói xong lời này, chưa kịp để hoàng cảnh quan phản ứng. mọi người vui vẻ tiễn biệt dưới ánh mắt của mọi người, sau đó công chúa ông hoàng cảnh quan rời đi. Ôi ôi, mặc dù không nhìn thấy thân ảnh rời đi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét trầm thấp của hoàng cảnh quan. Những người may mắn còn sống xung quanh vẫn nhìn về phía xa. đã nghe chưa? hoàng cảnh quan chắc chắn là đang nói lời tạm biệt với chúng ta. đúng vậy, hoàng cảnh quan là một tang thi có lý trí, dĩ nhiên trong lòng ta, hắn là người một người đáng kính trọng, đáng tôn ngưỡng. quả thật, tràn đầy chính năng lượng. dù cho biến thành tang thi hắn vẫn khiến người ta yên tâm đông đông nhìn mọi người lệch sang một bên biết họ hiểu sai ý của hoàng cảnh quan hắn biết hoàng cảnh quan đang nói gì nhưng nghĩ lại vẫn không nói ra miệng vì cảm giác đó không tốt lắm bởi vì hoàng cảnh quan thực ra đang móng mọi người lúc này, Trúc Thành bước đến trước mặt đông đông vỗ nhẹ vào đầu hắn và nói đông đông, lần sau người sẽ tiến hóa từ từ đông đông, lần sau người sẽ tiến hóa từ từ Trúc Thành thấy đông đông hơi nghiêng đầu nghĩ rằng đông đông đang tự hỏi tại sao hoàng cảnh quan có thể tiến hóa còn mình thì không, có phải là do mình là phế vật không? vì vậy trúc thành muốn an ủi đông đông một chút. đông đông nhìn trúc thành, nháy mắt một cái, rồi quay người rời đi. trúc thành mỉm cười, xem ra ta an ủi thật sự có hiệu quả. lúc này lâm phàm đã đưa hoàng cảnh quan đến đúng nơi, chính là nơi trước đây hoàng cảnh quan bị đánh tơi bời. cả hai cùng rơi xuống đất, ôi ôi, hoàng cảnh quan hết lên điên cuồng với lâm phàm, lâm phàm vung tay, hoàn cảnh quan. Ngươi không cần phải cảm ơn ta Không có gì phiền phức cả Đây là chuyện ta phải làm Ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được Hoàng cảnh quan Ôi ôi ha ha, Tốt hiểu rồi Sau này Nếu gặp phải chuyện gì Trước tiên hãy gọi điện cho ta Đừng cố gắng chống đỡ Khu vực này có thể không an toàn Cứ rời đi sớm là tốt Ôi ôi Hoàng cảnh quan ngữ khí hơi cao lên một chút Đổi lại bất kỳ ai nghe được ngữ điệu như vậy Đều sẽ nghĩ đây chắc chắn không phải lời cảm ơn Mà là đang tức giận Tuy nhiên Lâm Phàm chắc chắn sẽ không nghĩ Hoàng Cảnh Quan đang mắng mình Dù sao Không có lý do gì cả Hoàng Cảnh Quan Không cần nói Ta hiểu rõ hết Chú ý an toàn Ta muốn ra ngoài Hoàng thị ngoại ô xem tình hình Sáng sớm đã có một trận sấm trước mưa ẩu Có thể sẽ gây ra một ít xung chuyển Lâm Phàm vất tay Rồi rời khỏi hiện trường Hoàng Cảnh Quan nhìn bóng lưng Lâm Phàm Thấp giọng, Ôi ôi Một tiếng Rồi lắc đầu Quay người rời đi Khoảng cách từ Hoàng thị đến thành thị ngoại ô khoảng hai ba trăm cây số lâm phàm đến nơi này mặt đất ẩm ướt và khu vực này cũng bị trận sấm chấp mưa bão màu xanh lá tây dừa không biết tình hình của những con tang thi ở đây thế nào hướng vào thành thị đi tới ôi ôi tiếng gầm của tang thi vang lên lâm phàm nhìn về phía con tang thi đó chỉ là một con tang thi bình thường không có dấu hiệu tiến hóa dù cho có trận sấm chấp mưa bão xem ra tiềm năng của người không cao dùng lời của trúc thành mà nói ý là gen của nó rối loạn không thể tiến hóa được khi lâm phàm xuất hiện Con Tang Thi lao về phía hắn như một con chó điên, không hề nghĩ đến việc trước mặt nó là một con người. Đây có lẽ là một con Tang Thi bình thường, chẳng có lo lắng gì, chỉ biết lao về phía máu thịt, không có gian xảo hay sợ hãi, chỉ là đánh đấm lung tung. Lâm Phàm tỏ ra rất lạnh nhạt, ngay khi Tang Thi xuất hiện trước mặt, hắn vẫy tay một cái, cách xa một khoảng, Tang Thi liền bị chặn ngang và bị cắt đứt. Không cần phải giải thích gì về khoa học, có thể coi như tốc độ cao của cánh tay tạo thành một luồng khí, cắt đứt Tang Thi. Đánh giết tang thi bình thường, điểm số cộng một tòa thanh này, tang thi đều tập trung ở trong hẻm ả Lâm Phạm không thấy quá nhiều tang thi bên ngoài Có lẽ chúng đều tụ lại ở trong đó Đột nhiên, Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn về phía cao lầu bên xa Sắc mặt hắn hơi thay đổi, hắn thấy một con tang thi đang bò trên vách tường Con tang thi này không có lông, da chốc ra Cứ bắp đỏ tươi lộ ra bên ngoài, bộ não lộ ra ngoài Có móng vút sắc nhọn và cái lưỡi dài không có mắt mà còn có thể bò trên vách tường, loại nguy hiểm này có vẻ lớn đấy, hắn tự nói. con tang thi cũng cảm nhận được sự hiện diện của lâm phàm, nó sử dụng cả bốn chi để bò lên, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt lâm phàm, xung quanh phát ra tiếng động giống như có vật gì bị đụng ngã, hắn biết đó chính là con tang thi đang hành động. ngay lập tức, một con quái vật khổng lồ lao vọt từ một bên với tốc độ rất nhanh, hướng về phía hắn tấn công. đối diện với tình huống này, lâm phàm chỉ tránh né. không ra tay tấn công âm uhm. con tàng thì ngã xuống đất bốn chi chống xuống đầu lưỡi chuyển động phát ra những tiếng gào thét trầm thấp về phía lâm phàm hành động của nó có chút giống loài kẻ săn mồi chẳng lẽ đây là loài kẻ săn mồi tiến hóa sau lâm phàm quan sát đối phương tốc độ của nó rất nhanh nếu là một giác tỉnh giả có lẽ rất khó phản ứng kịp toàn thân con tang thi này đều có tính sát thương từ đầu lưỡi móng vút sắc nhọn cho đến rác hút thật sự rất đáng sợ khá quen thuộc trước mắt tang thi này có vẻ quen thuộc Nghĩ đến kẻ săn mồi, với bốn mươi chi, bỏ như loài tang thi tốc độ và lực lượng đều rất mạnh, là một loại tang thi có khả năng tấn công mạnh mẽ. Cái đồ chơi này không phải là kẻ săn mồi tiến hóa sao. Lâm Phảm quan sát tang thi trước mặt, càng nghĩ càng thấy có khả năng như vậy. Này lúc hẳn nghĩ như thế, đầu lưỡi của tang thi trước mặt rất linh hoạt, hướng về phía hẳn quần tới, lưỡi dài, đầu lưỡi đỏ thắm. Treo ngược lấy thứ nhục thể, ai bị nó liếm vào, chắc chắn không chết cũng sẽ bị chóc hết lớp da. lợi dụng cơ hội né tránh hắn lấy máy ảnh ra chụp răng rắc răng rắc răng rắc răng tấm ảnh được ghi lại vĩnh viễn tang thi trước mặt tỏ ra rất mạnh mẽ dục vọng tấn công rất mạnh mẽ so với những tang thi trước đây gặp phải có vẻ táo bạo hơn nhiều màu sắc của tinh thể có thể quyết định giai đoạn tiến hóa của tang thi tuy nhiên thực lực của tang thi ở các giai đoạn khác nhau thường không thể dựa vào màu sắc của tinh thể mà quyết định được lâm phàm vừa né tránh trái phải vừa nhìn qua ảnh chụp trên máy ảnh rất hài lòng gật đầu Dù cho ta di chuyển qua lại, ảnh chủ vẫn đẹp đẽ như vậy. tang thi giữ tượng gào thét, chất lòng dơ bẩn từ miệng hắn chảy ra, bật lên trên. Hắn muốn dùng móng vuốt sắc bèn xe nát con mồi trước mặt, phóc phóc, ánh sáng trắng bạc loái lên. tang thi bay lên trời, bị đánh thành hai nửa, máu thịt bắn ra, vung vãi đầy đất. Đánh giết liếm ăn người, điểm số cậu 60, điểm số có 60, tinh thể màu nâu, khả năng giống như ta nghĩ. Lâm phàm cắt tang thi ra, tìm lấy viên tinh thể, thu hoạch khá tốt Để có được tinh thể loại này không khó Nhưng thu thập nhiều thì chỉ có thể dựa vào vận may cất tinh thể vào Hắn tiếp tục đi về phía trước Gặp phải nhiều tang thi bình thường Không có nguyên nhân gì đặc biệt Không có màu xanh lá sấm trước mưa bão Không có biến hóa gì đặc biệt Rất nhanh Hắn thấy một tang thi trong đám bình thường ngã xuống đất Toàn thân cao quắp, Đang tiến hóa sao Hắn lấy máy ảnh Quay lại cảnh tang thi cao giật Đây là bằng chứng cho quá trình tiến hóa của tang thi trong mặt thế Hắn chụp lại tiếp tục chờ đợi trong đám thi thể co giật một tang thi đột nhiên đảo mắt hòm lưng, tứ chi xoay tròn vạn vẹo chống đất mặt hướng lên trên ở chỗ đũng quẩn khí quan tiến hóa bắt đầu phát triển nó duỗi dài phân thành hai bên lộ ra hàm răng sắc bén tốc độ tiến hóa của tang thi lâm phàm tiếp tục quay chụp đây là lần đầu tiên hắn thấy một tang thi bình thường biến thành tang thi tiến hóa tiến hóa nhanh quá xem ra cần phải có màu xanh lá sầm chớp mưa bão mới có thể ra trì tang thi có tiềm năng sẽ tiến hóa nhưng đây vẫn chỉ là tang thi bình thường mà thôi vẫn chưa rõ những tang thi tiến hóa cao dài đó sau khi trải qua biến hóa sẽ như thế nào nhất định phải tăng tốc độ thanh lý tuyệt đối không thể để kéo dài lâm phàm muốn trong thời gian cực ngắn dọn dẹp sạch đám tang thi bị bao phủ bởi sấm chớp và mưa bão màu xanh lá hắn cầm Frostmourne, hóa thành một luồng ánh sáng lao vào đám thi thể những tang thi mới vừa tiến hóa thành hình tốc độ còn chưa kịp thích ứng với sự tiến hóa chưa kịp cảm nhận niềm vui khi tiến hóa chỉ thấy một ánh sáng bạc lòe lên sau đó cái cổ trùng bị vặn ngược lên xoay tròn trên không trung tiến hóa luôn luôn ngắn ngủi hắn không ngừng thanh lý những thi thể tăng thi vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi đúng là số lượng tăng thi tiến hóa hình rõ ràng tăng lên có lẽ trận sầm trước và mưa bão này đã đem lại sự tiến hóa mạnh mẽ cho chúng lâm phàm vừa dọn dẹp tăng thi vừa chú ý đến những đài quan sát có thể gặp phải tăng thi Bình thường, tinh thể không còn cần thiết nữa. Tại nơi ẩn náu dương quang, bình thường có rất nhiều tinh thể. Lão Trung và những người khác khi săn giết tang thi cũng thường mang về những tinh thể này. Thậm chí cả tang thi hoàng đế vương tử hiên đôi khi cũng đưa một số tang thi do hắn săn giết. frostmoon hấp thụ không biết bao nhiêu tinh thể. Mặc dù phần lớn là tinh thể bình thường, nhưng việc này vẫn giúp gia trì cho bản thân. Hiệu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Vào ban đêm, lâm phàm ghi chép về tình huống sớm trước và mưa bão màu xanh lá mọi chuyện so với tưởng tượng của hắn lại phức tạp hơn một số tang thi phát sinh thân thể nhiễu sóng tiến hóa thành dị biến hình tang thi loại tang thi này thường có hình dáng rất xấu xí trên thân sẽ mọc các lỡ bọc mủ chảy ra chất lỏng độc, rất độc ác sau khi ghi chép xong lâm phàm dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà tận thế phát triển đến giờ điều duy nhất mà hắn làm được cũng chính là cố gắng bảo vệ nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang mang lại hy vọng cho những người còn sống Để họ có thể sống hòa bình, phía ngoài tận thế vẫn còn tiếp diễn, ở những nơi mà hắn không biết, vẫn có người sống sót nhưng lại chết đi trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể không ngừng nỗ lực, dựa vào sự cố gắng của mọi người, mang lại hy vọng sống cho càng nhiều người càng tốt. Tuy vậy, liệu cuộc sống bây giờ có phải là điều mà mọi người kỳ vọng? Có lẽ không phải, họ hy vọng được trở lại với cuộc sống như trước đây. Mấy ngày sau, tại một vùng hoang vắng trong sa mạc, có một điểm nghỉ chân đơn sơ, nơi này không phải là nơi ẩn náu. Nếu không, đã sớm bị Tăng Thi tấn công Trong phòng có mấy bóng người Một số mặc tây trang đen Một số mặc quần áo thoải mái Cũng có người mặc trang phục như kim loại nặng Âm thanh phát ra giống như nhà cụ Tổng bộ có tin tức chuyển đến Ca tư lạp hình như đã không còn Người nói chuyện là một nam tử ăn mặc giản dị Tai đeo bông tai Khi nói đến ca tư lạp không còn Vẻ mặt hắn có chút như đang cười Không có là ý gì Chính là chết rồi Cuối cùng, tổng bộ nhận được tin tức từ hắn Hắn nói đã gặp được người gọi là Hoàng Cảnh Quan, hẳn sẽ bắt hắn lại, rồi sau đó, không có gì nữa. Nam tử mặc kim loại nặng không ngạc nhiên trước cái chết của ca tư Lạp. bọn họ đều là dị biến giả, kết hợp với gen tang thi để tồn tại. Người khác luôn coi họ là sản phẩm của khoa học kỹ thuật, nhưng họ không thích bị gọi là tác phẩm, họ luôn tin rằng mình là những cá thể độc lập. Nam tử ăn mặc giản dị nói, trong sách họa có ghi chép Hoàng Cảnh Quan có năng lực như thế này không, là dị biến giả. họ rất tự tin vào thực lực của mình trang kết hợp đã cho họ sức mạnh vượt trội ngay cả khi gặp phải tang thi cấp cao họ cũng có thể dễ dàng đối phó không biết thật muốn gặp hoàn cảnh quan xem hắn có năng lực gì việc duy trì lý trí tăng thi cho đến giờ chỉ có sáng tạo giả mới làm được nam tử mặc âu phục nói nam tử mặc âu phục nói nam tử mặc kim loại nặng nhìn nam tử trong âu phục rồi nói chúng ta đều biết gần đây người có quan hệ mật thiết với một sáng tạo giả Ta khuyên ngươi nên cẩn thận, người nhớ là gen của hắn, những thứ hắn nghĩ, ngươi không thể tưởng tượng nổi. ha ha, ta không cần ngươi lo, sáng tạo giả đâu phải thông minh như ngươi nghĩ, cũng chỉ là có thể tán gẫu về những chuyện như Hoàng Thị, Dương Quang, Lâm Phạm và những chuyện xung quanh đó. Người đó quá thân bí, tổ chức trước đây còn cử người đi dò xét, nhưng đến nơi đó rồi lại bị tiêu diệt. Một đứa bé mà lại khủng khiếp như vậy, nghĩ lại thật không công bằng, nam tử trong âu phục lắc đầu nói. Vì về chuyện đó cũng không phải là bí mật, đã được công khai. Một cô gái nhỏ tuổi nhưng lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Đó chính là sức mạnh của niệm lực, áp lực vô hình, trực tiếp giết chết dị biến giả cuối cùng. Họ đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như họ gặp phải tình huống đó, liệu họ có thể đối phó được không? Hồng Ma gần đây làm gì? Một người tò mò hỏi. Hồng Ma là dị biến giả mạnh nhất trong nhóm của họ, dù không thừa nhận thì cũng không thể phủ nhận. Loại thực lực ấy, hình thái ấy, quả thật rất hoàn mỹ và khó tưởng tượng. Ai biết được, hắn không thích sống chung với ai, rất kiêu ngạo và không có giới hạn. Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một sản phẩm được đào tạo ra, làm giống như ai cũng phải tôn trọng hắn như là đồ quỳ giá. Lời này nghe có vẻ không hay, nhưng thực tế chính là như vậy. Khi bọn họ chưa trở thành dị biến giả, thực lực của họ hoàn toàn không thể so sánh với tình trạng hiện tại, thậm chí có thể nói là không có bất kỳ điểm gì có thể so sánh được. Hồng Ma chỉ là một cái tên, để xưng hố, họ không biết tên thật của hắn. Trong suy nghĩ của họ, Khi một người thực sự trở thành dị biến giả thì cũng không thể coi là con người nữa, quá khứ của họ cũng đã bị quên lãng, tên gọi cũng chỉ là một cách xưng hồ mà thôi, dù gọi thế nào đi nữa cũng chẳng quan trọng, được rồi không có gì phải giận, Hồng Ma đúng là mạnh hơn chúng ta rất nhiều, khi hắn chưa hòa hợp với Zen Tang thì hắn đã là giác tỉnh giả, sau này các ngươi cũng sẽ biết, gen của hắn và Zen Tang Thi hòa hợp rất tốt, so với chúng ta còn hoàn hảo hơn. Mọi người im lặng gật đầu, đúng như vậy, họ là một nhóm dị biến giả may mắn. Có người sau khi hòa hợp gen, gen của họ đột biến, không thể giữ được hình dạng con người, biến thành những quái thú, thậm chí có người biến thành một đồng máu thịt nhão nhét. Dù có chút lý trí, nhưng vẫn tràn đầy bạo lực, những người này chính là thất bại. vì vậy, vẫn có người sẵn sàng mạo hiểm, có thể là vì họ không biết được sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào khiến họ chấp nhận mạo hiểm, dù sao. Khi so với những người bình thường, khi đột nhiên có sức mạnh siêu phàm trong tận thế như vậy, ai cũng sẽ nghĩ rằng có sức mạnh đó sẽ giúp mình sống sót trong thế giới hỗn loạn này. Hồng Nhật Võ Giáo Cha, gần đây xung quanh chúng ta xuất hiện một số tang thi, tuy không nhiều, nhưng liệu có phải là dấu hiệu gì không? Đoàn nghệ sắc mặt nghiêm túc. Mấy ngày gần đây, Võ Giáo của họ rất ổn định, không gặp phải rắc rối lớn gì, thỉnh thoảng có tang thi xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bị họ xử lý dễ dàng. họ ở lại võ giáo vì muốn xem có ai cần giúp đỡ không, đồng thời cũng muốn truyền thừa võ giáo trong mặt thế. Tuy nhiên, trong thời đại tang thi hoành hành, việc gặp người sống sót thật sự rất khó, cho đến giờ họ cũng chưa gặp ai. Đoàn thành hổ cười nói, con gái, đừng quá lo lắng, tang thi xuất hiện là chuyện bình thường, không cần quá khẩn trương. Nói về ma thế thì thật sự rất đáng sợ, nhưng ông cũng không nghĩ rằng con gái mình, lớn lên trong mặt thế, lại hiểu chuyện như vậy. Quả thật, hoàn cảnh rất quan trọng đối với việc thay đổi một người võ giáo của họ có tổng cộng 15 lăm giác tỉnh giả lâm phàm đã gửi tinh thể cho họ giúp họ tăng cường năng lực đoàn nghệ nói cha cẩn thận là tốt nhất mà gần đây tôi phát hiện chu đào và một số học viên khác hay đi lại gần nhau làm gì đó lén lút cô nói chu đào chính là thầy chủ nhiệm của võ giáo trước kia trong thời kỳ hòa bình đối với các học viên chu đào luôn rất nghiêm khắc thậm chí Ông ta không muốn trao đổi thật sự với học viên, chỉ cần có chút bất mãn là sẽ động tay dạy dỗ. Nhưng bây giờ đột nhiên lại cố gắng tạo mối quan hệ với học viên. Điều này khiến nàng cảm thấy chu đào có vẻ có ý đồ gì đó không tốt. Đoàn thành hồ nói, hắn đã ở võ giáo rất nhiều năm, luôn tận tâm công tác Bây giờ rất nhiều học viên đã trở thành gia tỉnh giả. Hắn sợ họ nhớ lại chuyện trước kia rồi gây sự với hắn. Hiện tại hắn chỉ cố gắng giữ mối quan hệ tốt. Đó là điều bình thường, nếu lúc nào cũng nghĩ theo hướng xấu thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt. Nhưng đừng lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đều có ý đồ xấu. Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy rất lạ. Đoàn nghệ lắc đầu, trong lòng vẫn cảm thấy có vấn đề gì đó. Rời khỏi phòng làm việc, nàng đi dạo ngoài trời, võ giáo từ trước đến nay luôn tự cúng tự cấp. Đó là kết quả của việc võ giáo trước kia áp dụng cách quản lý khép kín. Các loại thực phẩm đều tự trồng trọt, nuôi dưỡng, vì vậy hiện tại võ giáo có một trại chăn nuôi. Sư Muội, Trần Võ vội vã chạy tới, Sư Huynh, đoàn mẹ dừng lại bước chân. Gần đây, thực lực của các giáp tình giả trong võ giáo đều tăng lên, chẳng hạn như Đại sư Huynh Trần Võ, hiện tại đã đạt đến giai đoạn thứ ba, chỉ thiếu một ít tinh thể nữa là có thể tiến tới giai đoạn thứ tư. Các Sư Huynh đệ khác thì vẫn duy trì ở giai đoạn thứ hai và thứ ba. Sư Huynh, ta cảm thấy thầy chủ nhiệm có vấn đề, tự dưng lôi kéo mọi người, người nói có phải hắn muốn lật đổ cha ta để chiếm vị trí hiệu trưởng không, để hắn lên thay. Đoàn nghệ lo lắng nói, Trần Võ cười sư muội, đừng suy nghĩ linh tinh, hiệu trưởng uy nhầm là vậy, không phải chỉ cần lôi kéo một vài người là có thể thay thế được. Hơn nữa, cho dù bọn họ đồng ý, thì vẫn phải hỏi thử xem một đôi thiết quyền của ta có đồng ý hay không. Từ khi thực lực của hắn tăng lên đến lúc này, Trần Võ cảm thấy vô cùng tự tin vào bản thân, hai quả đấm của hắn đủ sức đánh bại tất cả các tai họa. Ngay lúc này, sư huynh, sư Tỷ, tiểu la bạc vội vã chạy tới từ xa, hắn vóc sáng thấp bé. Luyện quyền thì bình thường, nhưng khi gặp phải kẻ xấu, hắn có thể phát huy sức mạnh để đánh một đòn mạnh, sau đó uy hiếp đối phương. Một quyền này của ta có thể có 10 năm công lực, đừng chọc tả nếu không ngươi không chịu nổi đấu, tiểu la bạc, có chuyện gì vậy? Đoan nẹ hỏi, tiểu la bạc là người giỏi nhất trong việc chăm sóc gia súc ở võ giáo, rất tận tâm và nghiêm túc, hắn chỉ tay ra cửa nói, có người đến, hắn nói trước kia cũng là người của võ giáo, cô ý đến thăm chúng ta, nhưng ta không biết hắn là ai. Đoàn nghệ và trần võ nhìn nhau đầy nghi hoặc là người của võ giáo trước kia sao liệu có phải là người đã rời võ giáo sau đó chạy nạn tới đây khi tận thế đến nghĩ đến đây họ vội vã đi về phía đó để xem là ai một vị nam tử thành thơ đứng bên ngoài nhìn lên tấm biển trước mắt ánh mắt trong đôi mắt hắn dường như lộ ra vài tiêu hồi ức ngay khi hắn đang chìm trong hồi tưởng một âm thanh vang lên từ tường rào ngươi là ai đoàn nghệ quan sát đối phương không có chút ấn tượng nào Người này nhìn khoảng chừng 30 tuổi Ít nhất trong trí nhớ của nàng Nàng không nhận ra khuôn mặt này Nam tử ngậm đầu lên Nói Ngươi là đoàn mẹ phải không Người biết ta Đoàn mẹ có thể thề rằng nàng chưa từng gặp người này Thậm chí không có một chút ấn tượng nào Biết Không chỉ biết ngươi Ta còn biết cha ngươi Đoàn thành hổ Nam tử cười nhẹ Lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý Nam tử trước mặt giống như rất quen thuộc Có vẻ là hồng nhật võ giáo Sư muội Ngươi đi tìm hiệu trưởng Ta ở đây xem trên võ nói được đoàn nghệ vội vàng rời đi tận thế không giống như trước kia dù đối phương có nói rất rõ ràng nhưng vẫn phải thận trọng ai biết được đối phương có tâm tư gì nếu lâm vào dã tâm thì võ giáo sẽ gặp tai họa khó mà tưởng tượng chẳng bao lâu đoàn thành hổ vội vàng đến nghe con gái nói có người từ võ giáo tới mà khuê nữ của mình không nhận ra người này nhưng có vẻ người này lại nhận ra con gái mình khiến ông có chút nghi ngờ khi ông nhìn từ trên tường rào xuống lần đầu tiên ông hơi nghi ngờ Nhưng khi nhìn lần thứ hai thì đột nhiên nổi to mắt, lộ vẻ mặt không thể tin, thậm chí nói Người, ngươi là Thôi Tiểu Phi, dâm, mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc Đoàn Nghệ và Trần Võ cũng không khác gì, cái tên này quả thực không xa lạ Bọn họ thường xuyên nghe Đoàn Thành Hổ nhắc đến cái tên này Mỗi lần ông nhắc đến, vẻ mặt luôn tràn đầy kiêu ngạo, thậm chí Đoàn Nghệ còn cảm thấy chua xót Bởi vì cô chưa bao giờ thấy ba mình tán dừng ai như thế Thôi Tiểu Phi cười và nói Hiệu trưởng đã lâu không gặp, đoàn thành hổ không kìm nổi, vội vàng nói, mở cửa, mở cửa nhanh, sau đó ông nhảy từ trên tường rào xuống, tự mình đi đón, khi cửa mở ra, nhìn thấy thôi tiểu phi sau nhiều năm không gặp, ông không nghĩ được mà ôm lấy, tiểu phi ngươi khiến ta lo lắng suốt, nhiều năm như vậy không có tin tức gì, thôi tiểu phi nói, những năm qua, có rất nhiều chuyện khó nói rõ, hà, đúng rồi, đi tiêu ta, thật không ngờ lần gặp mặt này lại là trong mặt thế, đoàn thanh hổ nhiệt tình vô cùng. nụ cười trên mặt không hề tan đi. Đối với các học viên của võ giáo, hiệu trưởng rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, ông thường biểu hiện rất nghiêm túc. Khi hiệu trưởng và Thôi Tiểu Phi đi về phía xa, các học viên đứng tại chỗ bắt đầu xì xào bàn tán Người này là mãi nhân a. Hiệu trưởng có nói qua Chúng ta Hồng Nhật võ giáo có thể nổi tiếng như thế, không thể không nhắc đến công lao của Thôi Sư Huynh. Rất nhiều cuộc thi võ thuật Thôi Sư Huynh đều đứng đầu. Tôi biết, Thôi sư huynh thực sự rất mạnh, đã tham gia qua quyền tái và giành cúp, hiệu trưởng có nói hắn là người luyện võ thành tài, bất cứ võ học hay cách đấu thuật nào cũng rất tinh thông. Thần tượng thật sự là thần tượng, thật sự là thần tượng, nhưng tôi vẫn rất thắc mắc, sao hắn lại đột nhiên biến mất. Các học viên chỉ biết sơ qua về những chuyện này, nhưng không hiểu được tình huống bên trong, đi chúng ta đi xem một chút, đoàn nghệ nói, chân võ gật đầu, dù hắn là võ giáo sư huynh, nhưng trước mặt người này... Hắn cũng chỉ là một đứa bé ngoan, không dám có bất kỳ ý nghĩ lỗ mãng nào, nếu không, đừng nói chuyện khác, chỉ riêng hiệu trưởng thôi, chắc chắn sẽ mắng chết hắn. Thầy chủ nhiệm Chu Đào biết thôi Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện, cũng rất ngạc nhiên. Thật ra, khi hắn làm thầy chủ nhiệm ở võ giáo, thôi Tiểu Phi đã không còn ở đó. Tuy nhiên, hắn cũng biết khá nhiều về tình hình bên trong, vì hiệu trưởng đã nói cho hắn nghe. Trong văn phòng, đoàn thành hồ hỏi, Tiểu Phi, ngươi có đói bụng không? Điều đói, ta sẽ bảo người chuẩn bị cho ngươi chút gì ăn, thưa Tiểu Phi đáp. Hiệu trưởng không cần phiền phức đâu, tôi không đói bụng, mặc dù hiện tại là tận thế, nhưng tôi vẫn có thể tự lo cho mình. Đoàn thành hồ nói, cũng đúng, năng lực của ngươi, tôi còn không biết sao, thật lòng mà nói. Nhìn thấy thôi Tiểu Phi, đoàn thành hồ rất vui, niềm vui từ tận đáy lòng không thể giấu giếm. Đoàn nghệ tò mò hỏi, thôi Sư Huỳnh. Trước kia người đã gặp qua ta rồi, sao ta lại không có chút ấn tượng gì về ngươi nhỉ? Thôi tiểu phi cười đáp, bởi vì lúc đó ngươi còn nhỏ, hiệu trưởng bận rộn với công việc ở võ giáo, thường là ta chăm sóc ngươi, khi đó ngươi chỉ mới lớn như vậy, còn bú sữa, thay tã, tất cả đều là ta làm. Khi ta rời đi ngươi đã khoảng năm, sáu tuổi rồi, dù hình dáng ngươi có thay đổi nhưng bản chất vẫn không khác. Nghe vậy, đoàn nghệ hơi đỏ mặt, đúng là những chuyện thời thơ ấu, bị người khác nói ra. Thật sự rất ngại, đoàn thành hổ hỏi, Tiểu Phi, sao trước kia ngươi đột nhiên rời đi mà không nói lời từ biệt? Đoàn thành hổ đến giờ vẫn không biết nguyên nhân, đã tìm nhiều mối quan hệ như không thể tìm ra tung tích của Thôi Tiểu Phi. Thôi Tiểu Phi trả lời, trong nhà có chút chuyện. Chuyện gì? Sao lại đi đột ngột như vậy? Đoàn thành hổ thật sự không thể hiểu nổi. Ông rất coi trọng Thôi Tiểu Phi, có thể nói đây là học viên ưu tù nhất mà ông gặp được kể từ khi thành lập võ giáo. Thậm chí trước đây ông còn nghĩ rằng, Nếu con trai mình không thể kế thừa võ giáo, ông sẽ giao lại cho Thôi Tiểu Phi, để hắn dẫn dắt võ giáo phát triển thịnh vượng. Ông biết Thôi Tiểu Phi là con của một gia đình ly dị, mẹ của hắn trước đây đã đưa hắn đến võ giáo. Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy bà là người phụ nữ bình thường, nhưng bà đã gửi gắm mọi hy vọng vào đứa con trai này. Thôi Tiểu Phi nói, có một số việc chỉ có tôi mới có thể giải quyết, nhưng không sao, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Trước đây mẹ tôi có tranh chấp với người khác và bị đành chết. Tôi đi báo thủ cho mẹ, giết đối phương, rồi sau đó bị tù tội. Khi kể về chuyện này, thôi Tiểu Phi rất bình tĩnh, không có một chút cảm xúc nào, như thể đang kể về một việc không liên quan đến mình. Mọi người trong phòng đều ngây ngẩn. Nhìn thôi Tiểu Phi, đoàn thành hổ há miệng, thật sự không biết chuyện này, càng không ngờ đứa con gái yêu quý của mình lại gặp phải tình huống như vậy. Ai, sao con không tìm ta chứ, tìm ta mà. Đoàn thành hổ hiểu rõ tính cách của con gái, khi có ân thì báo ân. Có cưu thì báo cưu, rất có khí phách giang hồ, hiệu trưởng, chuyện đã qua rồi, tôi cũng đã bông xuống hết, không có gì là không thể bỏ được, tôi vẫn muốn ở lại đây, suy nghĩ lại thì cũng may mắn, ban đầu tôi tưởng sẽ gặp phải nhiều khó khăn, không ngờ mọi chuyện lại phát triển tốt hơn tôi tưởng. Thôi Tiểu Phi nói xong, cô nhận thấy rất nhiều học viên ở đây đều là giác tỉnh giả, đoàn thành hồ nói, đoàn thành hồ nói, cũng nhờ lâm phàm ở Hoàng Thị Dương Quang nơi ẩn náo giúp đỡ, hắn đã cho chúng ta rất nhiều tinh thể. giúp năng lực của các sư đệ sư muội của ngươi tăng lên hơn nữa còn để lại điện thoại cho chúng ta khi gặp nguy hiểm có thể gọi điện cho hắn hắn sẽ đến ngay lập tức nghe đến lâm phàm thôi tiểu phi trong lòng hơi dao động nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh tôi đã nghe qua tên hắn rồi tang thì sách họa tôi cũng đã xem qua quả thật hắn là một nhân vật kỳ tài trong mặt thế đúng vậy hắn là niềm tin của rất nhiều người sống sót trong mặt thế đoàn thành hổ gật đầu rồi nói tiếp tiểu phi con cứ ở lại đây đi Nơi này là nhà của con Bên ngoài quá nguy hiểm Không cần phải mạo hiểm Thôi tiểu phi cười Không trả lời câu hỏi đó Mà chuyển chủ đề nói chuyện với mọi người về những việc khác Tại Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nấu Gần cầu lớn Ôi trời, cầu thi này sao lại to đến như vậy Trúc Thành nhìn vào cây cầu khổng lồ đang dần xuất hiện phía xa Mắt mở to vì ngạc nhiên Lão Trung cũng há miệng nói Đúng vậy, nếu như là người bình thường nhìn thấy cảnh này Chắc chắn sẽ phải hoảng sợ Chẳng qua là lúc trước mọi thứ đều bình yên sao lại có cầu thi kéo đến phía chúng ta như vậy? Diệp Thiến cầm súng ngắm, buôn chán nhắm vào cầu thi xa xa, bắn vài phát. Đạn tinh thần chúng vào cầu thi, nhưng không có chút tác dụng nào. đối mặt với loại quái vật khổng lồ này, sức mạnh cá nhân thật sự quá nhỏ bé. tuy vậy, bọn họ không chút hoảng loạn. nhìn ra bên cạnh, Lâm Phàm giống như một tôn thủ hộ thần, vững vàng đứng bên cạnh họ. nếu như ngay cả điểm này mà còn sợ hãi, thì thật là quá mất mặt. Lâm Phàm vuốt cằm nói, có thể là nó chỉ nhấp nhô từ đâu đó mà đến thôi. thực sự là thể tích của nó có chút đáng sợ lớn hơn mười mấy lần so với những con tồi đã tiêu diệt trước đây thật sự là một quái vật khổng lồ. loại cảnh tượng này cần phải ghi lại nói xong Lâm Phàm cầm máy ảnh chụp vài tấm hình về cây cầu thi giữa cây cầu thi có một con lãnh chúa tang thi điểm số 50 tinh thể màu đỏ có thể nói loại tang thi này không hề yếu thậm chí nguy hiểm còn đáng sợ hơn những con tang thi khác lực phá hoại của lãnh chúa tang thi hình thành trong cây cầu thi này Có lẽ gần như tương đương với sáng tạo giả Lâm ca Gần đây ngươi mang về nhiều tinh thể quá Có phải là dọn dẹp rất nhiều tang thi không? Chúc thành tàu mò hỏi Lâm phàm đáp Ừm, đúng vậy Ta đã dọn dẹp rất nhiều tang thi Nhưng tinh thể cũng không phải là nhiều Rất nhiều tinh thể cấp thấp đều bị Frostmourne hấp thu hết Chỉ còn lại một ít tinh thể cao cấp Mà màu xanh lá của sấm trước mơ bão Có ảnh hưởng rất lớn đến tang thi Nhiều tang thi đã phát sinh dị biến Thật sự là một chất xúc tác vô cùng khủng khiếp trúc thành biết rõ thực lực của lâm ca việc thanh lý tang thi đối với hắn chỉ như bóp chết một con kiến nhưng điều duy nhất là mất khá nhiều thời gian nếu toàn bộ thế giới tang thi tụ tập trước mặt lâm phàm chắc chắn có thể dọn dẹp hết sạch chúng chỉ trong một ngày lão trung nhìn frost Moon và nói có thể cho ta thử một lần xem có dịch chuyển được frost Moon hay không chưa kịp để lâm phàm lên tiếng trúc thành đã nói lão trung không thể đâu đừng phí sức Thử một chút đi, Lâm Phàm nói rồi đặt Frostmourne xuống đất. Lão Trung hít một hơi sâu, hai tay nắm chặt chui kiếm, dùng hết sức lực, cái mông cần lực vành lên phía sau, nhưng Frostmourne vẫn không nhúc nhích, thật là đáng sợ. Dù năng lực của bọn họ đã đạt đến mức này, nhưng lại vẫn không thể di chuyển nó. Có thể thấy được, sức mạnh của Frostmourne thật sự khủng khiếp. Lâm Phàm nhẹ nhàng cầm lấy Frostmourne, cười nói, dù sau này không để cho nó hấp thu tinh thể nữa. Nhưng trước đây là đã hấp thu rất nhiều, đến mức nào thì ta cũng không biết. Hiện tại điểm số của ta đã rất cao, trước kia còn muốn lấy, giờ thì không thể tùy tiện huy động quyền lực, không thì một quyền này có lẽ mười con trâu cũng không chịu nổi. Âm âm, âm âm, âm âm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, thi cầu đã tiến vào phạm vi, cùng với tiếng. Ôi ôi, mọi người nghe thấy đều cảm thấy sợ hãi, dù đã quen với tận thế, nhưng khi đối diện với một vật thể khổng lồ như vậy, họ vẫn không thể ngừng nuốt nước miếng. Đây là bản năng sợ hãi của con người trước những sinh vật lớn Lão Trung Các người đợi một chút Để đại gia ra thu thập một chút tinh thể Trong này có không ít tam thi tiến hóa Lâm phàm nói Tinh thể màu trắng ở đây không có giá trị lớn Nhưng với những người bên ngoài mà nói Vẫn rất quan trọng Ừm Tin đã được phát đi trong đám Lão Trung đáp Vương Khai Quan hạo Hạ Khánh Cố hàng bọn họ đang tổ chức nhân lực để đến đây Thu thập tinh thể là một công việc tổ sức người Lâm phàm nhìn thi cầu từ xa lặng lặng chờ đợi, để đối phương đến gần hơn một chút, từ đó nhóm thu thập tinh thể có thể tiết kiệm được thời gian, thi cầu đến gần, muốn phá hủy sự yên bình của Dương Quang, nơi ẩn núp của Hoàng thị, đơn giản chỉ là chuyện hoang tưởng, với hắn bảo vệ nơi này, tuyệt đối không để bất kỳ ai làm hại, một mình đứng đối mặt với thi cầu, giống như khi xưa, dù thực lực lúc đó yếu kém, hắn vẫn ngăn cản được thảm họa thi triều. dù có phải chiến đấu đến bình minh, hắn cũng sẽ không lùi bước, ôi ôi, tiếng tang thi tập trung vang lên, giống như lời nguyền rủa đối với bất kỳ ai lâm phàm nhảy lên nhanh chóng di chuyển trên mặt cầu đến đầu cầu hắn nhảy lên cao vung frostmourne tốc độ cao tạo ra một kiếm mang bạc trắng hình thành một mạng lưới lớn bao trùm thi cầu khổng lồ phấp phấp âm thanh chém rách thịt vang lên cái cầu thi khổng lồ ầm ầm sụp đổ vô số máu thịt đào ào rơi xuống đất nhìn vào trận chiến trước mắt lâm phàm chỉ một chiều đã dễ dàng đánh bại thi cầu khổng lỗ không hề có chút trở ngại kết thúc chỉ trong trước mắt Dù cho mọi người biết Lâm Phàm rất mạnh mẽ, Lão Trung và những người khác vẫn không khỏi kinh ngạc, đứng nhìn với vẻ mặt đầy sừng sốt, quả thực quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Lâm Phàm không vội rời đi mà chỉ đứng nhìn xung quanh, quan sát xem có còn con nào sót lại không, rồi quay đầu nhìn về phía Trúc Thành. Hồ, Trúc Thành, có thấy còn ai sống sót không? Không có, tất cả đều đã bị tiêu diệt hết. Trúc Thành trả lời, khả năng của Trúc Thành trong việc quan sát rất cao, đối với Hoàng Thị đã giúp đỡ rất nhiều. Khi ra ngoài san giết Tam Thi, rất dễ dàng đối mặt với những con không thể đối phó, thông thường rất tỉnh giả không thể phát hiện ra, nhưng năng lực của Trúc Thành lại có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ chỉ với một cái liếc mắt. Lúc này, bên ngoài thành lũy, rất nhiều xe đã đổ lại. Tin tức tiếp tục được truyền đến, đoàn người mang theo bao tải và mặc chiến giáp vội vàng tiến vào, đào thải những bộ chiến giáp cũ để lấy tinh thể, vì việc thu thập tinh thể là rất cần thiết đối với những người sống sót, dù sao, sự an toàn vẫn là quan trọng nhất. Bọn họ không chút sợ hãi khi làm nhiệm vụ tìm kiếm tinh thể trong đống thi thể vỡ vụn Dù lúc ban đầu, khi thấy những khối máu thịt vỡ vụn Có người không kìm được nôn mửa Nhưng dần dần, khi đã quen với cảnh tượng này Mọi thứ đều trở nên bình thường Những người thu thập tinh thể rất nhanh chóng hoàn thành công việc Đối mặt với vô số thi thể vỡ vụn Phần lớn những người sống sót chỉ có một suy nghĩ trong đầu Lại là một đám tang, thì không biết sống chết giảm tấn công nơi này Không biết dương qua nơi ẩn núp của chúng ta có thủ hộ thần lâm phàm mạnh mẽ đến mức nào sao chúng bị đánh thành như vậy cũng là đáng đời những kẻ có chút đầu óc sẽ không giảm đến đây thi cầu nhấp nhô đến đây chứng tỏ khả năng ẩn náu của hoàng thị dương quang vẫn còn bị ảnh hưởng bởi một chút tăng thi trong lòng chúng muốn tiêu diệt nơi này lâm phàm hiểu rằng một số tang thi có trí tuệ có thể biết đến hắn hắn chính là người ngăn cản sự phát triển của tang thi ví dụ như những tang thi đã nhận ra hắn là sáng tạo giả chúng có thể điều động tang thi đến tìm hắn gây phiền phức mong muốn tiêu diệt nơi ẩn náu của dương quang Trúc thành sau này các ngươi phải chú ý bên ngoài nếu thấy tang thi kỳ lạ nhớ báo cho ta lâm phàm dặn dò chúc thành đáp ừm hiểu rồi về thực lực của bản thân Trúc thành rất rõ ràng biết mình phù hợp với những công việc nào đánh nhau với tang thi không phải sở trường của hắn nhưng về quan sát hắn hoàn toàn có thể làm tốt lão trung hỏi ngươi nghi ngờ thì cầu cố ý tới đây sao lâm phàm lắc đầu không biết ta chỉ suy đoán một chút thôi phòng ngừa vạn nhất Chủ quan dễ xảy ra chuyện Rất nhiều tai họa không cần thiết đều do sự sơ ý chủ quan mà ra Nếu có thể cẩn thận hơn Nhiều vấn đề có thể được tránh khỏi Lão Trung ghi nhớ lời lâm phàm Xem ra sau này ra ngoài Hắn phải cẩn thận hơn Là người lớn tuổi nhất trong đội Hắn cũng nên là người chinh chắn nhất Những người may mắn sống sót Đang nhặt tinh thể từ trong đống thịt tang thịt Không ai ghê tởm máu thịt Họ dùng chiến giáp bao tay Lật đám thịt nát lên Tìm tinh thể và bỏ vào túi Dù họ đã ở trong nơi ẩn náu của hoàng thị Dương Quang từ lâu, nhưng cũng hiểu giá trị của tinh thể. Ở nơi này mặc dù có thể không thiếu, nhưng bên ngoài, biết bao người tranh đoạt mà chẳng mề Hà gì. Bọn trẻ học trong chương trình đều liên quan đến tinh thể, không thể chỉ vì nơi ẩn náu không thiếu mà cho rằng, tinh thể không có giá trị. Diệp Kiến vẻ mặt trầm tư, nói, năng lực của ta hình như không thể đối phó với tang thi quá mạnh, nàng tạo ra đạn từ tinh thần, vô hình và không tiếng động. cảm giác rằng mình có thể dễ dàng đối phó với tăng thi cao cấp khi năng lực tăng lên nhưng thực tế rất khắc nghiệt khi nàng đối mặt với tăng thi cao cấp lại phát hiện chúng có thể cảm nhận được đạn của nàng và luôn tìm cách ngăn cản lâm phàm an ủi đừng mất niềm tin vào mình năng lực của ngươi rất mạnh và chúng ta luôn là một tập thể hợp tác chưa bao giờ đơn độc chiến đấu đúng không dù lã trung có nâng cao năng lực của mình đến giai đoạn này nếu phải đấu một mình chưa chắc hẳn đã là đối thủ của tăng thi cao cấp hắn chỉ có thể nói như vậy không còn cách nào khác chẳng lẽ còn có thể nói người nghĩ có thể đúng văn văn nhiệm lực rất mạnh không cần đội ngũ chỉ dựa vào chính mình là có thể đối phó hết thảy chỉ là câu này có thể nói ra không chắc chắn không thể nói được dù sao nó không phù hợp với giá trị quan của nơi ẩn núp sau khi được an ủi tâm tình Diệp khiến đã khá hơn nhiều lời nói của Lâm Phàm đối với bọn họ rất có tác dụng còn những người khác nói ra thì không có hiệu quả gì nhiều người thì tốt tiến độ thu thập rất nhanh mặc dù cầu thi lớn thật những tam thi cũng tiền hóa rất nhiều Đợi khi người sống sót quay lại sau khi thu thập xong Lâm Phạm nói Ta đi xem xung quanh một chút Các người nhớ cất kỹ tình thể Nói xong, hẳn hướng xa, mà đi Ban đêm, hồng nhật võ giáo Thôi tiểu phi được sắp xếp ở một phòng riêng Tay sở chiếc đệm, nhìn hoàn cảnh trong ký túc xá Hồi tưởng lại những ký ức đã qua hắn đã lớn lên nơi đây Và trải qua rất nhiều chuyện Có những cảm động nghi ngờ Có những lần huấn luyện vất vả Vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ phát triển tốt đẹp Không ngờ thế sự khó lường, xảy ra những chuyện như vậy, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của hắn. Tuy nhiên, những chuyện đó đã qua, không cần phải nhớ lại, đồng đồng. Thôi Tiểu Phi mở cửa, đứng ngoài là Tống Đào, thầy chủ nhiệm của địa Trung Hải, Tống chủ nhiệm, có việc gì không? Thôi Tiểu Phi hỏi, vị Tống chủ nhiệm này luôn mang đến cho hắn cảm giác có dã tâm, có mục tiêu. Hắn không hiểu sao người này chưa lật đổ hiệu trưởng, có lẽ vì biết thực lực của mình không đủ, Tống Đào mặt mày nở nụ cười. Tạo cho người khác cảm giác rất khéo léo Lâu nay hiệu trưởng luôn nhắc đến ngươi, Cho nên ta cố ý đến xem Muốn trò chuyện một chút Vào đi, Thôi Tiểu Phi đứng một bên Đợi Tống Đào vào phòng Rồi đóng cửa ký túc xá lại Đi tới giường, ngồi xuống Phương tay ra hiệu cho đối phương, ngồi nghỉ Tống Đào vẫn quan sát Thôi Tiểu Phi ngay lần đầu gặp gỡ Hắn đã cảm nhận được Thôi Tiểu Phi không phải là người bình thường Đặc biệt là trong tận thế Có thể sống sót đến giờ Chắc chắn không phải là người đơn giản ta có thể gọi ngươi là tiểu phi không chắc được vậy thì tốt tiểu phi xin lỗi ta hỏi thẳng ngươi có phải là giác tình giả không thôi tiểu phi nhìn thẳng vào tống đào cười nói đúng đúng tôi đã nói rồi nếu không phải giác tình giả làm sao có thể sống sót trong mặt thế nguy hiểm như vậy đến bây giờ tống đào vừa cười vừa nói khi chưa gặp được tam thì sách họa và lâm phàm ai biết được năng lực như vậy phải gọi thế nào bây giờ bọn họ đã hiểu rõ và còn nhận được tinh thể từ lâm phàm dùng để nâng cao năng lực Thôi Tiểu Phi ánh mắt không hề thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Đào, không có chút cảm xúc nào trên mặt. Điều này khiến Tống Đào nhất thời không biết mở lời như thế nào. Hắn cảm thấy Thôi Tiểu Phi đến đây chắc chắn không phải để chỉ đơn giản xem một chút. Giữa lúc tận thế nguy hiểm như vậy, ai lại không có đầu óc lại đi tới võ giáo làm gì, hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Thôi Tiểu Phi, Tống Đào không biết phải nói gì. Tống chủ nhiệm, nếu có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng bi. Thôi Tiểu Phi lên tiếng. Tống Đào suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Tiểu Phi ngươi đến võ giáo chắc chắn là có việc gì phải không?" Thôi Tiểu Phi mỉm cười, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy, thật không ngờ Tống chủ nhiệm đã nhận ra. Quả nhiên, như Tống Đào đoán, Thôi Tiểu Phi đến võ giáo tuyệt đối là có chuyện. Nếu không có việc gì, ai lại muốn đến đây làm gì?" Tống Đào vội vàng hỏi: "Có thể nói cho ta biết là chuyện gì không?" "Ngươi muốn biết à?" Thôi Tiểu Phi cười, ánh mắt của Tống Đào không giấu nổi sự tò mò. "Ừm." Tống Đào gật đầu. hắn cảm nhận được từ thôi tiểu phi một sự bình thản chưa từng có một sự bình thản mà chỉ có thể tìm thấy ở những người như lâm phàm người ẩn mình ở hoàng thị dương quang thôi tiểu phi nói tống chủ nhiệm đến lúc ngươi sẽ biết bây giờ sắp trời đã muộn ngươi nên về nghỉ ngơi đi xin phép đối mặt với tình huống này tống đào có chút bất lực muốn nói lại thôi không biết nên mở lời như thế nào cuối cùng hắn chỉ có thể đứng dậy rời đi sau khi tống đào rời đi thôi tiểu phi xách ghế đi đến cửa sổ ngồi xuống tựa vào thành ghế hai chân gác lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài bóng đêm sáng hôm sau chu dương tìm đến lâm phàm lâm ca ngươi có muốn đi mục giam xem một chút không ta phát hiện một số tội phạm sau khi trải qua chỉnh đốn và cải cách đã có sự phục hồi rất tốt chu dương đối với ngục giam rất tận tâm ngay cả khi nói chuyện khoác lác với hạ khánh cũng không có thời gian lâm phàm đang chuẩn bị ra ngoài thanh lý tăng thi thì nghe thấy chuyện này cũng cảm thấy có chút hứng thú vậy đi xem một chút lâm phàm đáp Đã từng mang về một số người sống sót, vì tự thân điều kiện không phù hợp, nên họ bị đưa vào mục giam, coi như cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời. Tất nhiên, việc này không hề đơn giản, họ cần phải ở trong mục giam một thời gian dài. Khi đến mục giam, có thể nghe thấy tiếng đọc diễn cảm. Đây là đang đọc cái gì vậy? Lâm phàm hỏi, Chu Dương đáp, hình pháp, ta bảo họ đọc diễn cảm về hình pháp, để tăng cường trí nhớ, giúp họ luôn nhớ trong lòng. Về sau khi ra ngoài, làm việc gì cũng sẽ nhớ đến những quy định này. lâm phàm giơ ngón tài cái lên ngu bức không ngờ chu dương lại tài giỏi đến vậy trước đây tin tưởng rằng chu dương có thể quản lý ngục giam tốt quả thật là một quyết định rất sáng suốt đi theo chu dương quan sát tình hình xung quanh lâm phàm thấy các tội phạm đang luyện tập trên thao trường bọn họ đang làm gì vậy không cần phải đọc diễn cảm hình pháp sao lâm phàm hỏi chu dương trả lời theo lịch một lát nữa mới đến lượt bọn họ ồ oh, lâm phàm gật đầu giao công việc quản lý này cho chu dương cùng với cao bác dù có tội phạm muốn gây chuyện họ cũng sẽ bị trấn áp ngay lập tức không có cơ hội phản kháng lâm ca cao bác thấy lâm phàm cũng đến vội vàng chào hỏi thế nào rồi lâm phàm hỏi rất tốt cao bác cười đạ chu dương nói ngươi ở lại với lâm ca ta đi xử lý bọn phạm nhân này được không lâu sau tiếng hô khẩu hiệu vang lên đều đạn một hai một đám tội phạm mặc áo tù, xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh đi tới họ ngượng đầu ưỡng ngược tinh thần tràn đầy Khí chất hung ác và hề mọn trước kia đã không còn Thay vào đó là sự vui vẻ Phấn khởi và trí tiến thủ Khi đi đến trước mặt Lâm Phàm Chú Dương giơ tay ra Nét mặt nghiêm túc nghiêm. Phía bên phải làm chuẩn Điều chỉnh đội hình ân. Hướng về phía trước xem Nghỉ nghiêm, Bảo trí không được động chu Dương gật đầu hài lòng Đám tội phạm này do Lâm Ca mang về Cuối cùng đã thay đổi Không còn giống trước nữa Điều này chứng tỏ giáo dục của hắn có hiệu quả Nếu không có bất kỳ thay đổi nào, hắn sẽ không có mặt mũi để tiếp tục công tác trong ngục giam, chắc chắn hắn sẽ phải nhường vị trí cho người Pháp. Lâm ca, thành tích tốt nhất trong kỳ này đều ở đây, xin mời kiểm tra. Chu Dương nói lớn khi bước tới trước mặt Lâm Phàm hắn biết Lâm ca có thể hiểu thấu suy nghĩ của bọn họ. Nếu đạt yêu cầu, họ sẽ đều ra ngoài ngục giam, nếu không, sẽ tiếp tục ở lại trong tù để chờ đợi cơ hội. vất vả cho ngươi. Lâm Phàm mỉm cười đáp lại. Lúc này... đám tội phạm đứng thành hai hàng ngậm đầu lên vẻ ngoài không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng trong lòng họ rất căng thẳng trưởng mục giam đã thông báo cho họ họ là những tội phạm ưu tú nhất trong mục nhưng dù ưu tú cũng không có tác dụng gì cuối cùng việc quyết định có được ra ngoài hay không là do lâm phàm trưởng mục giam đã mời lâm phàm đến và lâm phàm sẽ xét duyệt họ chỉ cần vượt qua họ sẽ rời mục giam trở thành cư dân thực thụ của hoàng thị dương quang được sống tự do làm những việc họ muốn làm Nghe được những lời này, lòng họ như sôi lên, trái tim không thể nào không đập nhanh hơn. Trên đường đi, bọn họ liên tục cảnh cáo chính mình, nhất định phải hành xử tốt, không muốn phải chịu đựng cảnh tù tội. Tình huống nơi này cũng thu hút không ít tội phạm ở gần đó. Họ thả ra những suy nghĩ trong đầu, những người này đều rất ưu tú. Nếu có cơ hội, họ có thể rời đi, không biết sẽ có bao nhiêu người hợp cách. Thật sự là đáng ngưỡng mộ, tôi cũng muốn được như họ, nhưng có lẽ vì tính cách kiêu ngạo, không muốn cúi đầu. cho nên tôi luôn bị dạy bảo Đợi đi, khi chỉ còn mình người ở đây Ngươi sẽ phải chịu thua thôi, đừng nói như vậy Biết nói chuyện không? Hử, ngu xuẩn Ngươi còn nói không là cường giả vi tôn Có rời đi hay không chỉ dựa vào hắn có thích hay không Tôi sẽ không thay đổi, tận thế rồi Sao phải quan tâm những chuyện này? Đừng có cứng đầu, cũng đừng chống đối Trưởng mục giam nói Lâm ca là cho chúng ta cơ hội để sửa sai Không cho chúng ta gặp hoàng cảnh quan nhưng ai gặp hoàn cảnh quan thì chỉ có một con đường chết ở đâu cũng có những người không phục quản giáo tất nhiên cũng có những người ở trong mục giam được huấn luyện sâu dần dần tỉnh ngộ suy nghĩ lại những việc mình đã làm trong tận thế hối hận vô cùng thậm chí không thể tin được mình lại có thể làm những chuyện đó lúc này lâm phàm tiến đến trước mặt một tội phạm đối diện lâm phàm người này khẩn trương nuốt nước miếng anh ta bị bắt khi đang tham gia giao dịch trên thuyền trước đây anh ta sống nhờ vào việc lái thuyền đưa người đi Nhưng trong tận thế, giống như những người như anh ta, việc sống sót rất khó khăn, họ giống như những con chó kéo dài hơi tàn. Đối diện với những người hung ác, anh ta chỉ có thể khom lưng như một đứa cháu trai, không dám phản kháng chút nào. Ban đầu anh ta nghĩ bị đưa về đây có thể sống cuộc sống bình thường trong nơi ẩn núp, nhưng có thể anh ta đã làm một vài việc khiến đối phương chú ý và cuối cùng bị đưa đến mục giam, phải chấp nhận cải tạo. Trong quá trình cải tạo, anh ta cảm nhận được một sức mạnh trí nghĩa bao phủ lấy mình. Dù trưởng ngục giam có vẻ hung dữ, nhưng thực ra ông rất có nguyên tắc và cũng rất tốt. Nếu ai trong mục giam tỉ ý khi dễ người khác, ông sẽ hung hăng giáo huấn họ, tuyệt đối không bỏ qua. Đồng thời, ông luôn nhắc nhở họ, cải tạo tốt rồi sẽ được thả ra sớm, trở về với cuộc sống bình thường. Tận thế không đáng sợ như các người nghĩ đâu. Khi các người thật lòng đoàn kết với nhau, các người sẽ thấy cuộc sống vẫn rất tốt, không hề thay đổi. Một số người thì nghe vào tai trái, để ngoài tai phải. vì thế giờ đây đứng chờ kiểm tra chính là họ đừng lo lắng không có chuyện gì đâu ai hợp cách thì sẽ hợp cách dù không hợp cách cũng không sao từ từ sẽ đến một ngày nào đó sẽ gặp lại lâm phàm nhìn thấy vẻ mặt đối phương biết hắn rất lo lắng liền ôn hòa nói sau khi chờ đợi tội phạm gật đầu lâm phàm nhìn vào ánh mắt của đối phương cảm giác như thể hắn đã hiểu rõ tâm trạng của người này mỉm cười lâm phàm nói hoan nghênh người gia nhập nơi ẩn náu dương quang a tội phạm nghe được lời này tròn mắt Giống như không thể tin vào tai mình Hắn chỉ biết nói Ta, ta hợp cách sao Đúng, ngươi hợp cách Khi nghe được câu trả lời xác thực Tên tội phạm vui đến nỗi suýt khóc Hai tay không biết để đâu cho phải Niềm vui trong lòng như vỡ hòa, Khiến hắn muốn nói rất nhiều điều Nhưng tất cả những lời ấy đều biến thành cảm xúc phát tiết Những tội phạm xung quanh nhìn hàn với ánh mắt hâm mộ Không ai ngờ rằng tội phạm đầu tiên không giữ quy tắc lại được tuyển chọn Họ đều chờ đợi Mong muốn người tiếp theo sẽ là mình Lâm Phạm hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ, nơi ẩn náu dương quang từ trước đến nay rất ổn định Tất cả những người sống sót đều khao khát một cuộc sống tốt đẹp Lâm Phạm rất cẩn thận quan sát từng tội phạm Mỗi khi có người hợp cách, tên tội phạm ấy vui mừng đến mức muốn khóc Còn những người không được chọn thì ngây người thất thần Đứng đó một lúc lâu không thể hoàn hồn Tuy nhiên, những trường hợp như vậy rất ít Chu Dương quản lý rất tốt Dưới sự giáo dục của ông, những tội phạm đến đây đã từng bước ra khỏi bóng tối nhận ra lỗi lầm của mình và biến thành những công dân bình thường. Lâm Phàm nhìn những tội phạm không hợp cách, nhẹ nhàng nói, các người đừng thất vọng, mọi thứ sẽ đến từ từ, không cần phải gấp. Một ngày nào đó các người sẽ được khôi phục, hắn chỉ có thể nói những lời như vậy. Chu Dương hỏi, Lâm Ca, chỉ có thế này sao? Ưm, chỉ có những thứ này. Vậy tốt, đợi lát nữa ta sẽ dẫn họ trở lại nơi ẩn náu, giao cho Vương Khai sắp xếp. Chu Dương nói, ừm, lâm phàm gật đầu, công việc phân phối vẫn luôn giao vương khai và quan hạo phụ trách. sau đó hắn rời khỏi nhà giam, tiếp tục đi ra ngoài thanh lý tang thi, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực hoàng thị, không để lại bất kỳ tang thi nào. sau khi lâm phàm rời đi, chu dương nói rất tốt, được lâm ca chọn chúng trong thời gian qua các người đã sửa đổi, ta đều nhìn thấy hết, ta biết các ngươi chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu để gia nhập nơi ẩn đáo dương quang, nhưng phải nhớ, phải thật sự là người tốt. Đừng nghĩ đến việc gây tổn thương cho người khác Nếu như lại bị đưa trở về Thì các người sẽ không còn tương lai nghe rõ, chưa nghe rõ, những tội phạm được tuyển chọn đồng thanh đáp Họ khó mà che giấu niềm vui sướng Thật sự rất hưng phấn Đến mức có chút muốn khóc Còn lại những tội phạm bị đưa trở lại Thì được chu dương đưa lên xe buýt, Đưa họ về nơi ẩn náu, không Nhật võ giáo, quán cơm Các học viên đang dùng bữa Thức ăn mỗi ngày không thể nói là phong phú Nhưng ít nhất cũng đủ no bụng chẳng hạn như sáng nay, bữa sáng chỉ có một bát cháo, bánh quẩy và dưa muối cũng không khác gì ngày thường, chỉ có điều lựa chọn hơi ít Thôi Tiểu Phi cùng đoàn nghệ, Trần Võ ngồi cùng một bàn ăn điểm tâm Thôi Sư Huynh, người có định ở lại đây mãi không? Cùng chúng ta ở chung, đoàn nghệ hỏi Nàng cảm thấy thôi Sư Huynh có vẻ khác thường, không giống như người bình thường cũng không giống người sẽ ở lại võ giáo lâu dài, cảm giác này không phải là ngẫu nhiên mà rất chuẩn xác, giống như trực gia của một người phụ nữ. Thôi tiểu phi không trả lời câu hỏi của đoàn nghệ, mà lại nói chuyện khác. Võ giáo có tổng cộng 15 vị giác tỉnh giả, còn lại mấy chục người tình trạng của họ rất khó có thể đối đầu với tàng thi trong mặt thế. Trần võ bưng bát lên, khi đang húp cháo, liếc mắt nhìn Thôi tiểu phi, cảm giác như trong lời nói của hắn có một ý nghĩa gì đó sâu xa. Đoàn nghệ nói, đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không lo lắng, vì có chúng ta ở đây mà. Hơn nữa, Chúng ta cũng không trực tiếp ra ngoài giao chiến với Tam Thi Nếu gặp phải nguy hiểm Chúng ta sẽ liên hệ với Dương Quang Nơi ẩn náu của Lâm Phàm Hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết Sư huynh người không biết đâu Hắn thật sự rất lợi hại Giống như một vị thần linh Khó mà tưởng tượng được sức mạnh của hắn Khi Lâm Phàm đứng dậy Trong mắt đoàn nghệ lẻ lên những ngôi sao nhỏ Đó là sự ngưỡng mộ dành cho một cường giả Hơn nữa Nàng biết Lâm Phàm là người rất tốt không ỷ vào thực lực mạnh mẽ của bản thân để ép người mà luôn đối xử với mọi người hết sức thiện trí trong mà thế người vẫn phải dựa vào chính mình Ngươi nhớ lời hiệu trưởng đã nói luyện võ không chỉ để phân biệt mạnh yếu mà còn để kích phát tiềm năng cực hạn của bản thân tận thế quả thật là thời đại đầy nguy hiểm nhưng sao lại không phải là cơ hội để chúng ta tiến bước thôi tiểu phi từ từ nói đoàn nghệ có chút mơ hồ nhìn thôi sư huynh nàng hiểu được phần nào nhưng lời nói của thôi sư huynh hình như có gì đó không được rõ ràng Trần Võ đặt bát xuồng, nói Thôi sư huynh, đó là giác tỉnh giả Giác tỉnh giả dùng tinh thể để tăng cường năng lực Mới có thể có cơ hội tiến thêm một bước Thôi tiểu phi lắc đầu Không, ta không nói về giác tỉnh giả Đoàn nghệ, Trần Võ Cả hai bị thôi sư huynh, làm cho rối trí Sư huynh, ta không hiểu ý ngươi Đoàn nghệ lắc đầu nói Thôi tiểu phi cười, không sao Nếu không hiểu thì cũng không sao Chắc chắn các người sẽ hiểu vào một thời điểm nào đó Sau khi ăn sáng xong có thể mang ta đi tham quan võ giáo được không? Tốt, không có vấn đề gì. Sư huynh, ngươi không biết. Chứ trong những năm gần đây, chúng ta đã xây dựng thêm rất nhiều thứ ở võ giáo. Đoan nghệ vừa cười vừa nói, thật sao? Vậy đợi lát nữa nhất định phải xem thử. Thôi Tiểu Phi rất tò mò. Ở một góc xa, thầy chủ nhiệm Tống Đào nhìn như đang ăn điểm tâm. Nhưng thực tế, ánh mắt của ông không ngừng dõi theo Thôi Tiểu Phi. Ông luôn tin rằng, người này có vấn đề. Đánh chết ông cũng không tin là không có vấn đề Đoàn nghệ và Trần Võ dẫn thôi Tiểu Phi đi dạo quanh võ giáo Sư huynh, kia là trại chăn nuôi Trước đây không có đâu Nhưng cha ta nói bên ngoài giờ có quá nhiều lợn chết Heo bệnh, thịt gà giả Bảy ngày có thể thành gà các loại Nên chúng ta tự nuôi trồng. Đoàn nghệ vui vẻ kể về những thay đổi của võ giáo Trần Võ đi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi thôi sư huynh Hắn cảm thấy thôi sư huynh Thật bí ẩn, tính tình lại bình thản đến lạ Thôi Tiểu Phi nói Hiệu trưởng là như vậy, luôn nghĩ đến các học viên. Ta nhớ lúc trước, có vài sư đệ gia cảnh khó khăn, học phí không đóng nổi. Hiệu trưởng thấy họ còn trẻ, nếu rời võ giáo thì không biết đi đâu, liền tịch thu học phí của bọn họ, để họ yên tâm luyện võ thật tốt. Cha ta chính là người như vậy, đoàn nghệ vui vẻ nói, nhưng vẫn khiêm tốn. Không, hiệu trưởng không phải là người ba phải, mà là người có tâm hiệp nghĩa, đáng để mọi người học hỏi. thôi tiểu phi đáp họ tiếp tục đi đến bảng quang vinh của võ giáo tất cả học viên đều phải đi qua hành lang nơi treo đầy các bức tranh vinh dự bức tranh đầu tiên là hiệu trưởng giới thiệu về mình trong tấm ảnh hiệu trưởng mặc trang phục luyện công đứng trên sàn đấu rửa chiếc cúp quán quân lên và chụp ảnh cùng với các lãnh đạo khi đó hiệu trưởng còn rất trẻ bức ảnh thứ hai là của thôi tiểu phi hắn dừng lại nhìn vào bức hình này trong lòng có chút bối rối không nhớ rõ thời gian cụ thể nhưng khi nhìn kỹ hắn mới nhận ra trong bức ảnh Hiệu trưởng đứng cạnh hắn, vẻ mặt rất vui mừng và hưng phấn. Đoàn nghệ nói, có lúc, cha ta cuối cùng cũng sẽ đến nơi này. Và một khi đến, ông ấy đã phải chờ rất lâu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hình của ngươi. Cha ta còn nói lúc đó, ngươi rất giống ông ấy khi còn trẻ. Nghe đoàn nghệ nói vậy, Thôi Tiểu Phi lặng lẽ nhìn tấm ảnh. Khoảng thời gian đó rất gian khổ, nhưng hắn cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được gặp một hiệu trưởng như vậy. Đột nhiên, Thôi Tiểu Phi giơ tay nhanh chóng, hai ngón tay kẹp lấy một con ruồi đang bay lượn. Sau đó, hẳn ném con ruồi xuống đất Mọi động tác diễn ra thành thạo như thể đã làm hàng nghìn lần Trần Võ và đoàn nghệ nhìn vào con ruồi nằm im trên đất Không còn động đậy, ánh mắt của họ tràn đầy sự rung động Dùng năng lực hiện tại của họ, họ chắc chắn cũng có thể làm được Nhưng để đạt đến trình độ của Thôi Sư Huynh thì chắc chắn là không thể Thôi Sư Huynh quả thật là giác tình giả Thậm chí còn mạnh hơn cả những gì họ tưởng tượng Lúc này Thôi Tiểu Phi rời mắt khỏi bức ảnh Trần Sư Đệ, đoàn Sư Muội dẫn ta đi tìm hiệu trưởng đi. Ta muốn nói với hắn một vài điều, hai người không biết thôi sư huynh muốn nói gì, nhưng vẫn vật đầu và dẫn hắn đi về phía văn phòng. Người nói cái gì? Đoàn thành hổ kinh ngạc nhìn ái đồ của mình, hắn không thể ngờ rằng ái đồ của mình lại nói với hắn những những lời này. Giác bình giả không phải là con đường duy nhất để trở nên mạnh mẽ, còn một con đường khác, đó là dung hợp gen tang thi, trở thành dị biến giả. Hắn đến võ giáo là để xem liệu có ai còn sống sót không, nếu có, hắn sẽ dẫn dắt họ rời đi, thôi tiểu phi đáp. Hiệu trưởng ta rất kính trọng ngài, cũng hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ về chuyện này, con đường không chỉ có một, và tang thì cũng không phải là thứ mà ai nghe tiếng là biển sắc, bốp, đoàn thành hồ dạy giữ vỗ bàn, tiểu phi ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Dung hợp gen tang thì, cái đó có gì khác với quái vật? Quái vật sao? Hiệu trưởng, thôi tiểu phi bình tĩnh đáp. Bây giờ tôi đang đứng trước mặt ngài, ngài cũng coi tôi là quái vật sao? Đoàn nghệ và trần võ đều trợn mắt. họ không thể tưởng tượng được thôi sư huynh và văn phòng rồi lại nói thẳng thắn như vậy nghe được những lời này họ đều kinh ngạc và không biết phải nói gì Ngươi dung hợp gen tang thì đúng vậy dung hợp nhưng ta cũng không biến thành quái vật ngược lại còn có được thực lực mạnh mẽ nếu người không đồng ý ta thật sự muốn hỏi thử các sư muội ở võ giáo có ai nguyện ý đi cùng ta không thôi tiểu phi nói xong người mơ tưởng đoàn thanh hồ sao có thể đồng ý chuyện như vậy thôi tiểu phi không nói gì bước đến trước cửa sổ phịch một tiếng Cửa sổ trước mặt bị đập vỡ, sau đó hắn nhảy xuống, rơi xuống đất, rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Thôi tiểu phi, hắn muốn tất cả học viên tập hợp lại. "Cha, làm sao bây giờ?" Đoàn Nghệ vội vàng hỏi, tình hình bỗng dưng thay đổi như vậy, khiến nàng hoàn toàn rối loạn, cả người nàng như mơ hồ, không biết phải làm sao, vừa mới còn chìm trong niềm vui vì cổ sư huynh trở về, ai ngờ giờ lại xảy ra chuyện này. Ngươi và Trần Võ mau xuống dưới, bảo các học viên đừng vội xúc động. Đoàn Thành Hổ vội vàng nói, À, à, à, à, à, à, à, à. đoàn nghệ và trần võ hừng ngực rời đi lúc này đoàn thành hồ trông như già đi rất nhiều ông lấy vệ tình điện thoại từ trong ngăn kéo định gọi điện nhưng lại do dự ông sợ rằng nếu gọi điện lâm phàm sẽ giết chết đứa con yêu của mình tuy nhiên nếu không gọi có thể học viên khác sẽ gặp nguy hiểm trong lúc ông đang chuẩn bị gọi điện tống đào vội vã chạy đến hiệu trưởng xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn rồi tôi biết ngươi đi xuống duy trì trật tự trước đi tôi sẽ gọi điện đoàn thành hổ nói tốt tốt tống đào giả vờ muốn rời đi nhưng chỉ trong chớp mắt hắn nhanh chóng vươn tay cướp lấy vệ tinh điện thoại từ tay đoàn thành hổ sau đó không nói lời nào trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ tống đào đoàn thành hổ tức giận gào lên không ngờ thầy chủ nhiệm lại đột nhiên đoạt điện thoại của mình ông vội vàng đuổi theo bên ngoài các học viên đã tụ tập đầy đủ tống đào cướp được điện thoại rồi chạy tới bên cạnh thôi tiểu phi vội vàng nói ta nguyện ý đi theo ngươi điện thoại này là ta cướp được Nếu không thì hắn sẽ gọi cho lâm phàm ở dương quang nơi ẩn núp Thôi tiểu phi dưa tay ra Tống đào đưa điện thoại cho hắn Lúc này, các học viên xì si xào bàn tán Không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Sao cảm giác như có chuyện lớn sắp xảy ra vậy Đều trở lại ký túc xá đi Đoàn thành hổ vẫy tay Muốn các học viên trở về Hiệu trưởng cho phép tôi nói hết Tôi hiểu sự lo lắng của ngài Nhưng tôi có ý kiến của mình Nếu không ai nguyện ý đi Tôi sẽ rời đi ngay lập tức tuyệt đối không để nơi này gây ra bất kỳ phiền phức nào thôi tiểu phi nói tiểu phi ngươi đừng hại bọn học đệ học muội này bọn chúng sống đến bây giờ trong tận thế thật sự không dễ dàng ngươi đừng làm loạn đoàn thành hồ tức giận nói thôi tiểu phi nhìn mọi người nói các vị học đệ học muội các ngươi đều biết ta là ai ta sẽ nói ngắn gọn hiện tại trong thời kỳ mạt thế muốn sống sót các ngươi phải hoặc trở thành giác tỉnh giả hoặc dựa vào người khác để sống nhưng chúng ta là võ giáo Từ trước đến nay, mục tiêu của chúng ta là càng mạnh mẽ, càng lợi hại hơn. Tuy nhiên, trong các người ở đây, chỉ có 15 người là giáp tỉnh giả, còn lại đều là người bình thường. Các người có bao giờ nghĩ rằng, trong thế giới ngoài kia, nếu không có thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể sống sót trong mặt thế được? Tại sao không nghĩ đến việc tự mình trở nên mạnh mẽ? Hiện tại cơ hội đã ở trước mắt các người. Ta có thể cho các người sức mạnh thực lực và sự tôn nghiêm để sống sót trong mặt thế. Ta không ép buộc ai. Ai muốn đi theo ta, ta có thể đảm bảo cho họ có cơ hội này. Tất cả học viên đều ngạc nhiên, bất trợn tròn, không biết phải làm gì, Trần võ lên tiếng. Đừng nghe hắn, hắn nói đến phương pháp là dung hợp gen tang thi, các người đã biết tăng thi là gì. Hơn nữa chúng ta còn có hàng thị lâm phàm bảo vệ, chúng ta có nơi ẩn náu, có thể sống một cuộc sống bình thường, một vài học viên gật đầu, đúng vậy. Chúng ta còn có lâm phàm, nơi ẩn náu dương quang là nơi bảo vệ thực sự, không cần phải đi đến nơi khác, ngay sau đó, chân võ giơ quyền sắt Hướng Thôi Tiểu Phi đánh tới, nói, ngươi đi đi, nơi này không hoàn nânh ngươi. Thôi Tiểu Phi đứng im không nhúc ních Khi Trần Võ lại gần, lập tức một luồng cương phong bùng lên, thổi Trần Võ bay ra ngoài. Các ngươi lo lắng về điều này sao? Thôi Tiểu Phi nói. Sau đó một cơn sóng chấn động mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể hắn, từ sau lưng hắn. Một đôi cánh thịt màu đỏ tươi mọc ra, rất dài bị ánh sáng bao phủ. Nếu là như thế này, thì so với lực lượng thực sự của tướng quân, không đáng để nhắc đến. vừa dứt lời thôi tiểu phi tung một cú đấm mạnh xuống đất mà đất lập tức chấn động mạnh vết nứt lan rộng từ chỗ hàn đánh giống như trận động đất một lúc sau thôi tiểu phi thu cánh lại nhìn về phía mọi người những người xung quanh đều há hốc mồm không thể tin rằng người trước mặt mình lại có thể làm được như vậy lực lượng phải hoàn toàn nằm trong tay mình chỉ có như vậy mới cảm thấy yên tâm các người có ai thực sự muốn làm một người bình thường suốt đời không tận thế như thế nào các người đều rõ không có thực lực thì vĩnh viễn không thể bước ra khỏi nơi ẩn náu vậy ai muốn có sức mạnh như ta thì hãy đi cùng ta thôi tiểu phi nhìn chăm chú vào mọi người đoàn thành hổ thở dốc mắt đỏ ngầu nói tất cả đều trở lại ký túc xá đi đừng bị mê hoặc các người thật sự nghĩ vì sức mạnh mà biến thành quái vật sao một số học viên nghe theo hiệu trưởng lùi lại đi về phía sau tuy nhiên cũng có học viên đứng im tại chỗ nên ngốc nhìn theo thôi sư huynh ta muốn đi ta không muốn làm người bình thường trong tận thế ta nghĩ mình có thực lực Ta đã thấy người khác trở thành giác tỉnh giả Ta thật sự rất ngưỡng mộ Một học viên trẻ tuổi tiến về phía thôi Tiểu Phi Chú ý cẩn thận Người quay lại đi Trần Võ quát Tuy nhiên Học viên đó không hề để ý đến lời của Trần Võ Mà đi đến phía sau thôi Tiểu Phi Hắn quay lại Trần Võ và nói Trần Sư huynh, Ta đã là người lớn Ta có quyền lựa chọn của mình Ta muốn trở thành một người mạnh mẽ Con đường này là ta tự chọn Cho dù có nguy hiểm Cũng là trách nhiệm của ta Thôi Tiểu Phi nói lựa chọn của ngươi là sáng suốt một ngày nào đó ngươi sẽ vì quyết định này mà cảm thấy vui mừng Ừm, học viên kia gật đầu đoàn thành hồ nhận ra rằng sự việc đã không thể ngăn cản được nữa thôi tiểu phi đã thể hiện thực lực căn bản không phải bọn họ có thể đối phó được sau đó hắn tức giận nhìn tống đào thật đáng ghét tống đào ngậm đầu ưỡn ngực nhìn thẳng đoàn thành hộ và nói nhìn cái gì vậy ta tống đào từ lâu đã không phục ngươi chờ ta có thực lực người đầu tiên ta tìm chính là người nói xong Hắn cười đắc ý, bất ngờ, Tống Đào cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, không thể tìm vào tình huống trước mắt. Hắn cúi đầu nhìn xuống và thấy thôi, Tiểu Phi đã xuyên thẳng cánh tay vào bụng hắn, hắn nắm lấy bả vai của thôi Tiểu Phi. Vì, vì sao? Vì hắn là hiệu trưởng của ta, là người mà ta kính trọng nhất, mặc dù chúng ta có lý tưởng khác nhau, nhưng ta sẽ mãi mãi kính trọng hắn. Người không nên nói những lời này trước mặt ta, thôi Tiểu Phi nói, rồi rút tay ra, Tống Đào cảm thấy ý thức của mình mùa dần. Sau một tiếng nặng nề, hắn ngã xuống đất, không còn cử động, các học viên xung quanh nuốt nước miếng, không ngờ rằng thầy hiệu trưởng lại hành động như vậy, thậm chí khiến Tống Đào chết ngay tại chỗ. Hiệu trưởng bất kể như thế nào, ta mãi mãi là học sinh của ngài, ngài luôn ở trong lòng ta, Thôi Tiểu Phi nói. Đoàn Thành Hồ nói, nếu ngươi còn coi ta là hiệu trưởng thì đừng dẫn các đệ tử đi chịu chết. Không, ta không dẫn họ đi chịu chết, ta chỉ là cho họ một sự lựa chọn mà thôi, ta cam đoan, sẽ không để các đệ tử phải chết, Thôi Tiểu Phi cương quyết nói. Người, đoàn thành hồ mẹ lời Không biết phải nói gì Thôi tiểu phi nói Còn ai nữa không, nếu không có Ta đi đây, cơ hội chỉ có một lần Khi lời vừa dứt, lại có học viên tiến lên Hiệu trưởng ta muốn thử một lần Thật xin lỗi, ta cũng vậy Ta không muốn làm người bình thường Ta cũng muốn có được sức mạnh của chính mình Các học viên lần lượt tiến về phía thôi tiểu phi Đoàn thành hồ bất lực buông tay Nói, tiểu phi, ta đi cùng người Thôi tiểu phi lắc đầu, hiệu trưởng Ta hiểu ý ngài Nhưng không cần thiết, ta sẽ không dẫn ngài đi Cuối cùng, hơn 20 học viên đứng bên cạnh thôi tiểu phi Mọi người đều mong muốn biết được khi có được sức mạnh Mình sẽ trở thành hình dáng gì, lực lượng Sức mạnh thực sự có một sức hấp dẫn quá lớn Ngay cả khi nhìn thấy những người bên cạnh đều đã tu tiên Họ cũng không thể không ngưỡng mộ Rồi một ngày, có người đến nói với họ Đừng chỉ mơ ước tu tiên Ta có thể dẫn các ngươi vào tù ma đạo Nếu không đi, cả đời các ngươi chỉ là người bình thường Dù biết rõ con đường này có thể không tốt, nhưng họ vẫn không thể nào kiềm chế được khát vọng về sức mạnh, hiệu trưởng, có cơ hội gặp lại. Thôi tiểu phi đặt vệ tinh điện thoại xuống đất, rồi mang theo hơn 20 học viên rời đi, đoan nghệ nhìn phụ thân bình, vẻ mặt tiêu tụy, lo lắng nói, cha. Đoan thành hổ lắc đầu, bất đắc sĩ nói, không ngờ, thật sự không ngờ, ai. Con đường là do chính bọn họ chọn, ta có thể làm gì được chứ, chỉ hy vọng bọn chúng có thể làm được như đã nói. thực sự bảo vệ được an toàn cho những người khác. Sau đó, ông nhìn các học viên còn lại, cái khí thế hùng tráng trước đây giờ đã không còn. Ông nghĩ đến việc tiếp nối truyền thừa võ giáo trong mặt thế, nhưng giờ chỉ có thể nhìn các học viên rời đi, biết rõ kết quả có thể sẽ không tốt. Nhưng cũng không thể làm gì. Ông bước về phía vệ tinh điện thoại, đoàn nghệ nhìn bóng lưng của cha, hiểu rằng phụ thân hiện giờ rất khó chịu, vì đứa con mà ông coi trọng nhất lại trở thành như vậy. Nàng hiểu, có những chuyện không thể ngăn cản được, dù có sự bảo vệ của lâm phàm ở dương quang nơi ẩn núp, nhưng vẫn không thể ngăn cản được phát vọng của những người muốn có được sức mạnh. Cũng giống như tiền, người khác có thể có tiền, nhưng không phải tiền của ta. Chỉ có khi ta tự có tiền thì mới thực sự cảm thấy an tâm. tiểu La Bạc ngồi xổm bên cạnh Trần Võ, Trần Sư Huynh, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Vì sao? Trần Võ hỏi, trực giác của ta, nó nói bọn họ nhất định sẽ hối hận, và con sẽ trở nên cực kỳ táo bạo, táo bạo, đúng. Trong các kịch truyền hình luôn diễn như vậy Khi người ta truy cầu sức mạnh mà che giấu nội tâm Đó chính là lúc họ rơi vào ma đạo Khi tâm cảnh không đủ vững Họ sẽ bị sức mạnh chi phối Trần Võ nhìn Tiểu La Bạc Không ngờ hắn lại có lý lẽ như vậy Suy nghĩ một lúc Trần Võ nhận ra hắn nói đúng Ông vỗ vai Tiểu La Bạc Đừng nói linh tinh Hiệu trưởng đang khó chịu Đừng để ông ấy nghe những điều này Ta biết hiệu trưởng đau lòng nhất là việc đứa con Mà ông ấy từng coi trọng nhất lại trở thành như vậy Ông ấy đang chịu đả kích trong lòng Tiểu La Bạc nói nhỏ, lúc này, đoàn thành hồ bấm điện thoại gọi cho Lâm Phàm. Ông quyết định sẽ đưa tất cả mọi người của võ giáo đến nơi ẩn núp. Võ giáo tương lai và các học viên còn lại cần phải an toàn. Vì trong mặt thế, sức hấp dẫn của ma đạo vẫn rất mạnh, không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Sau khi cúp điện thoại, ông lại nhìn về phía các học viên còn lại. Đoàn thành hồ ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Những chuyện thường đến đều rất đột ngột. khi thấy ái đồ xuất hiện lòng hắn tràn ngập niềm vui nhưng khi sự việc xảy ra như vậy tâm trạng hắn lập tức rơi xuống vực thẳm sau một hồi một chiếc máy bay vận tải từ phương xa bay đến đó chính là máy bay vận tải của dương quang nơi ẩn núp nó hạ cánh rất nhanh lâm phàm bước ra từ trong máy bay hắn đã biết được tình hình võ giáo bên này không ngờ đoàn hiệu trưởng người mà hắn từng yêu mến lại trở thành dị biến giả lâm phàm bước đến trước mặt đoàn thành hổ nhẹ giọng nói chớ để trong lòng Con đường là do chính bọn họ lựa chọn, kết quả thế nào đi nữa cũng không liên quan gì đến ngươi Hắn rất có thiên phú trong việc an ủi người khác, biết rằng hiệu trưởng đoàn đã dốc hết tâm huyết cho tòa võ giáo này, cho dù trong thời kỳ mặt thế, vẫn không ngừng nỗ lực, hy vọng dẫn dắt học viên, đưa võ giáo phát triển rực rỡ. Chỉ là, không ai ngờ rằng sự xuất hiện của thôi tiểu phi đã phá vỡ thế cân bằng vốn có, hay đoàn thành hổ không nói gì. Chỉ không ngừng thở dài Dù có tức giận nhưng tức giận cũng không ích gì Đám học viên kia đâu còn là trẻ con Đều đã trưởng thành Có suy nghĩ của riêng mình Dù hắn là huấn luyện viên Cũng không thể ép buộc ý chí của bọn họ Lâm Phàm nói tiếp Nơi này ta vẫn chưa dọn dẹp xong Vẫn còn nhiều nguy hiểm tiềm ẩn Cùng ta trở về nơi ẩn náu dương quang là lựa chọn chính xác Diệt trừ mọi mối nguy từ trong trường nước Thì sẽ tránh được những hiểm họa về sau Trước kia Để bảo đảm khu vực an toàn cho bọn họ Hắn đã cầm kiếm quét sạch một vùng rộng lớn Nhưng tang Thi vốn biết di chuyển Không thể đứng yên mãi một chỗ Thời gian lâu dài Chúng sẽ dần dần kéo đến nơi này Thường thì tang Thi lẻ tẻ không đáng ngại Nhưng nếu gặp phải thi triều thì hậu quả thật khó lường Đoàn Thanh hổ nhìn lâm phàm Nói Ta hiểu rồi Trở về nơi ẩn náu dương quang mới là lựa chọn đúng đắn Người hãy đưa bọn họ đi đi Ta với thân phận hiệu trưởng võ giáo Có trách nhiệm với bọn họ Ta muốn tự mình đi tìm họ Với ý nghĩ này của đoàn thành hổ, Lâm phàm thật sự choáng váng. Một mình đi tìm, khác gì đi chịu chết, hiệu trưởng đoàn không cần thiết, ngươi cứ theo bọn họ quay về nơi ẩn náu dương quang là được rồi. Lâm phàm hy vọng đối phương có thể lý trí hơn, có trách nhiệm là điều tốt, nhưng trước khi thực hiện trách nhiệm thì cũng cần cân nhắc đến tình cảnh của bản thân, không thể mù quáng xúc động nếu không sẽ thành tai họa. Đoàn thành hổ nói, ngươi sợ ta không đủ năng lực để đưa bọn họ trở về đúng không? Ta cũng từng nghĩ đến điều đó. nhưng dù không đủ năng lực ta vẫn muốn thử không phải vậy lâm phàm ngắt lời ta sợ ngư chưa kịp tìm thấy bọn họ đã bỏ mạng ngoài kia rồi phải nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng nếu không rất dễ gây ra hiểu lầm không đáng có khiến đoàn thành hồ nghĩ quẩn thật ra lâm phàm cũng tán thành tâm ý của ông hiểu lầm kiểu này thực sự không cần thiết phải lo lắng đoàn thành hồ mở miệng nhìn lâm phàm với ánh mắt có phần tỉnh táo như thể không tin hắn thật sao lâm phàm vỗ vai hắn nói thôi chúng ta đừng suy nghĩ linh tinh nữa Được không? Giọng nói của Lâm Phàm thật sự có chút chân thành, Đoàn Thành Hổ cuối cùng cũng gật đầu nhẹ, coi như là đồng ý. Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ tận thế không phải mọi chuyện đơn giản như vậy. Họ bắt đầu thu dọn đồ đạc và đăng ký. Hồng Nhật Võ Giáo có một trại chăn nuôi, nuôi rất nhiều gia cầm, cũng giúp Dương Quang nơi ẩn núp duy trì và phát triển ngành nông nghiệp. Hiện tại trại chăn nuôi ở nơi ẩn núp được đặc biệt chú trọng. nhiều người tự học cách lai giống da cầm để ổn định và phát triển lâu dài sử dụng khoa học và thực tế để nỗ lực tại dương quang nơi ẩn núp khu sinh hoạt tràn ngập khi thế phấn đấu đoàn nghệ nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên và thán phục rồi kéo trần võ lại thể hiện sự hưng phần trong lòng đối với trần võ chuyện trước đây đã được quên đi các sư đệ của hắn đã quyết định rời đi dù hiệu trưởng đã hết sức khuyên can nhưng họ vẫn không nghe chẳng còn cách nào khác đột nhiên đoàn nghệ lạng trọng và nằm lấy cánh tay trần võ Nói, ngươi xem, có phải là hạ nhã hạ nhã không? Tên hạ nhã không còn xa lạ gì Là một minh tinh mà ai cũng biết Và nàng thật sự đang đi về phía họ Cô ta đi cùng một đám trẻ con Thỉnh thoảng quay lại trò chuyện và cười đùa với bọn trẻ Không khí rất vui vẻ Quả thật, đó chính là hạ nhã Không ngờ dương quang nơi ẩn núp lại có minh tinh Đối với hạ nhã mà nói Đây là một điều vô cùng may mắn Trong tận thế, những nữ minh tinh như cô dễ dàng trở thành mục tiêu của người khác Nhưng sự nổi tiếng lại có thể khiến nàng gặp phải những rắc rối không đáng có. Đúng, đó chính là hại nhã. Trần Võ trả lời, đoàn vệ phấn khích nói, ta thích nàng nhất, bây giờ ta phải đi gặp nàng ngay. Nói xong, cô lao về phía hạ nhã, Trần Võ lắc đầu, rồi đi về phía hiệu trưởng, vì dù sao hắn vẫn phải an ủi hiệu trưởng một chút. Dù sao thì, hiệu trưởng cũng đã bị tổn thương rất nhiều trong lòng. Ban đêm, tại phòng khách của căn phòng số 704, Cố Hàng, Chu Dương, Lão Trung... Lôi đội, Vương Khai và những người chủ chốt khác của nơi ẩn núp đều tụ tập ở đây. Nơi ẩn núp này giống như một gia đình, mọi vấn đề đều được thảo luận và quyết định cùng nhau. Vậy nên, hiện tại dị biến giả đã trở thành một khối u ác tính trong mặt thế, phải không? Lôi đội biết về dị biến giả, nhóm người đó đã đến dương quang nơi ẩn náu. Trong lòng hắn, những người này có khả năng còn nguy hiểm hơn cả tang thì. Vương Khai tức giận nói, thật đáng chết, đám người này đúng là không có việc gì làm. Sao cứ làm ra những thứ vừa nhìn là đã thấy rất khủng khiếp, Tăng Thi đã khó đối phó rồi, còn phải cảnh giác với bọn họ suốt ngày. Hắn nghĩ mình là nhân viên nhà máy nước, luôn phấn đấu để chống lại tận thế. Ai mà ngờ, không giúp đỡ thì thôi, lại còn gây trở ngại, thật giống như bọn họ là những kẻ sống trong sự hủy hoại vậy. nghĩ đến đây, hắn càng tức giận. Lâm phàm nói, khối u ác tính hay không thì khó nói lắm, người mang học viên đi là Thôi Tiểu Phi, là ái đồ của đoàn hiệu trưởng. Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy mà lại không ra tay, lại để các học viên tự nguyện theo hắn rời đi Từ đó có thể thấy, hắn vẫn còn giữ nhân tính, tính nguy hại chưa chắc đã lớn như vậy Cố Hàng nói, ta nói đoàn hiệu trưởng và nơi ẩn náu Sao không thấy chút nào cảm xúc cao trào, thì ra là idol đã biến thành dị biến giả Dù ai gặp chuyện này cũng không thể cảm thấy dễ chịu Chu Dương nói, nếu như trước kia có thể hỏi ra vị trí của bọn họ, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện phức tạp như vậy Lâm Ca. Hiện tại nhân loại đối mặt với mấy thế lực, tận thế đã phát triển đến mức này, họ đều hiểu tình hình đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu, lâm phàm tổng kết. Trong tận thế hiện giờ, có 3 thế lực chính, tàng thi, sáng tạo giả và tổ chức tần lĩnh. Về cơ bản là ba phương thế lực này, nhìn thì có vẻ không rõ ràng, nhưng thật ra, dù là thế lực nào nếu tách ra mà đối phó, đều rất đáng sợ, đặc biệt là sáng tạo giả, trong nhóm tàng thi có vương giả mà số lượng có thể không ít. Một thành phố có thể sinh ra một sáng tạo giả, xem ra cũng không phải việc quá khó. Vì vậy, nói thật, không ai biết số lượng sáng tạo giả là bao nhiêu, đến cùng họ có bao nhiêu. Mặc kệ là lúc nào, dù cho khi đại họa ập đến, chắc chắn sẽ có người làm những việc đáng sợ đó. Dù là tổ chức tân lĩnh hay dị biến giả, họ đều đang dùng thân thể nhân loại bình thường để tiến hành thí nghiệm. Nhưng sao họ không nghĩ đến việc đoàn kết lại, cùng nhau giải quyết tận thế này? Cố hàng cảm thán nói, một bên, Hạ Khánh tử tố nói, Mặc kệ lúc nào, chỉ cần có lợi ích, có chỗ tốt, dù cho thế giới có diệt vong, vẫn sẽ có người không kiềm chế được dục vọng trong lòng, sẽ làm những chuyện nguy hiểm, có thể tận thế thật sự đáng sợ, nhưng có lẽ cái đáng sợ nhất vẫn chính là chúng ta, loài người, tự tạo ra tai họa, nhìn thấy tâm trạng của mọi người có chút u ám, không khí trong phòng trở nên nặng bề. Lâm phàm Cười nói, không có gì đâu, tất cả chúng ta đều đang hướng về một tương lai tốt đẹp, mọi người đoàn kết một lòng mà tiến lên. Tang thi Hoàng đế vương Tử Hiên cũng đang nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, và cả hoàn cảnh quan bọn họ cũng vậy. Tin tức tiêu cực thường xuyên ảnh hưởng đến tâm trạng, vì vậy tốt hơn là nên chọn những điều tích cực để nói. nghe Lâm Phàm nói vậy, mọi người đều cười ha ha, ban đêm, ở một khu vực hoang dã, ban đêm, ở một khu vực hoang dã. Nhóm học viên đi theo thôi Tiểu Phi ngồi xung quanh đống lửa, họ rời khỏi võ giáo không phải vì không thích nó, mà là vì muốn từ những người bình thường trở thành những cường giả. Sau khi ra ngoài. Họ mới nhận ra rằng bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, Tăng thi như những con sói hoang dữ tợn, với tình huống của họ, chắc chắn sẽ không thể chống lại nổi. Tuy nhiên, khi đối mặt với đám tang thi, Thôi Sư huynh chỉ cần một chữ, làn, là đám tang thi đã hoảng sợ bỏ chạy. Thật sự, họ cảm thấy rất ngưỡng mộ. "Thôi Sư huynh, chúng ta thật sự có thể trở nên mạnh mẽ như vậy không?" Một học viên lên tiếng hỏi, mọi người xung quanh đều nhìn Thôi Sư huynh với ánh mắt mong đợi. Dù trước đó Thôi Sư huynh đã nói rằng Họ sẽ trở nên mạnh mẽ như hẳn, nhưng họ vẫn muốn nghe lại câu trả lời từ chính miệng hắn. Thôi Tiểu Phi nói, chắc chắn rồi, các người sẽ trở nên rất mạnh, thoát khỏi sự hạn chế của những người bình thường. Muốn sống sót trong tận thế, không có tuyệt lực là không được. Ta biết các người nghĩ rằng tận thế sẽ kết thúc một ngày nào đó, nhưng các người đã bao giờ nghĩ tới, trong thế giới này có bao nhiêu người, và có bao nhiêu người đã trở thành tang thi chưa? con người tiến hóa cần thời gian, chúng ta hai người. đã đạt tới đỉnh cao trong chuỗi sinh vật sống trong tự nhiên nhờ vào vô số năm tiến hóa. thôi Sư huynh nói, mọi người đều yên lặng gật đầu, quả thật, những lời hàn nói rất có lý. "Thôi Sư huynh, ý của ngài là thời điểm con người chúng ta tiến hóa đã đến sao?" Một học viên hỏi. "Đúng vậy, ít nhất trong mắt ta, chúng ta đã đến thời điểm tiến hóa. Giáp tình giả xuất hiện chính là một biểu hiện của tiến hóa, nhưng các ngươi không phải giáp tình giả, và nếu các ngươi muốn tiến hóa, chỉ có thể dựa vào ngoại lực, vậy mới có cơ hội bước vào con đường tiến hóa này." thôi tiểu phi từ từ nói không bội vã giải thích cho các đệ tử về những điều hắn đã biết sư huynh vậy lúc trước cánh của ngài cũng là sự thay đổi trong tiến hóa sao một học viên khác hỏi đúng đó là sự biến hóa của thân thể các ngươi có thể coi ta là một dị biến giả thôi tiểu phi đáp hắn vốn là rất bình giả sau này lại dung hợp trên tăng thi thực lực tăng trưởng vượt bậc Paris. tuy nhiên hôm nay hắn nhận ra mình đã gặp phải bình cảnh con đường tiến hóa một lần nữa bị phong tỏa hắn cần phải mạnh hơn nữa Cần có gen tàm thi mạnh mẽ hơn, nhưng ngay lúc này, Thôi Tiểu Phi đột ngột đứng dậy, nhíu mày, nhìn về phía xa xa, ở đó có một khí tức cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, không có mấy thứ, thôi Sư Huynh, có chuyện gì vậy, các học viên của võ giáo thấy Thôi Sư Huynh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phương xa, ai nấy đều ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng họ vẫn còn ngập tràn niềm vui, khi nghĩ đến tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. có một kẻ đáng sợ đang đến gần vừa nghe lời ấy sắc mặt mọi người lập tức thay đổi hoàn toàn trong mắt bọn họ Thôi Sư Huynh là người rất lợi hại nếu ngay cả Huynh ấy cũng nói là có kẻ đáng sợ đang đến vậy thì đó phải là một tồn tại khủng khiếp đến mức nào trong màn đêm một bóng người thong đong bước đến không vội vàng cũng không phát ra âm thanh gì mọi người đều nín thở dõi mắt nhìn nhìn dáng vẻ thì rõ ràng là người chẳng lẽ là tang Thi nhưng lại không giống cho lắm nếu là tang Thi Lẽ ra phải phát ra âm thanh rên rỉ rợn người Thế nhưng hiện giờ lại hoàn toàn yên tĩnh Rất nhanh Bóng người ấy tiến gần Ánh sáng leo lét từ đống lửa chiếu lên thân hình đối phương Là tang thi Không sai Đúng là một con tang thi Nhìn bề ngoài có vẻ như là một tang thi bình thường Nhưng cảm giác mang lại lại vô cùng kỳ quái Sáng vẻ nó có chút xu con Đầu hơi lệch hẳn sang một bên Con nở một nụ cười khiến người ta lại sống lưng Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu Con mẹ nó Đây đều phải tang thi bình thường chắc chắn có vấn đề là một con tang thi kỳ dị thôi tiểu phi nhắm mắt quan sát kỹ đối phương nhưng ngay khi hắn còn đang đánh giá thì bất ngờ con tang thi ấy lao thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh như một làn khói lướt qua hửng phập phập thôi tiểu phi cúi đầu nhìn cánh tay phải đã trống rỗng của mình máu tươi phun ra xối xả từ vết thương tốc độ thật kinh khủng các học viên hoảng hốt nhìn thôi sư huynh một con tang thi xuất hiện mà chẳng nói chẳng rằng đã ra tay thậm chí còn chém đứt tay của sư huynh cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều kinh hãi thôi tiểu phi hơi cau mày từ vết thương cụt tay dần dần mọc ra một cánh tay mới hắn xoay người nhìn về phía con tang thi thần bí kia chỉ thấy tang thi ấy cầm lấy cánh tay bị chặt xuyên mặt nở nụ cười âm hiểm hé miệng gặm cắn tanh tay sau đó lại nổ máu thịt ra như thể chơi bài cánh tay này không ngon rồi vứt nó sang một bên một cách thô lỗ ôi ôi nó phát ra những tiếng kêu gào kỳ quái về phía thôi tiểu phi thật là một con tang thi lợi hại Với sức mạnh như vậy, gen của người hẳn là vô cùng cường đại. Ánh mắt thôi tiểu phi lộ rõ vẻ phấn khích. Sau khi trở thành dị biến giả, hẳn đã đi rất xa trên con đường này hơn hẳn bất kỳ dị biến giả nào khác. hắn hiểu rất rõ, hoàn thiện gen quan trọng đến mức nào hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những biến hóa trong gen của bản thân. Đây là điều không thể lý giải bằng khoa học thông thường. Có lẽ sau khi hắn dung hợp gen tăng thì đã sinh ra năng lực đặc thù bên trong cơ thể. Nếu dùng cách nói, giải khóa gen... Để hình dung, thì hắn đã giải khóa được 3 lần, dù là người thường hay giác tỉnh giả, đều không thể làm được điều đó Khả năng duy nhất để giải khóa Jin, chính là dung hợp với jean tăng Thi, tiến vào giai đoạn hỗn hợp, khi ấy mới có thể thật sự giải tỏa được sức mạnh gen Sau lần thứ ba giải phóng gen hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình Khi thật sự phóng thích lực lượng này, hình dáng của hắn cũng sẽ biến hóa, hắn không muốn để hình dạng này gọi là nhiễu sóng mà càng tin rằng đây chính là cơ thể ban đầu không thể tiếp nhận được sức mạnh khủng khiếp này từ đó dẫn đến sự biến đổi và tăng cường bản thân thần bí tang thi thấy thôi tiểu phi lại một lần nữa phát triển cánh tay trên mặt lộ ra vẻ khác biệt đột ngột mặt đất bị vỡ ra một luồng sáng nhanh như chớp lao tới năm ngón tay của nó kẹp lại mong muốn đâm xuyên qua ngực của thôi tiểu phi lạch cạch năm ngón tay của thần bí tang thi còn cách ngực hẳn vài cm đã bị hắn bắt lấy ngươi thật sự rất mạnh nhưng đừng quá kiêu ngạo Phương Tiểu Phi tức giận nói, đồng thời nhìn thần bí tang thi với ánh mắt tò mò, thổi một hơi, thần bí tang thi lập tức bị phá vỡ chiêu thức, bị thương và lùi lại một bước. Mẫu hình máu thì bị bóp nát, trông như không thể tiếp nhận được, thần bí tang thi vỗ tay vào không trung, đã không còn cảm giác gì nữa. Sắc mặt nó trở nên lạnh lùng, một tay khác mạnh mẽ rơi xuống, trực tiếp cắt đứt tay bị thương, sau đó lại một lần nữa mọc ra tay mới, trong mắt các học viên vây xem, đây đúng là một quái vật trong trận chiến, tay bị cắt đứt. tay bị vẫy đều có thể mọc lại, quả thực là một điều đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Tất cả bọn họ đều nghĩ liệu họ cũng có thể có năng lực như vậy không khi họ đang suy nghĩ, trận chiến đột ngột bùng phát. Bọn họ hoàn toàn không thể nhìn rõ bóng dáng của hai người, chỉ nghe được những tiếng va chạm âm ẩm mỗi lần tiếp xúc tạo ra những sóng xung kích khủng khiếp. Mặc dù họ chỉ là người xem, nhưng trái tim họ cũng không ngừng thổn thức. Đáng sợ thật, thật sự đáng sợ. Đây chính là thực lực của Thôi Sư Huynh sao? Và cái tang thi kia nữa cũng thật đáng sợ. tang thi giống người như vậy, sao mà lợi hại thế? với một người bình thường gặp phải tang thi như thế này, không phải là hết đời sao? không chỉ hết đời, sợ là chết cũng không biết chết thế nào. khi bọn họ đang thảo luận kịch liệt, tình hình trên chiến trường đột ngột thay đổi. trong mắt họ, Thôi sư vinh gầm lên một tiếng, cánh tay vĩ đại từ sau lưng hắn bật ra, khí thế cuồng bạo khiến tinh thần của bọn họ run rẩy. phốc phốc phốc, thần bí tang thi cúi đầu nhìn bụng mình, nơi bị xuyên thủng. trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, như thể không thể ngờ rằng mọi chuyện lại biến thành như thế này, thật bất ngờ sao? Thôi, tiểu phi cất tiếng, thanh âm truyền vào tai tang thi một cách thần bí. chưa kỳ bề tang thi phản ứng, hắn thổi phù một tiếng, bàn tay bao phủ lên đầu tang thi, mạnh mẽ dùng sức, đầu tang thi lập tức nổ tung như dưa hấu, chiếc lỏng đỏ sền sệt chảy ra từ giữa các ngón tay, trong đó một viên tinh thể sáng màu rực rỡ lộ ra, lóa mắt vô cùng, đã đạt đến loại giai đoạn này rồi. dựa vào màu sắc của tinh thể có thể nhận biết đây là giai đoạn nào của tang thi những thứ này thật may mắn có cuốn tang thi sách họa nếu không thì cũng thật khó để nhận ra các học viên trong võ giáo nhìn thôi tiểu phi ánh mắt tràn đầy sự kính bái quả thật là quá mạnh cuộc chiến kịch liệt trước đó đã khiến họ ngạc nhiên không thôi mất cho xơi nhìn cảnh tượng này không sao đâu các ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi thôi tiểu phi nói xong ồ trong lòng họ có sư huynh ở đây thì chẳng có gì phải lo lắng, có thể yên tâm nghỉ ngơi. Trời tối, mọi người đều yên tĩnh, đợi cho đến khi họ ngủ say. Thôi tiểu phi lặng lẽ đến gần thi thể tang thì, quan sát xung quanh, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới cầm thi thể lên, hé miệng, bắt đầu gạm ăn, dung hợp gen có hai cách. Một là trực tiếp gạm ăn, bản thân tiến hóa, còn cách khác là mang thi thể về, để tổ chức người rút ra gen. Nhưng đối với thôi tiểu phi mà nói, hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Sau khi tiếp tục gạm, toàn thân hắn run rẩy một nguồn lực lượng mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể cơn đau đớn kịch liệt khiến tràn hắn đổ mồ hôi lạnh người khum lại thở hồng hộc một lát sau hắn thổi phù một tiếng phần lưng như bánh bao nở ra trong nháy mắt vỡ tung xuất hiện một đôi cánh thịt màu đỏ tươi hắn đồng loạt biến thành màu đỏ miệng nít lên trông rất vui vẻ giai đoạn thứ tư sen đã giải tỏa hắn nắm chặt đấm tay cảm nhận lực lượng khiến người ta hưng phấn hoàng thị dương quang nơi ẩn náo lâm phàm thật sự muốn biết ta cần bao nhiêu thời gian để vượt qua ngươi. Thôi tiểu phi biết trong tận thế, người mạnh nhất chính là Lâm Phàm. Đối phương vượt xa bất kỳ ai. Hắn nghi ngờ rằng khi tận thế vừa bùng nổ Lâm Phàm đã trong một thời gian cực ngắn trở thành cường giả, chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, và từ đó không ngừng mạnh mẽ thêm. Sáng hôm sau, Lâm Phàm thức dậy. Như thường lệ, hắn bắt đầu ngày mới với các hoạt động quen thuộc. Sau bữa sáng, hắn đưa manh manh đến nhà lý tỷ Thực ra, Lâm Phạm có thể giao con cho người khác chăm sóc, nhưng vì đã có khoảng thời gian ở bên nhau, đứa trẻ đã nhận ra, và sẽ khóc nếu không thấy hắn vào ban đêm. Ai cũng không thể dỗ dành được, vì vậy, Lâm Phàm quyết định ở lại bên cạnh, chăm sóc thật tốt, xuống lầu, gặp được người quen, hắn chào hỏi. Một ngày đẹp như thường lệ thường bắt đầu bằng những lời chào hỏi đơn giản, tiểu Phàm chờ một chút, Cố Hàng từ xa gọi, vội vã chạy đến. Hàng ca, có việc gì không? Lâm Phàm hỏi, Cố Hàng bất đắc dĩ nói. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là chuyện riêng của ta. ô, oh, Lâm phàm bỗng nhiên hiểu ra, cười nói. Thật ra mỗi đêm ta đều có thể nghe được các ngươi trò chuyện. Nhưng mà, ta không phải cố ý nghe lén đâu, chỉ là ở gần quá, không nghe cũng khó. Hàng ca và Dương Tuệ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Khi đã thành thói quen thì sẽ trở thành gánh nặng, cố hàng hiểu rõ năng lực của Lâm phàm, Đúng như hắn nói, không có chuyện gì có thể thoát khỏi tai của hắn, đành bất lực thở dài. Ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trước kia còn nghĩ sẽ có thể giải quyết được, dần dần rồi sẽ ổn thôi, ai ngờ tình hình lại ngày càng nghiêm trọng như vậy. Nghe Cố Hàng nói vậy, Lâm Phàm vỗ vỗ vai hắn, nói: "Hàng ca, ngươi nói những chuyện này với ta thì có ích gì? Ta chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương, làm sao biết cách giải quyết chứ? Chỉ bằng người hỏi Từ Hạ Khánh, Hắn chắc chắn có cách giải quyết đấy, đã hỏi rồi." Cố Hàng đáp: "Là sao?" Lâm Phàm rất hiếu kỳ. Cũng muốn nghe thử xem lời khuyên từ vị đại lão đó là gì, hắn nói với ta, chuyện này không phải rất tốt sao, có một người phụ nữ, lại còn sinh cho ngươi một đứa con trai, ngươi nói xem, lời hắn nói không phải khiến người ta chẳng biết nói gì sao, lâm phàm trầm tư một chút rồi nói, đúng thật là không thể nói gì, cảm giác hẳn nói cũng có lý đấy, cố hàng, thật không ngờ câu trả lời lại là như vậy, quả thực không thể phản bác được, lúc này, trên con đường lớn không quá xa hoàng thị, Một chiếc xe cải tiến tốc độ cao đang lao đi Ngoài việc tránh được nguy hiểm lật xe Thì không có vấn đề gì khác Trên xe có bốn người sống sót Đều là nam giới Trong đó có một người trẻ tuổi nhìn ra xa rồi nói với người bên cạnh Khi tận thế vừa bùng nổ Tôi đã theo hoàng thị chạy trốn Không ngờ giờ đây nơi an toàn nhất lại chính là hoàng thị Các người nói xem Đây là chuyện gì chứ Anh ta rất trẻ Nhưng gương mặt có chút tiêu tụy Có thể sống sót trong tận thế đến bây giờ Thật sự là một kỳ tích Kiển cả Đời người thật khó đoán, một người sống sót bên cạnh đáp, tiền gia hào, hay gọi là tiền ca, khi tận thế vừa bùng nổ, anh ta chỉ biết mờ mịt, chỉ có thể ôm người vợ mang thai của mình, sau đó có một nhóm lính bảo vệ bọn họ, cũng là một sự an ủi, cảm giác tận thế không đến mức tuyệt vọng như vậy. Dần dần, với sự hỗ trợ vật liệu, anh ta cảm thấy ở lại đây, chỉ có thể chờ đợi cái chết, mãi cho đến khi một nhóm người sống sót đến. Họ mở ra chiếc xe cải tiến, khi biết vợ anh ta đang mang thai, không muốn gánh thêm vướng víu, họ đưa ra hai sự lựa chọn, một là tiếp tục chờ chết, hai là bỏ lại vợ mang thai để cùng họ rời đi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tiền gia hào lựa chọn theo nhóm người đó, bởi vì anh ta chỉ muốn sống, sống sót mới là quan trọng nhất, còn lại tất cả đều không quan trọng, trong ánh mắt tuyệt vọng và không thể tin nổi của người vợ, hắn quyết đoán bỏ rơi người vợ, sau đó dẫn theo những người sống sót rời khỏi đoàn đội, bị tàng thì tiêu diệt trong mặt thế. Vận may của hắn khá tốt, nhiều lần từ cõi chết trở về, cảm thấy như có trời cao bảo vệ mình. Sau này hắn trở thành giác tỉnh giả, mặc dù thực lực chưa cao, nhưng trong mắt người bình thường, hắn đã là một tiểu siêu nhân. Tiền giả hào nói, đúng vậy, thật không ngờ lại có người trong mặt thế mở ra một nơi ẩn đáo an toàn như vậy. Hiện giờ tận thế thật sự quá nguy hiểm, với tình cảnh của chúng ta, căn bản là không thể xoay sở, Tỉ một nơi an toàn để chờ đợi cũng là một lựa chọn rất sáng suốt. Tiền ca, ngài nói đúng. Xung quanh thậm chí không có một con tang thi Đúng là kỳ diệu Đâu có kỳ diệu gì tang thi đều bị chém hết rồi Các người nhìn xuống đất Những thi thể này đều đã chết một thời gian rồi Trong xe những người sống sót may mắn trò chuyện với nhau Họ đều biết tiền gia hào trước kia có một người vợ đang mang thai Nhưng tiền ca nói vợ hắn đã bị tang thi cản chết trong mặt thế Hắn chỉ có thể chờ mắt nhìn Mỗi khi nhớ lại chuyện này Tiền gia hào cảm thấy đau lòng vô cùng Ai trong mặt thế mà chẳng trải qua chuyện mất người thân Nhìn thấy họ chết thảm trước mặt Lúc này, tiên gia hào hồi tưởng lại chuyện cũ Tự hỏi liệu người vợ có còn sống không Nhưng suy nghĩ lại thì hắn biết Trong mà thế khắc nghiệt như vậy Làm sao một người phụ nữ mang thai có thể sống sót được Chắc chắn đã trở thành con mồi cho tang thi Hắn không bao giờ hối hận về quyết định của mình Nhưng đôi lúc nhớ lại Hắn cũng có chút áy náy Tuy nhiên, cảm giác ấy náy ấy đã từ lâu Không còn tồn tại trong thế giới này Kể từ khi đi cùng đoàn người sống sót rời khỏi hoàng thị Hắn đã gặp không ít nữ nhân sống sót 20 người, có hợp tác, cũng có không hợp tác Những cô gái không hợp tác thì sẽ chống cự Lúc đầu hắn còn thấy không thoải mái Nhưng dần dần hắn nhận ra rằng Làm gì thì làm, cảm giác thật thoải mái Nếu chuyện này xảy ra trước kia Chắc chắn hắn đã bị nuốt vào mục Nhưng giờ thì đâu cần lo lắng chuyện đó Cảm giác ấy thật sự thoải mái Đến nỗi hắn thấy tận thế này Chính là một điều thoải mái cái gì người vợ cái gì đứa con chưa ra đời hắn đã sớm ném hết ra sau đầu tiền ca ta, ta thấy trong tàng thị sách họa có viết muốn ở dương quang nơi ẩn náu hình như rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta nhưng chúng ta ở ngoài làm những chuyện đó liệu có phải không phù hợp không một người sống sót lên tiếng hỏi tiền ra hào không nhịn được cười nói khôi hài chúng ta không nói với ai ai có thể biết được ý định của chúng ta chứ đừng suy nghĩ nhiều yên tâm đi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì ba người sống sót nghe vậy cũng hiểu ra và gật đầu đồng ý quả thật là như vậy bọn họ không nói thì chẳng ai hay biết chẳng ba lâu sau cỗ xe đã chạy đến cây cầu lớn vượt sông của hoàng thị tiên gia hào và những người đi cùng trông thấy cuối cầu có một tòa pháo đài không khỏi ngạc nhiên vì phòng tuyến đã được dựng đến tận nơi này xem ra nơi ẩn náu ở dương quang của hoàng thị quả thực rất an toàn các ngươi là ai một người trong đội tuần tra hỏi đưa bốn người sống sót từ trong xe xuống không dám phinh suất chút nào từ sau sự việc lần trước bọn họ đã cẩn trọng hơn rất nhiều trong thời buổi mặt thế kẻ xấu lúc nào cũng rình rập muốn ra tay với các nơi ẩn náu bọn họ sao có thể dung túng kẻ khác phá hoại quê hương trong lòng mình nghĩ thôi cũng không thể tha thứ được tiên gia hào mỉm cười nói đại ca chúng ta là người sống sót là vì xem được tang thi sách họa mà đến nói xong hắn còn giơ quyển tang thi sách họa trong tay lên cho mọi người thấy trên người các người có vũ khí không người tuần tra tiếp tục dò xét không vì câu nói đó mà dễ dãi cho qua không có trên người chúng ta không mang theo vũ khí thiên gia hào và những người đi cùng vèn áo cho kiểm tra xác thực không có gì khả nghi sau khi hỏi kỹ, người tuần tra biết được trong bốn người sống sót này chỉ có một người là rất tình giả điều này ở nơi ẩn náu dương quang cũng không phải chuyện hiếm bởi lẽ ở đây giác tình giả cũng khá nhiều nghĩ đến lâm ca vẫn còn đang ở nơi ẩn náu liên nhân cơ hội này để cho lâm ca kiểm tra một lượt từ trước đến nay mỗi khi lâm phàm muốn rời khỏi nơi ẩn náu để đi thanh trường tang thì đều sẽ ngang qua thành lũy thông báo cho họ một tiếng để mọi người biết rằng hắn ra ngoài không còn ở trong ẩn náu nữa đây xem như một cách bàn giao rõ ràng không bao lâu sau tiền gia hào và những người đi cùng theo xe đội tuần tra tiến vào trong trở lại thành thị từng quen thuộc tiền gia hào nhìn những tòa kiến trúc phía xa trước kia nhà chính của hắn cũng ở đó rồi hắn thu hồi ánh mắt nhìn đường xá xung quanh tuy nói cảnh vật vẫn còn hoang vu Nhưng so với thế giới bên ngoài thì tình hình ở hoàng thị tốt hơn rất nhiều. Đường xá sạch sẽ, không có thi thể tang thi nằm la liệt, cũng không có xe kiệu bị lật nghiêng. Tất cả đều nhờ công sức của mọi người nơi ẩn náu. Dù sao đây là đoạn đường bắt buộc phải đi qua khi đến cầu, nếu đầy dãy tang thi và xác xe thì thật mất mỹ quan. Cho nên mọi người trong nơi ẩn náu đã ra sức quét dọn sạch sẽ. Trong đó, Văn Văn là người có công lớn nhất, cố hàng biết rõ năng lực của Văn Văn. Khi nàng vận dụng niệm lực, giáp rưởi tạp vật sẽ lập tức bay lên, sau đó bị đưa hết đến bãi rác, không cần ai phải khuân vác, tuyển ca. Cả. hoàn cảnh nơi này cũng không tệ đâu. Những chỗ chúng ta từng đi qua, đầu đầu cũng thấy thi thể, chỉ liếc mắt một cái là biết là thời mặt thế, còn nơi này, trừ việc ít người ra thi, nhìn cũng chẳng khác gì một nơi bình thường, đúng vậy đó, xem ra chúng ta tới đúng chỗ rồi ha ha. Một người khác cười hề hề nói, tiền gia hào nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu, rất nhanh sau đó. bọn họ đã tiến vào phạm vi nơi ẩn náu quan hạo cùng nhóm tiểu lão đệ ngồi tán gẫu chuyện trò một chút về bát quái rồi bất chợt thấy một chiếc xe chạy tới liền đứng dậy xem xét tình hình ấy có người sống sót đến rồi hắn đã lâu lắm rồi không gặp người sống sót tìm đến nơi này hắn liền nhảy xuống từ mái nhà của cửa hàng một người tuần tra tiến lại nói hạo ca bốn người sống sót này đều tự mình tìm đến trong đó có một người là gia tỉnh giả hiện tại quan hạo đã được người ta gọi là Ok, địa vị của hắn trong nơi ẩn núp cũng rất cao Quan hạ tò mò đánh giá bốn người sống sót này Không thể không thán phục tài năng của họ Vậy mà có thể sống sót đến bây giờ trong tận thế thật là quá khó khăn Hắn tiến lên vỗ nhẹ vào vai tiền ra hào Nói, huynh đệ, các ngươi đến nơi này Sau này không cần phải lo sợ gì cả Nơi này an toàn hơn nhiều so với những gì các ngươi tưởng tượng Cuộc sống ở đây sẽ thoải mái Mọi thứ sẽ giống như trước kia Đa tạ, đa tạ chúng ta cũng hy vọng có một cuộc sống bình yên như vậy. Tiên gia hào kích động nói. Quan Hạo mỉm cười nói tiếp, đừng vội, đợi chút nữa các người sẽ phải gặp Lâm Ca một lần. Nếu Lâm Ca đồng ý các ngươi ở lại đây, thì các ngươi có thể ở lại. Tất cả những người muốn sống ở Dương Quang nơi ẩn núp đều phải được Lâm Ca chấp thuận. Lâm Ca có thể nhìn thấu ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Hàng Ca ra ngoài nào? Quan Hạo thấy cố Hàng mang đồ vật đi ra ngoài, không khỏi chào hỏi, đúng vậy. Cố Hàng mỉm cười đáp lại. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía này, nét mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, tiền gia hào cũng nhìn lại, và ngay lập tức nhận ra Cố Hàng, nhận ra trong khoảnh khắc đó, tiền gia hào cúi đầu, không dám nói gì, hắn thầm nghĩ rằng, tốt nhất là Cố Hàng đừng nhận ra hắn. Nội tâm hắn dậy lên những cơn sóng lớn, toàn thân như bị đông cứng, không thể tin được, sao hắn vẫn còn sống, dù đã qua mấy tháng, nhưng chỉ cần một cái nhìn là đã nhận ra này Cố Hàng, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. hắn hy vọng đây chỉ là một ảo giác, hy vọng cố hàng sẽ không nhận ra hắn. tiền, gia, hào, cố hàng từng chữ hết lên, mỗi chữ phát ra đều run rẩy. đó không phải là sự xúc động mà là phẫn nộ. hàng ca, tiền gia hào lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết, cố hàng đã lao tới, nắm chặt cổ áo hắn, đôi mắt đỏ như lửa, nhìn như muốn nuốt chửng hắn. đừng gọi ta là hàng ca, ngươi thật là một thứ hèn nhát. cố hàng mắng, mặt đầy tức giận. tiền gia hào chỉ biết cúi đầu, không dám đáp lại. Quan hạo đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ hoang mang, và mơ hồ, tình huống gì vậy, sao lại có chuyện cãi vã như thế này. Trong lúc này hàng ca nhận ra đối phương, mà đối phương cũng nhận ra hàng ca, nhưng lại bị mắng đến không dám mở miệng, tất cả đều đang chịu đựng một bí mật mà không ai biết. Tiền gia hào lúng túng nói, hàng ca, tiểu tuệ, nàng có khỏe không, người, cố hàng tức giận đến mức phung quyền, một cú đấm hướng về phía Tiền gia hào, Tiền gia hào không tránh, để mặc cho một quyền của cố hàng đánh vào mặt mình, dù hắn là giác tỉnh giả. nhưng chỉ là một giấc tỉnh giả bình thường. Đó nhận cú đấm này vẫn thấy đau. Quan Hạo nghe thấy tên Tiểu Tuệ, thì trong lòng bùng lên một ngọn lửa tò mò. Tiểu Tuệ hẳn là Dương Tuệ. Hắn đã nghe người khác kể rằng trong tận thế Dương Tuệ mang thai, nhưng chồng nàng vì mạng sống đã bỏ rơi nàng mà chạy trốn. Nếu không có hàng ca bảo vệ, nàng chắc chắn đã chết. Bây giờ nghe cuộc đối thoại này, hắn càng hiểu thêm người trước mắt đây chính là kẻ đã bỏ rơi vợ con vì mạng sống. Thật là một con súc sinh, mẹ nó! Quan Hảo nghĩ lại, lúc trước còn vỗ vai đối phương, xưng hồ là huynh đệ, giờ lại cảm thấy ghê tởm, như thể mình bị nhiễm bẩn. Hắn tự xoa xoa tay, như muốn tẩy sạch, còn định ủy khuất mà nói với người khác, ta Quan Hảo, không sạch sẽ, tiền gia hào thấy Cố Hàng tức giận như vậy. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác có thể tiểu tuệ đã thật sự chết, hắn nghĩ có lẽ Cố Hàng đánh mình vì nguyên nhân này. Nếu nàng đã chết, thì hắn chỉ cần hạ thấp thái độ, nghiêm túc xin lỗi, có lẽ sẽ làm Cố Hàng ngôi giận, Hàng ca to tời, thật sự xin lỗi. Lúc ấy tôi chỉ vì quá sợ hãi, tôi cũng muốn sống, cho nên, người hãy tha thứ cho ta đi. Cố hàng giận dữ nhìn đối phương, người sao còn mặt mũi nào mà quay lại đây, người sao còn mặt mũi nào mà quay lại đây. Xoa, xoa, ba người sống sót đi theo tiền gia hào nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, hóa ra là tình huống như vậy. Tiền gia hào quả thật không nói dối bọn họ, nhưng cách bố trí này rõ ràng là không cần thiết đến vậy, tuy nhiên cũng có thể hiểu được, muốn mạng sống thì phải dốc sức, không thể keo kiệt. Nếu là bọn họ gặp phải tình huống này, có thể cũng sẽ làm như Tiền gia hào mà lựa chọn. Lúc này, Tiền gia hào cảm thấy vừa xấu hổ lại bất đắc dĩ. Đúng là không thể ngờ cố hàng còn sống sót. Hơn nữa, từ tình huống hiện tại, có vẻ như cố hàng có chút địa vị tại đây, trong nơi ẩn lúc này. Nếu cố hàng không đồng ý cho hắn ở lại, khả năng hắn sẽ bị từ chối. Hàng ca, ta biết sai rồi. Tiền gia hào chủ động nhận lỗi, không còn cách nào khác. Tình thế bây giờ là vậy, nếu chuyện này xảy ra ở nơi không có ai. Hắn cam đoan chắc chắn sẽ khiến đối phương biết thế nào là kết quả khi dám làm những chuyện sai trái, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lão tử không nhịn được nữa, muốn đập chết nuôi Cố hàng chưa bao giờ tức giận đến vậy. Trong tình huống nguy cấp, vì mạng sống, hắn đã vứt bỏ cả người vợ mang thai của mình. Làm vậy còn có thể gọi là người sao. Lúc trước, khi họ còn chung sống, tiền gia hào từng đối đãi với cố hàng rất tốt, luôn gọi Hằng ca hết sức chăm sóc, còn lo lắng cho vợ mang thai. Điều này khiến cố Hằng cảm thấy hắn là người không tệ. Ai ngờ bây giờ lại thay đổi hoàn toàn, trở nên quả quyết, không chút do dự, không còn thương tiếc gì cả. Nói xong, cố hàng lại xông lên, đá mạnh một cái, trực tiếp đá tiền gia hào ngã xuống đất. Tiền gia hào bò dậy, trong lòng rất tức giận, hắn mắng cố hàng thậm tệ, muốn đánh đổ cái đầu của đối phương. Hàng ca, ta thật biết sai rồi, tiền gia hào yếu ớt nói, sai cái mẹ nó. Cố hàng không cho tiền gia hào cơ hội, liền lao vào đánh đấm như mưa, bị những cú đấm dữ dội, tiền gia hào có chút tức giận. Hắn trực tiếp đẩy cố hàng ngã xuống đất, đủ rồi, đừng quá đáng như vậy. Dù trước đây hắn chỉ là người bình thường, nhưng khi trở thành giác tỉnh giả, sức mạnh của hắn đã được nâng cao, vượt qua rất nhiều người bình thường. Mặc dù chỉ là một cú đẩy nhẹ, nhưng lực lượng đã rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi đẩy cố hàng ngã, tiên gia hào nhận ra mình hơi quá xúc động, quả nhiên, ngoại tào người dám đẩy cả ta hàng ca xuống đất. Quan hạo trợn mắt, thật không thể tin được rằng tiên gia hào dám đẩy cố hàng ngã xuống. Đây rõ ràng là tự tìm cái chết mà, hắn đã sớm không ưa gì tiền Gia hào, nhưng khi thấy hàng ca đang răn dạy đối phương, hắn đành đứng bên ngoài quan sát. Bây giờ tình huống này xảy ra, hắn không thể chịu được nữa, tiền Gia hào vội vàng giải thích, ta không phải cố ý, ta chỉ đẩy hắn ra thôi. Hắn thật sự cảm thấy mình hơi mất kiểm soát, nghĩ đến việc muốn ở lại dương quang nơi ẩn núp, sao có thể đắc tội với cố hàng được chứ? Quan hảo không nói một lời liền xông tới ra tay, hắn và đối phương đều là giáp tình giả. Nhưng khác biệt là quan hạo trong những lúc rảnh rỗi đều siêng năng đập tinh thể, thực lực tăng ngành, một quyền đánh xuống, tiền gia hào đưa tay định cản lại, chỉ cảm thấy cánh tay như muốn nứt ra, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, cạn bã nam, thật là cạn bã, người đã bỏ trốn, chết ngoài kia thì thôi đi, còn trở về làm gì, còn dám đánh hàng ca của ta, ngươi tưởng trong nơi ẩn núp dương quang không có ai hay sao, hôm nay ta, quan hạo, sẽ cho người biết thế nào là dũng sĩ chân chính, ta đánh, từng quyền, từng quyền giáng xuống, Toàn là quyền vào da thịt, tiền gia hào không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể mặc người đánh. Ba người sống sót đi cùng hắn chỉ biết trợn mắt, Đờ đã nhìn tình cảnh trước mặt, hoàn toàn khác xa tưởng tượng của bọn họ khi đến đây, đã nói là nơi ẩn núp an toàn, đã nói là cuộc sống thoải mái. Vậy mà chưa kịp nói câu nào, đã bị người ta đánh tơi tả, ai đến cũng chịu không nổi cảnh này. Còn tiền gia hào hiện tại, nào còn vẻ oai phong trước kia, chỉ còn dáng vẻ thảm hại như chó nhà có tang, không ai còn gọi hắn là... Tiền ca. Nữa, lúc này, Lâm Phàm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến, lên sinh nghi, bước nhanh tới chỗ phát ra âm thanh. Khi tới nơi, hắn thấy quan hạo đang cưỡi lên người một kẻ lạ mặt, liên tục đấm tới tấp, từ lúc nơi ẩn núp được lập nên, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Dừng tay. Lâm Phàm quát lớn, ngăn lại hành động. Mọi chuyện đang yên ổn mà xuất hiện tình huống như vậy, dĩ nhiên cần làm rõ. Lâm Phàm biết quan hạo là người chững chạc, chắc chắn không vô cớ ra tay đánh người. Còn tên đang bị đè dưới đất, nhìn rất lạ mặt, rõ ràng không phải người trong nơi ẩn núp, nghe tiếng lâm ca. Quan hạo đứng dậy khỏi người tiền gia hào, còn không nhịn được đạp thêm một cước. Sau đó hắn bước đến trước mặt lâm phàm, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, không thêm thắt cũng chẳng che giấu, nói rõ chính là khi tiền gia hào định đánh hàng ca, hắn mới ra tay. Lâm phàm nhìn tiền gia hào, người đang lồm cồm bò dậy, quần áo sọc sạch, thảm hại vô cùng, thật không ngờ người này chính là phu quân cũ của Dương Tuệ. kẻ đã bỏ rơi vợ con để chạy lấy mạng. Nếu không có hàng ca che chở, Dương Tuệ làm sao sống được đến giờ? Cầu sinh là điều có thể thông cảm, nhưng vì mạng sống mà vứt bỏ cả người thân cận nhất thì thật khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa trước đây, hàng ca còn từng giúp hắn, vật tư đều là hàng ca mạo hiểm ra ngoài tim về, bọn họ chỉ cần ở nhà chờ. Vậy mà, dù đã như thế, hắn vẫn nhận tâm vứt bỏ, loại người như vậy, lâm phàm thật không thể nào tha thứ được. Tiên gia hào khẽ nhíu mày. không hoàn toàn mong đợi việc gặp mặt đối phương khi hắn nhìn thấy lâm phàm ngay lập tức nhận ra đó chính là nhân vật trong tàng thì sách họa liền vội vàng chạy đến trước mặt nói ta đến đây là muốn đầu nhập vào người có thể là hắn sẽ đánh ta lâm phàm đáp ừ đánh người là chuyện rất bình thường tiền gia hào ngẩn người hắn bây giờ có chút hối hận khi đến nơi này cùng với cố hàng và vừa mới đánh hắn kia tất cả đều nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ cảm giác nguy hiểm vẫn bao trùm dù có lưu lại đây thì hắn cũng chẳng thể có được một ngày yên ổn. Quan Hạo ngậm đầu, ánh mắt cam tức nhìn đối phương, như muốn nói, có nghe hay không? Lâm Ca đã nói đánh ngươi là chuyện bình thường, còn định đạp mã, muốn chết sao? Lâm phàm lại lùng hỏi, ngươi về đây làm gì? Hay là ngươi nghĩ Dương Tuệ và Cố Hàng chết rồi? Không ai biết những chuyện ngươi đã làm. À, Tiền Gia Hào nghe Lâm phàm nói vậy, hai mắt mở to. Tiểu Tuệ không chết. Lâm phàm đáp, không chết, sống rất tốt. Tiền Gia Hào hoàn toàn không ngờ Dương Tuệ lại không chết. Hắn đã rất bất ngờ khi thấy Cố Hàng còn sống Cái đó, hai tử của ta Chưa kịp để lâm phàm lên tiếng Cố Hàng đã chỉ vào hắn mà quát Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói tới hai tử Ngươi chết ngoài kia chẳng phải cũng chẳng có ai quan tâm Ngươi trở về làm gì Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì Bị Cố Hàng gian dạy như vậy Tiến ra hào không hề nổi giận Trái lại trong lòng lại có chút ý tưởng Hắn cảm thấy mình có thể ở lại Dương tuệ còn sống Còn có hai tử, chỉ cần giả vờ ăn năn thật lòng Chắc chắn sẽ được tha thứ. một lát sau hắn lớn tiếng gọi về phía nơi ẩn núp dương tuệ là ta tiền gia hào ta đã trở về nuôi ra đây nhìn một chút ta ngoạ tào quan hạo chưa từng thấy ai vô liêm xỉ như vậy nghe nhắc đến dương tuệ hắn liền nghĩ trên đời này lại có loại đàn ông như thế bây giờ lại thấy hắn lớn tiếng gọi như vậy không nhịn được liền vung chân đá một cái trực tiếp đà hắn ngã xuống đất lâm phàm không ngăn cản mặc cho quan hạo ra tay bị đá xuống đất tiền gia hào vẫn tiếp tục gào thét tiểu tuệ Là ta, ngươi mau ra nhìn ta, ta sắp bị đánh chết rồi. Thật sự là vô liềm sỉ không biết ngượng. Quan hảo tức giận không kiềm chế được, nhìn sắc mặt đối phương, giận dữ không thể phát tiết, lại tiếp tục vung tay đánh vào mặt tiền ra hào. Cố hàng nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm làm sao bây giờ, hắn biết người đã đến. Nhìn tình trạng hiện tại của đối phương, rõ ràng là muốn Dương Tuệ xuất hiện rồi chiếm được sự đồng cảm và tha thứ. Lâm Phàm nói, bọn họ không thích hợp ở lại Dương Quang nơi ẩn núp, Ta nhìn vào ánh mắt của bọn họ. Đôi mắt nhìn thấu nội tâm, không thể lừa gạt ta. Bọn họ ngoài kia chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện ác liệt, cố hàng nghe vậy cũng không có gì bất ngờ. Trong những ngày đầu của tận thế, ngay cả vợ mình còn có thể bỏ rơi, thì có chuyện gì mà họ không làm được. Thì vậy, mặc cho đối phương là hết ở đây, cuối cùng cũng chỉ là vô dụng. Những người sống sót càng ngày càng nhiều, ai nấy đều sán tay áo lên, chỉ chờ quan hạo ra lệnh một tiếng, rồi sẽ xông vào, nhấn đối phương xuống đất, đánh cho một trận tơi bời. Họ không thể chịu nổi nữa Một số người biết chuyện, số khác thì không Nhưng những người biết được đã nhỏ giọng kể lại tình hình Thấy vẻ mặt của họ có chút phẫn nộ Không ngờ rằng lại là loại người cạn mã như thế Một đám người nhìn chằm chằm vào bọn họ Ai thấy cũng đều sợ hãi Tất cả những người này đều là người sống sót do Lâm Phàm tiếp nhận vào nơi ẩn núp Trong suốt thời gian này Họ đã coi nơi này như nhà mình Coi những người khác là đồng đội không thể tách rời Cùng nhau gánh vác áp lực và sinh tồn trong tận thế Bây giờ khi đối diện với kẻ thù là đồng đội cũ, họ không còn chút tình nghĩa nào, chỉ cần một câu nói, họ sẽ không ngần ngại ra tay, quyết tâm làm cho đối phương chết, cùng với ba người sống sót của tiền gia hào. Họ đã nghĩ đến việc bỏ đi giữa đường, họ cảm thấy nơi ẩn núp này không còn chào đón họ nữa. Hơn nữa, thành phố này rộng lớn như vậy, không phải không có chỗ để họ sinh sống, chỉ cần tìm một chỗ khác là có thể sống tốt, chẳng cần phải ở lại nơi ẩn núp này, họ vô cùng hối hận. Nếu biết trước thì đã làm rõ mọi chuyện từ sớm, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Lúc này, trong nơi ẩn núp, Dương Tuệ ôm con, mặt mày tươi cười trò chuyện với mọi người. Cuộc sống của nàng giờ đây đơn giản biết bao. Từ những ngày tháng khó khăn trước đây, may mắn có mọi người quan tâm giúp đỡ. Nàng đã sớm quên đi những nguồn phiền trước đây, mỗi ngày chỉ lo chăm sóc con. Có lúc lại ra vườn tưới cây, phỉ ở dương quang nơi ẩn núp. mái nhà của mỗi tòa nhà đều trồng rau quả để tự cung tự cấp. Dương Tuệ nghĩ rằng... Nếu mình có thể làm được một vài việc, thì cũng chỉ là chăm lo tốt cho hậu cần mà thôi. Tiểu tuệ, có phải ngươi nghe thấy ai gọi không? Một phụ nữ trong nhóm nói, vẻ mặt nghi hoặc dường như không phải là ảo giác mà thật sự có ai đó đang gọi. Thật sao? Dương tuệ hơi nghiêng đầu, nghe kỹ một lúc sau, nàng cũng nghe thấy tiếng gọi. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt nàng dần tắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nàng nhận ra giọng nói quen thuộc, tên quen thuộc, trương tỷ, ừm. ngươi giúp ta ôm một chút hài tử, ta sẽ ra ngay. Được, người phụ nữ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhận lời, ôm lấy đứa trẻ trong tay, dỗ dành nó. Dương Tuệ không đi ra cổng mà đi lên lầu, quay lưng về phía mọi người, mắt nàng đỏ hoe, không nói một lời, vội vã lên lầu. Chẳng bao lâu sau nàng lại xuống, hướng cổng mà đi, chỉ có điều trong tay áo nàng có vẻ như dấu thứ gì đó. Ở gần cổng, quan hảo đã bị cố hàng kéo ra, tiếp tục đánh cho tiền ra hào tơi bời, cố hàng sợ rằng, Tiền gia hào sẽ bị đánh chết, và tiếng kêu thảm thiết của hắn đã thu hút nhiều người đến xem. Hạ Khánh, Vương Khai, và đội lôi đều lạnh lùng đứng nhìn tiền gia hào bị đánh. Đặc biệt là đội lôi, với tính cách nóng này, nếu không phải là đang nhìn quan hạo đánh, hắn đã muốn xông lên mà đánh một trận cho thỏa. Tiền gia hào lau máu ở khóe miệng, trông thật đáng thương, các người muốn làm gì vậy? Ta đã nhận ra sai lầm, chỉ là cố ý quay lại thăm một chút, dù sao dù có hận ta thì cũng chỉ có tiểu tuệ là có quyền hận ta. Không phải các người được quyền đánh ta. Van xin các người, để ta nhìn một chút tiểu tuệ và hài tử. Ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng. Ta thật sự đã biết sai rồi. Hắn muốn dùng vẻ thành khẩn của mình để lay động mọi người. Chỉ có điều hắn không biết rằng, những người ở đây không dễ bị lừa gạt như vậy. Mẹ nó. Quan Hảo tức giận đến mức siết chặt nắm đấm. Thực sự tức giận, nhìn bộ dạng của tiền ra hào. gương mặt hắn vừa ý khuất lại vừa đau đầu. Thực sự muốn đánh nổ cái đầu của hắn. Chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ đến vậy. còn cố gắng biểu diễn mình vô tội như thế, Cố Hàng thở dài, rồi nhìn về phía nơi ẩn náu, hy vọng Dương Tuệ đừng biết chuyện này. Dù sao, đây là hai lần đau khổ đối với nàng. Tiểu Phạm đã nói rằng, người như hắn không phù hợp với nơi này, vậy thì sẽ không phải đợi ở đây. Tuy nhiên, lần này, mắt hắn nhìn thấy Dương Tuệ, mặt không biểu lộ cảm xúc, bước về phía này. Ai, hắn biết chắc rằng tiếng kêu của Tiền Gia Hào đã làm nàng chú ý. Hắn nhìn Dương Tuệ, muốn nói gì đó, nhưng có lẽ ngay lúc này Hắn cũng không biết phải nói gì cho phải. tiền gia hào bị đánh đến tơi tả, vẫn không ngừng miệng minh cho hành động của mình. Đột nhiên, hắn đê người khi nhìn thấy người đang tiến lại gần. Tiểu tuệ, thấy người quen thuộc nhất đi về phía mình, tiền gia hào rất xúc động. Ngay sau đó hắn biểu hiện ra một bộ dáng rất xấu hổ. Tiểu tuệ, thật sự xin lỗi, lúc trước là lỗi của ta, ta bị dọa, thật sự không phải cố ý muốn bỏ rơi người và hài tử. Hài tử có khỏe không? Ta có thể nhìn một chút không? Ta thề... Về sau ta sẽ gấp bội đối xử tốt với các ngươi. Tiền gia hào thể hiện thái độ thành khẩn Trong lòng hắn Tiểu tuệ có tính cách mềm mỏng Nếu như hắn dùng lời lẽ thành khẩn và cầu xin Chắc chắn nàng sẽ tha thứ Tuy nhiên Dương tuệ vẫn như cũ Mặt không đổi sắc Nhìn hắn Không nói một lời Trong đầu nàng hồi tưởng lại đủ loại hình ảnh từ lúc đó Đám người kia nói rằng Phụ nữ mang thai là gánh nặng Không muốn mang theo nàng Nàng đã từng nghĩ tiền gia hào sẽ ở lại bên cạnh nàng Nhưng ai ngờ, hắn lại quay lưng đi, không một chút do dự, trực tiếp cùng người khác rời đi. Hành động của hắn dứt khoát, quả quyết, không có bất kỳ một chút lưỡng lự nào. Chính vào khoảnh khắc đó, nàng biết rõ, tất cả đã kết thúc. Tiểu tuệ, người không biết ta đã đau khổ đến mức nào, từ khi ta làm chuyện đó với hổ bôi, ta đã phải chịu đựng giày vò suốt ngày đêm. Cho nên, ta liều mình trở lại tìm ngươi. khi thấy hàng ca còn sống, ta liền biết chắc chắn người cũng sống sót. Thật là trời Phật phù hộ. nói xong. Hàn tiến tới trước mặt Dương Tuệ, đang rộng hai tay, ôm nàng vào lòng, lao đi hai hàng nước mắt của nàng, như thể hai người đã thất lạc bao năm, cuối cùng cũng gặp lại, trong lòng hắn cũng rất đắc ý. Nhìn vào cái ôm này, kỹ thuật của hắn quả là thâm tình, quả là cảm động lòng người, chắc chắn, lần này sẽ không thể nào thoát khỏi tay hắn. Phục phốc, âm thanh dọn người vang lên như có thứ gì đó xuyên qua da thịt, hung hăng đâm sâu vào bên trong, tiền da hào cảm thấy đau đớn tột cùng, lại trạng lui về sau, máu tươi tuôn ra ô ạt từ bụng. Trong khi đó, Dương Tuệ đang ôm hắn, bất ngờ rút ra một con dao găm dính máu, không chút do dự đâm thẳng vào người hắn. Tiểu Tuệ, ngươi, hắn không thể tin đổi người phụ nữ như nhiều Tuệ người lại giảm xuống tay với hắn. Chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới. Dương Tuệ lạnh lùng nói, ngươi đã chết rồi thì đừng nên quay về. Nàng hận tiền ra hào đến lạnh lòng, trong lòng không dấy lên chút gợn sóng nào. Còn vì sao nàng lại cầm dao đâm hắn? Chính nàng cũng không rõ điều gì đã khiến bản thân ra tay như vậy. Tiểu Tuệ, dù tiên gia hào là một giác tỉnh dạ nhưng hắn chưa từng rèn luyện thêm sức mạnh cũng chỉ ở mức sơ khai nét dao này cực kỳ sâu có thể đã đâm trúng một cơ quan quan trọng nào đó tất nhiên không thể là ruột thừa rồi hắn ôm lấy bụng máu chảy ao ao ý thức dần mơ hồ thân thể lảo đảo rồi ngã xuống đất bất động cố hàng tiến lại gần dương tuệ nhẹ nhàng cầm lấy chuôi dao trong tay nàng khẽ nói tiểu tuệ mọi chuyện đã qua rồi đừng để kẻ không đáng ấy chiếm giữ tâm trí của ngươi ngươi không làm gì sai cả Thật đấy, ngươi là một nữ nhân vô cùng kiên cường, vừa dứt lời Dương Tệ Hoà khóc, nhào vào lòng cố hàng. Đối mặt với tình cảnh này, cố hàng chỉ biết bất lực ôm lấy nàng, có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng trong lúc này, nói gì cũng là vô ích, hắn chỉ có thể để nàng tựa vào lòng mình khóc. Hàng ca, ngươi hãy đưa nàng về nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại, để chúng ta xử lý. Lâm phàm cất tiếng, đập, cố hàng gật đầu, đúng là như vậy. Một khi con người bị tổn thương quá lớn, sẽ sinh ra tuyệt vọng sâu sắc. dương tuệ đối với tiền gia hào đã không còn chút hy vọng nào lòng nàng đã nguội lạnh từ lâu nhưng cố hàng không ngờ nàng lại có thể tàn nhẫn đến mức đâm hắn một đao chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán sau khi cố hàng đưa dương tuệ rời đi quan hạo quay sang hỏi lâm ca tiếp theo nên xử lý thế nào ánh mắt hắn dừng lại ở ba tên giác tỉnh giả đi theo tiền gia hào ba kẻ ấy đã hoàn toàn chết lặng trong đầu còn vong vẳng lời lâm ca nói không đủ tư cách thì không thể ở lại nơi ẩn núp dương quang thông báo cho chu dương kêu hắn đến một chuyến lâm phàm lạnh nhạt phân phó rõ quan hạo lập tức đi truyền tin về phần tiền gia hào đang nằm dưới đất sống chết chưa rõ dù sao hắn cũng là giáp tình giả thân thể chắc hẳn cũng có độ bền nhất định một nhất dao kia hẳn chưa thể lấy mạng hắn dễ dàng như vậy dù trong hoàn cảnh nơi ẩn núp hiện tại lâm ca hoàn toàn có thể cho thỏ thỏ đứa bé có năng lực trị thương tới giúp chữa trị thế nhưng hắn không hề nhắc đến chỉ chi tiết đó thôi cũng đủ nói lên mọi chuyện lúc này Ba người sống sót đi cùng tiền gia hào định lén bỏ trốn, nhưng đã bị chặn lại. Họ chỉ có thể bất lực quay đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Các đại ca, chúng ta không làm gì hết, thả chúng ta đi được không? Đúng, đúng, đều là hắn làm, hắn lừa chúng ta đến. Chúng ta chẳng có liên quan gì đâu, chúng ta chỉ là những người đáng thương, không cần phải bắt chúng ta đi. Bọn họ mong đối phương sẽ thả mình đi. Trong lòng cũng đang mắng tiền gia hào là đồ xấu, đồ hạ lưu, thật không thể chịu nổi, đừng có nói nữa, câm miệng đi. Lâm Ca đã nói rồi, là cái gì thì chính là cái đó, thả các ngươi đi, các ngươi lại ra ngoài gây họa cho người khác sao, đừng có mơ, quan hảo thừa hưởng hoàn hảo phong cách quyết đoán của Lâm Phàm tư tưởng của hắn rất rõ ràng và mạnh mẽ, xung quanh những người sống sót đều đang nhìn chằm chằm vào ba người này. Bất kỳ ai có ý định chạy trốn sẽ lập tức bị vây đánh, và có sống sót hay không sẽ phụ thuộc vào vận may của họ, Lâm Phàm vỗ vai quan hảo nói, chuyện còn lại giao cho người, ta ra ngoài thanh lý tàng thì, ừm, giao cho ta. Quan Hạo vững tin đáp lại, câu nói này của Lâm Phàm khiến hắn cảm nhận được sự tín nhiệm sâu sắc. Trước đây những chuyện như thế này đều do Lâm Phàm giải quyết, nhưng giờ Lâm Phàm đã giao cho hắn xử lý, điều này có nghĩa là hắn được trọng dụng. Chẳng bao lâu sau, Chu Dương lái xe đến hiện trường, vừa nhìn đã thấy tiền gia hào nằm dưới đất, bụng đổ máu. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu sao ở nơi an toàn như Dương Quang lại xảy ra chuyện thấy máu như vậy. Quan Hạo vung tay lên, nói, các huynh đệ không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta hạo ca chú ý bọn họ yên tâm ta đã nắm chắc rồi quan hạo gật đầu rồi kể cho chu dương tình hình cụ thể chu dương nghe xong sắc mặt có chút thay đổi hắn nghĩ không ngờ tiền gia hào lại dám quay lại đúng là vứt bỏ vợ con giờ lại quay về thì bị xử lý ngay chu dương liền bảo bọn họ thu xếp tiền gia hào vào xe rồi trở đi ngục giam trên xe chu dương kiểm tra vết thương của tiền gia hào nói còn chút hơi thở vẫn sống lâm ca có nói sao Hắn cũng khá khó chịu với tiền gia hào Vì không thể coi hắn là đàn ông thực sự Vì vậy hắn phải hỏi quan hạo Dù sao sự việc lúc đó hắn không có mặt Chỉ có quan hạo mới hiểu rõ phải xử lý thế nào Quan hạo đáp Lâm ca không nói gì cụ thể Cũng không quan tâm bọn họ là ai Lâm ca chỉ nói bọn họ không đạt yêu cầu Đã làm quá nhiều việc xấu Ồ, oh, chu Dương không phải người ngốc Tự nhiên hiểu ý Lâm phàm. Trước đây mọi chuyện kiểu này đều do Lâm phàm xử lý Chắc chắn lần này sẽ tự tay đưa bọn họ vào ngủ Nhưng giờ Lâm phàm lại giao hết cho Quan Hạo, có nghĩa là quyết định và cách thức xử lý đều phụ thuộc vào bọn họ. Quan Hạo nói tiếp, chúng ta Lâm Ca là người có lòng thương hại, đối xử với ai cũng giống nhau, điểm này ngươi có đồng ý không? Đúng, đúng thật là đối xử như nhau. Mặc dù có thực lực mạnh như vậy, nhưng đối với ai cũng rất ôn hòa, luôn giữ cho người ta cảm giác chúng ta đang ở vị trí ngang hàng trao đổi. chu Dương gật đầu, bội phục nhất là điểm này. Nếu là người khác có thực lực như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để thăng tiến quan hạo nói nói tiếp nơi chúng ta ẩn núp có thể sẽ có thỏ thỏ cái đứa bé kia trị liệu vết thương chắc không có vấn đề nhưng mà cái tên này ta nghĩ dương ca ngươi thấy sao chu dương nhìn quan hạo lại nhìn vết thương đang chảy máu của tiền gia hào biết nay là quan hạo lại muốn đẩy trách nhiệm cho mình ngồi trong xe ba người sống sót ngồi co rúm lại thận trọng lắng nghe cảm giác sự sống hay cái chết đều nằm trong tay người khác chu dương sờ cằm thờ ơ nói Vậy thì mất quá nhiều máu, không cứu nổi đâu Dù sao vết thương này khá sâu Lại lớn, chết là chuyện rất bình thường Người sống sót giáp, hoảng sợ Người sống sót ớt, che miệng Người sống sót bính, sợ hãi Quan hạo nói, từng Có lý huống chỉ hắn sống cũng không phải chuyện tốt Chết đi cũng coi như là tiện nghi cho hắn Sau đó nhìn ba người sống sót còn lại Nói đi Hắn trong mặt thế đã làm những chuyện xấu gì Nếu nói ra, ta sẽ cho các người cơ hội sống Người sống sót giáp Đại ca, ta cái gì cũng nói Hắn từng bảo chúng ta Trong mà thế hắn mạnh hơn mấy chục cô nương Người sống sót tất. Hắn đã giết rất nhiều người, người sống sót bính Hắn không có nhân tính, ngay cả trẻ con cũng giết Nghe bọn họ nói vậy Chu Dường và Quan Hạo không quan tâm là thật hay giả Chỉ là tìm lý do hợp lý mà thôi Quan Hạo trước kia từng đi cùng Siêu Ca Trong lòng hắn Siêu Ca là một người tốt Đã gặp nhiều chuyện Đôi khi cũng tự hỏi không biết Siêu Ca giờ ra sao Nếu như Siêu Ca vẫn còn ở đây dù có bị giam trong tù chắc cũng đã được thả ra để hưởng phúc rồi siêu ca đệ đệ ta hiện tại đã dừng chân ở dương quang trở thành một thành viên không thể thiếu nếu ngươi biết kết quả này chắc ngươi sẽ vui mừng cho ta chu dương nói làm chuyện như vậy quả thật là không thể tha thứ vừa dứt lời một quyền mạnh mẽ của chu dương mệnh vào ngực tiền ra hảo lực đạo vô cùng mạnh mẽ là một giấc tỉnh giả như chu dương hắn biết rõ tên này sống sót chỉ gây phiền phức bởi vì liên quan đến người khác lại thêm nữ nhân dễ mềm lòng nếu để lại một kẻ phá rối như vậy thì không phải là lựa chọn sáng suốt ôi oh, tiên gia hào phun ra máu tươi ánh mắt tràn đầy sự không tin cuối cùng hắn không thể thở nổi trực tiếp tắt thở ba người sống sót hoảng hốt nhìn tình huống trước mắt trong mắt họ đây thật sự là một cảnh tượng đáng sợ chẳng những vậy tiên gia hào đã bị đánh chết ngay trước mặt họ quan hảo cũng không ngờ rằng chu dương lại quyết đoán như vậy xa lại là hành động ngay lập tức hai người nhìn nhau cuối cùng đồng tình gật đầu Có lẽ đối với lâm ca mà nói, hắn cũng sẽ tự hỏi, vì sao hoàng cảnh quan không ở đây, tại sao không thấy ông ấy tại dương quang nơi ẩn náu, nếu hoàng cảnh quan ở đây, thì chắc chắn sẽ không có phiền phức như vậy. Dù sao, trong mắt hoàng cảnh quan, không có gì có thể qua mắt được ông, ông tuyệt đối sẽ nghiêm trị đối phương. Đại, đại ca, vậy chúng ta còn có thể sống được không? Một trong ba người sống sót nuốt nước miếng hỏi, hắn thực sự rất sợ, tình hình quá tàn nhẫn, quan hạ nhìn họ, thở dài rồi nói. Các ngươi à, coi các ngươi may mắn. Lâm ca không nói gì về việc xử lý các ngươi, hoàn cảnh quan lại không ở đây. Các ngươi xem như đã thoát khỏi một mạng, nhưng cũng đừng mừng quá sớm. Ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một người, vị này là Chu Dương, Chu Lão ca, trưởng mục hoàng thị, ông ấy sẽ sắp xếp cho các ngươi. Chu Dương nhìn ba người họ, cho dù họ không nói gì, hắn cũng đã nhận ra họ là những kẻ đi theo tiền gia hào, có thể đã làm không ít chuyện xấu, đến khi vào mục, hắn có rất nhiều cách để xử lý bọn họ. Ba người sống sót đối diện với ánh mắt sắc bén của Chu Dương, cảm thấy một làn sóng lo sợ, họ toát mồ hôi trên trán, cảm giác rằng chuyện này có thể không đơn giản như vậy và có thể sẽ có một cái kết khủng khiếp đợi họ. Trong phòng, cố hàng thấy Dương Tuệ dần dần ổn định lại cảm xúc cũng nhẹ nhõm thở ra, tiểu tuệ đến khi sự việc đến lúc phải đối mặt, phải dũng cảm đối diện, trôn giấu trong lòng mãi mãi chỉ là một vết sẹo, chỉ khi cắt đứt quá khứ mới có thể tiến về phía trước từ những gì đã qua. Cố Hàng cảm thấy tình huống này thật sự rất đáng tiếc, ai cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nhưng khi nó đã xảy ra, chỉ có thể lấy hết dũng khí để đối mặt, chứ không phải sợ hãi mà tránh né. Hàng ca, ta hiểu rồi, Dương Tuệ nói. Cố Hàng hiểu, Dương Tuệ đã nhận ra rằng tình cảm của hắn không phải là sự ỉ lại, chỉ là lúc trước nàng chưa nhận thức rõ, khi nàng tỉnh táo lại và suy nghĩ kỹ, nàng sẽ nhận ra, nhưng khi sự việc tiếp diễn, Cố Hàng lại hiểu rằng Dương Tuệ có lẽ đã rõ ràng hơn ai hết. Đối với hắn. Tình cảm của nàng không phải là sự ỷ lại, nhưng lúc này, hắn lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chỉ muốn ngăn chặn chuyện này trước khi nó xảy ra. Và lúc này, cố hàng điện thoại vang lên một tiếng, khen, hắn lấy điện thoại ra và chỉ thấy một tin nhắn, hàng ca, tiên gia hào đã bị tạc, và chu Dương đánh chết, đó là tin nhắn từ quan hảo. Cố hàng nhìn qua Dương Tuệ, rồi nhanh chóng trả lời lại tin nhắn. Ân, biết rồi, đừng nói cho bất kỳ ai. ca, okay, cố hàm cất điện thoại đi, tiếp tục an ủi dương tuệ. Quan hạo tự nhiên cũng đã báo cho Lâm ca. Dù sao, chuyện đập chết người vẫn phải thông báo cho Lâm ca. Tuy nhiên, khi Lâm ca hồi phục, chỉ nhét môi cười, vỗ vào đầu quan hạo, thương càng thêm thường ngoài ý muốn. Chỉ với mấy từ ngắn ngủi này, đã khiến Lâm ca trong lòng cảm thấy không ngờ tới đối phương lại xuất hiện. Lâm ca biết mình rất thương người, nhưng không phải ai cũng có thể nhận được lòng thương ấy. Thương thì chỉ có những người đặc biệt mới xứng đáng được thương hại. Tiên gia hào chính là một người không xứng đáng, ở phương xa, Lâm Phàm vừa xem điện thoại, vừa cười lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn vào Tiền gia hào, nhận ra một cảm giác tội lỗi sâu sắc, đó là một loại hung tan, những lời Tiền gia hào nói trước kia, chỉ là những màn kịch diễn mà thôi, Lâm Phàm không để tâm đến Tiền gia hào, mà để Chu Dương và quan hạo lo liệu, có một số người có một số chuyện, hắn có thể giả vờ không thấy, để tránh những rắc rối phát sinh thêm, hắn chọn cách chặt đứt gốc rễ. đem lại một tương lai thanh tịnh cho nơi ẩn núp làm việc, làm việc thôi còn bao nhiêu tang thì cần tôi thanh lý đâu có thời gian đi lo chuyện của mấy kẻ không hợp cách hắn vừa đi vừa nghĩ tiến về phía trước nhìn xung quanh không khí trong lành hoàn cảnh yên bình vô cùng an toàn ngoài việc không thấy người nào mọi thứ đều tốt đẹp ngẫm đầu nhìn lên trời bầu trời xanh mây trắng tượng trừng cho sự tươi đẹp hắn tăng tốc lao về phương xa nơi đó dù có tang thi cũng chỉ là đám hợp thị tàng thì dưới quyền vương tử hiên. Một tổ chức căn cứ, thôi Tiểu Phi đã dẫn các học viên về. Các học viên không biết đây là đâu. Khi đến một nơi, bọn họ bị bịt mắt, và đưa tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Bây giờ, trước mắt bọn họ là một dãy thuốc được trưng bày thôi Tiểu Phi nói, đây là thuốc tăng cường cơ bản. Nếu các ngươi muốn mạnh hơn, hãy bắt đầu uống đi. Các học viên của võ giáo tò mò quan sát những loại thuốc bày ra trước mắt. Màu sắc rực rỡ của chúng khiến ai nấy đều lóa mắt. Một người học trò cất tiếng hỏi, sư huynh, uống thứ này rồi thì có thể mạnh mẽ giống như huynh sao? Thôi tiểu phi đáp, chưa chắc. Mỗi người thể chất khác nhau nên kết quả cũng khác nhau. Các người đều là sư đệ, sư muội của ta. Ta đã chọn ra những dược tề tốt nhất cho các người. Còn tạo hóa thế nào thì phải dựa vào bản thân mà thôi. Những dược tề này là kết tinh từ tổ chức đặc biệt, không phải loại tang thi tầm thường nào cũng có thể tạo ra. Dù có chiết xuất từ gen của tang thi bình thường, cũng không mang lại tác dụng gì, phải là tang thi phẩm giai cực cao mới có giá trị, đồng thời cần trích ra gen kháng tang thi từ giác tỉnh giả để dung hợp. Nếu không, chỉ cần sơ ý tiêm vào, trong khoảnh khắc có thể hóa thành tang thi. Một học viên cao to bước lên trước, để ta trước, y cầm lấy một ống dược, vén tay áo lên rồi tiêm thẳng chất lỏng vào trong cánh tay, sau đó đứng yên lặng, chờ đợi, đừng vội. dung hợp cần thời gian xuất hiện triệu chứng gì cũng đều là bình thường thôi tiểu phi nhắc nhở quả nhiên thân thể học viên ấy bắt đầu run rẩy làn da sưng đỏ lên phòng như trái bóng à tiếng kêu thảm thiết vang lên rõ ràng là đang chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn các học viên xung quanh nín thở theo dõi không rõ rốt cuộc tình huống sẽ ra sao hãy cố gắng chịu đựng giữ vững ý chí chỉ cần ý chí đủ kiên cường mọi thứ đều có thể vượt qua thôi tiểu phi trầm giọng nói một khi dược tề đã tiêm vào thì từ nay người đó không còn là phàm nhân nữa mà là dị biến giả sở hữu sức mạnh vượt xa người thường chẳng bao lâu phần da thịt sưng phỏng bắt đầu cứng lại như đá tảng tràn đầy sức mạnh bạo liệt học hắn thở hồng hộc từ từ đứng dậy khỏi mặt đất hai tay siết chặt trong lòng trào dâng một cảm giác chưa từng có một luồng lực lượng dồi dào chưa từng xuất hiện hắn tung lấy chiếc bàn sắt đặt trước mặt chỉ siết nhẹ trong lòng bàn tay mà đã bóp méo hình dạng của nó mạnh quá thật là mạnh học viên ấy vô cùng kích động Hình thể hắn giờ đây ít nhất đã to gấp đôi lúc trước, vài rộng lưng to, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta khiếp đảm, các học viên xung quanh đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, đó là bản sắt, vật mà hắn bóp méo dễ như trời bàn tay, phải cần sức mạnh lớn cỡ nào mới làm được như thế, ai nấy đều trào dâng lòng hâm mộ, đồng thời không khỏi mong móng mình, rồi cũng sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Thôi tiểu phi khẽ nhíu mày, chút nữa thôi là người này đã vượt khỏi kiểm soát, hoàn toàn biến thành tang thi, tùy thuộc hắn dùng là loại tốt nhất. Chiết xuất từ gen tang thi cao cấp Lý thuyết mà nó có thể khiến người dùng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều Thế nhưng sư đệ này lại đi lệch hướng Bước lên con đường mang hình dáng tang thi Thậm chí, chỉ thiếu một chút nữa Là hoàn toàn biến dị Ai, hắn cảm thấy những sư đệ này tiềm lực thật sự quá thấp Nếu dùng lời của tổ chức mà nói Thì đây chỉ là những sản phẩm khiếm khuyết Thậm chí còn chẳng bằng một tác phẩm hoàn chỉnh Hắn rất chán ghét cái tổ chức với danh sưng như vậy Tác phẩm, những kẻ dị biến giả như bọn họ Chỉ có thể xem như những sản phẩm thất bại mà thôi Thôi sư huynh Ngươi thấy tình trạng của ta thế nào Người học viên đã có biến hóa cơ thể mong đợi hỏi Thôi tiểu phi mỉm cười đáp Cũng được Có khả năng tự vệ Có thể tránh được nhiều nguy hiểm Sau này ta sẽ giải thích kỹ hơn cho các người Về tình trạng giải tỏa gen. Đến lúc đó các người sẽ biết phải làm như thế nào Hắn có thể nói với đối phương rằng Việc hình dáng của ngươi tiến hóa mà không tốt Là do tiềm lực của ngươi không đủ thái hành Nhưng trong giây lát một người bình thường lại có được sức mạnh như vậy quả thật là điều không thể tưởng tượng ta tới ta cũng tới cái sức mạnh này thật sự khiến người ta mong đợi bọn họ rất hưng phấn tất cả đều lấy dược tề đâm vào cánh tay cảm nhận chất lỏng từ từ từ xâm nhập vào cơ thể và lặng lẽ cảm nhận sự biến hóa của chính mình chỉ một lát sau tất cả mọi người đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết thân thể như bị xé nát đau đớn đến mức giống như mỗi tế bào đều đang vỡ vụn thôi tiểu phi nhìn tình huống trước mắt cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên một sư đệ là giác tỉnh giả hắn chính là người mà mọi người mong đợi nhất giác tỉnh giả khi dung hợp sen tăng thì sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hiệu quả rõ ràng là tiêu chuẩn quả thật con đường này dường như được chuẩn bị đặc biệt cho giác tỉnh giả không lâu sau đám sư đệ sư muội cũng kết thúc quá trình dung hợp ha thật mạnh quá ta cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh ta cũng vậy ta cảm giác một quyền có thể đấm nổ cả một con chấu ờ cảm giác sức mạnh này thật tuyệt Thật thư thái, sức mạnh, thôi tiểu phi nhìn những học viên hưng phấn này, biết rằng trong lòng họ vẫn có chút tính toán, chắc chắn sẽ có những biến hóa nhỏ không thể tránh khỏi, đó là điều không thể tránh khỏi, giống như tính cách bạo ngược của tang Thi, sẽ để lại một chút dấu vết, sau đó hắn nhìn về phía người sư đệ mà mình coi trọng nhất, không có bất kỳ biến hóa nào, hình dáng vẫn như lúc trước, bộ dáng vẫn giữ nguyên, duy trì như bình thường, người sư đệ ấy nhìn hai tay mình. thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm rõ ràng là đang cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể khi ngậm đầu lên nhìn thôi tiểu phi hắn cũng lộ vẻ cảm kích nếu không phải có thôi sư huynh có lẽ rất khó có được sức mạnh này thôi tiểu phi gật đầu những sư đệ sư muội khác thì có sự biến hóa có người xuất hiện dị biến nhẹ có người tay hoặc cánh tay biến dạng lớn có gân xanh quần quanh đó đều là dấu hiệu của sự biến đổi đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên a sư huynh ngươi nhìn hắn thế nào thôi tiểu phi nhìn về phía nơi hèo lánh nơi đó có một vị sư đệ đang co quắp toàn thân như thể bắp thịt đang sống lại không ngừng di chuyển sống như một cục thịt trùng các học viên khác đều bị tình huống trước mắt dọa đến lùi lại phía sau rõ ràng bị chấn động bởi cảnh tượng này không tốt hẳn tiền hóa thất bại gen đột biến đang chuyển hướng sang dị biến thôi tiểu phi nhìn một cái là nhận ra tình huống vậy còn có cứu được không một người hỏi thôi tiểu phi lắc đầu nói đây là điều không thể đảo ngược một khi phát triển theo hướng này Hắn chắc chắn sẽ biến thành tam kỳ quái vật Không còn bất kỳ lý trí nào Mọi người im lặng Rõ ràng không ai nghĩ rằng sẽ có tình huống như vậy Dù sao, họ biết rằng việc dung hợp ghen tam thi là rất nguy hiểm Và có thể là để tăng cường sức mạnh Che giấu sự nguy hiểm này Nhưng giờ đây Khi có người thực sự gặp phải vấn đề Họ mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi Ôi ôi Tiếng gào thét trầm thấp từ cục thịt dung hợp thất bại truyền ra Thôi tiểu phi không chần trừ Trực tiếp ra tay tiêu diệt hết những học viên dung hợp thất bại. Bất kể tình huống cuối cùng như thế nào, tất cả đều bị tiêu diệt, hợp thị, gần đây có gặp phải chuyện gì không? Lâm phàm hỏi, nhìn Vương Tử Hiên, Tăng Thi Hoàng đế trước mặt, tòa thành này không bị ảnh hưởng bởi Tăng Thi vì tất cả đều nằm dưới sự khống chế của Vương Tử Hiên, có thể trưởng thành trong mặt thế Vương Tử Hiên chắc chắn có năng lực, không có gì mọi thứ đều rất ổn định Các sáng tạo giả hình như đã trốn mất, tôi đã tìm cả ngày mà vẫn không tìm được, Vương Tử Hiên nói Có chút bất đắc sĩ hắn phải nói rõ như vậy Nếu không dễ bị trò là đang nói dạ Lâm phàm nói Sáng tạo giả trí tuệ cũng không thấp Biết tôi đang tìm chúng, trốn là sáng suốt Còn hắn có thể làm gì Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Dù sáng tạo giả có trí tuệ đến đâu Thì biết tiến lùi Và vì Hoàng thị là trung tâm Họ đã sớm dọn đi, chạy thật nhanh Không ai dám ở lại Vì họ biết nếu ở lại sẽ rất nguy hiểm Triệu vận đứng bên cạnh quan sát Trong thời gian này Nàng cảm thấy mọi chuyện trôi qua khá nhẹ nhàng, Vương Tử Hiên ôn nhu che chở nàng, nàng cũng biết ý của Vương Tử Hiên, có lẽ từ trước đến nay, nàng vẫn chưa thể thuyết phục chính mình tiếp nhận, dù sao hắn là tang thi, con nàng là người, nhưng hiện tại duy trì như vậy là rất tốt, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, Vương Tử Hiên nhìn triệu vận, sau đó nói, gần đây tôi đã điều động tang thi hướng đi xa hơn, tôi nghĩ nhất định sẽ có thu hoạch, không có gì đâu. cứ từ từ sẽ tới có chuyện gấp cũng vô dụng lâm phàm lên tiếng vương tử hiên gật đầu lao vội khoái miệng may mà gặp phải người dễ nói chuyện nếu gặp phải kẻ tính khí nóng nảy chắc chắn sẽ bị đánh chết nhưng ngay lúc đó điện thoại vệ tinh của lâm phàm vang lên đầu dây bên kia là một số lạ lâm phàm nghe máy ui người tốt ta là lâm phàm lâm phàm lên tiếng bên kia điện thoại im lặng một lúc chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền tới một lúc sau một giọng nói lạc lối không chắc chắn vang lên ngươi có thể đến cứu ta không dù không rõ đối phương có phù hợp yêu cầu của mình hay không lâm phàm vẫn kiên định trả lời có thể ta có thể cứu ngươi nói cho ta biết vị trí ta sẽ nhanh chóng đến ngay. câu trả lời kiên quyết của lâm phàm mang đến cho người kia một chút hy vọng sau đó cuộc gọi kết thúc và lâm phàm biết được vị trí của đối phương hợp thị cách đó khá xa vẫn còn người sống đúng không vương tử hiên hỏi lâm phàm trả lời có, chỉ cần có tín niệm nhất định có thể sống sót, không nói nữa ta phải đi ngay, nếu trễ sẽ có biến cố nói xong, lâm phàm bật dậy cơ thể biến thành một việc tàn ảnh chỉ trong chớp mắt đã biến mất đến khi lao đi về phía xa hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, tiếng nổi lớn vang lên đó là khi hắn đạt tốc độ cao nhất tại một khu vực hoang dã xuất hiện hai bóng người một là nam nhân trưởng thành một là đứa trẻ khoảng 11-12 tuổi cả hai trông rất chật vật nhất là người đàn ông, vẻ mặt tiều tụy môi khô nứt hai mắt mờ mịt vô định họ luôn lang thang ngoài trời tránh xa những khu phố ồn ào sống trong vùng hoang dã rộng lớn cầu móc sinh tồn thỉnh thoảng họ gặp phải tang thi nhưng may mắn là không gặp phải nhiều nếu gặp phải họ sẽ nằm im chờ tang thi đi qua rồi mới tìm thứ gì đó để ăn những cửa hàng nhỏ bên đường dù đã bị cướp phá hết nhưng vẫn may mắn còn sót lại vài thứ đủ để lấp đầy bụng đói trong suốt hành trình chạy trốn họ đã gặp không ít nguy hiểm Nhưng may mắn đều vượt qua an toàn. Cha, thật sự sẽ có người đến cứu chúng ta sao? Đứa trẻ hỏi, trong ánh mắt là sự hoang mang, dù tuổi còn nhỏ, nhưng sống sót trong mặt thế đã là một điều vô cùng khó khăn. Sẽ, người đàn ông trả lời dù không chắc chắn, nhưng là một người cha, hắn nhất định phải khiến con mình cảm thấy an toàn. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải gánh vác tất cả. Khi đi trong vùng hoang dã, họ nhìn thấy một chiếc hộp, bên trong có một bộ điện thoại vệ tinh, một cuốn sách, một bình nước và một túi bánh bì. Thấy những thứ này, ánh mắt người đàn ông sáng lên, hắn không thể ngờ rằng giữa vùng hoang vu này lại có thể tìm được chút đồ ăn. Sau khi chia đồ ăn với đứa trẻ xong, hắn liền liếc mắt nhìn cuốn sổ, thấy được rất nhiều nội dung khiến hắn khiếp sợ. Điều đáng chú ý nhất chính là số dãy vệ tinh trong điện thoại. Hắn thử bấm vào số đó, không ngờ thật sự có người nghe máy, và còn hỏi liệu có thể đến cứu hắn không. Hắn không ngờ đối phương lại trả lời dứt khoát, bảo là không có vấn đề. Còn dặn hắn yên tâm chờ đợi Chú ý an toàn Điều này khiến hắn cảm thấy có chút hy vọng Nhưng vào lúc này Một tiếng gào thét trầm thấp vang lên từ xa Loại âm thanh này đối với họ mà nói thật sự quá nhạy cảm Làm hắn hoảng sợ Vội vàng dán mặt đất để con trai xuống Cả hai không dám cử động toàn thân run rẩy Vô cùng lo lắng Sự khủng khiếp của Tam Thi là rõ ràng như ban ngày Cha, mặt đất giống như đang rung chuyển vậy Đứa trẻ nói trong sự sợ hãi Nam tử sát mặt đất tự nhiên cảm nhận được sự dùng chuyển đó Chắc chắn là có rất nhiều tang thi gây ra tình huống này Hắn từ từ ngậm đầu nhìn về phía xa Rồi bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng Mắt hắn mở trừng trừng, Giống như gặp quái vật vậy Một đám tang thi vô cùng đông đảo đang di chuyển Trong đó có một con tang thi khổng lồ dẫn đầu Khiến hắn liên tưởng đến một loài côn trùng trong phim ảnh Với hình dáng vô cùng tương tự Ở phần bụng của con tang thi đó Mọc ra rất nhiều cánh tay Những cánh tay ấy linh hoạt di chuyển qua lại Đi theo sau con tang thi đó, là một đám tang thi đồng dạng vô cùng đáng sợ. Nếu trước đây, hắn sẽ không nhận ra sự khủng khiếp của chúng, nhưng giờ thì khác. Sau khi xem qua tang thi sách họa, hắn mới nhận ra rằng, đây là những tang thi đã được biến đổi, có những tang thi hỗn hợp, có những tang thi tiến hóa, thậm chí có cả bạo quân trong đám tang thi này. Những con này đều là những tồn tại ở rìa ngoài, không có chút địa vị nào trong đám tang thi. hắn nhìn kỹ, nhận thấy rằng không có một con tang thi bình thường nào ở đây. Tất cả đều là tang thi ở tiến hóa. Điều này khiến hắn hoàn toàn bàng hoàng. Lúc này, con tang thi giống như loài côn trùng dẫn đầu, có thể là một sáng tạo giả. Bắt đầu dẫn dắt đám tang thi di chuyển. Con sáng tạo giả này cực kỳ phẫn nộ. Lãnh thổ của nó đã bị người khác chiếm lấy, nó bị đánh bật ra khỏi khu vực của mình. Nếu không có đám tang thi tiến hóa đi theo bảo vệ, Có lẽ nó đã trở thành thức ăn cho một sáng tạo giả khác rồi, nghĩ đến sự ngang ngược của kẻ sáng tạo kia. Nó cảm thấy vô cùng tức giận. May mắn là nó vẫn còn có một đội quân tang thi tiến hóa đi theo. Dù ở đâu, nó vẫn có thể tái khởi đứng lên từ đống cho tan. Con mắt của nó rất nhiều, phân bổ khắp cơ thể, có thể quan sát bốn phương tám hướng, luôn theo dõi mọi động tĩnh. Cha, con rất sợ, đứa trẻ run rẩy dù tuổi con nhỏ, nhưng dường như tâm trí của nó đã dần trưởng thành. Hiểu được rằng ngoài kia đầy nguy hiểm, hắn từng tận mắt chứng kiến cảnh tang thi gạo mứt con người, một cảnh tượng đã để lại chấn động sâu sắc trong lòng. Suốt mấy ngày liền hắn không thể nào hàn hồn, mãi đến khi được cha An ủi vỗ về, mới dần dần thoát khỏi bóng tối kinh hoàng ấy. Sau chuyện đó, hắn chưa tỉnh ngộ, thế giới này đã không còn là thế giới mà hắn từng biết. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, nhưng trời lệch đất không thể quay lại như xưa nữa. Đừng sợ, chỉ cần không bị phát hiện, chúng ta sẽ không sao. Nam tử dịu giọng An ủi. Nhưng làm sao hắn có thể nói với đứa con nhỏ rằng, hai từ à, đừng nói người sợ, đến cả phụ thân người đây cũng sợ hãi vô cùng, ừm. Bẻ trai gật đầu, cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng động nào, cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì hắn từng chứng kiến. Đám tang thi kia, từng con từng con đều mang theo sát khí nặng nề khiến người khác nhìn mà khiếp đảm, ngay lúc đó, ầm ầm, ầm ầm, từ phương xa giữa trời đất vang lên những tiếng nổ dữ dội, âm thanh chấn động như thể một thứ khủng khiếp nào đó. đang phát nổ nam tử và đứa nhỏ lập tức ngậm đầu nhìn về phía xa nhưng tiếp thay mắt thường con người làm sao thấy được điều gì rõ ràng họ chỉ có thể cảm nhận không gian phía ấy dường như đang vạn vẹo động tĩnh lớn đến vậy tự nhiên khiến đám sáng tạo giả phải chú ý hử một sáng tạo giả có hình dáng như con nhậu khổng lồ cũng đang nhìn về phương xa những tam thi tiến hóa khác cũng ngậm đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục lúc này lâm phàm đang không ngừng tăng tốc chạy về phía mục tiêu hắn đang cố tìm kiếm vị trí của những người sống sót Trên đoạn đường hoang vắng này, muốn tìm thấy người quả thật khó khăn vô cùng, đột nhiên hắn thấy ở đằng xa xuất hiện một đám tang thi đen đặc như mực, sắc mặt hắn lập tức thay đổi dù còn cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn ra, tất cả đều là tang thi tiến hóa, đặc biệt là tên dẫn đầu, hình dạng quài dị khác thường, rõ ràng là một sáng tạo giả, nếu đám tang thi này xuất hiện ở đây, vậy thì người từng gọi điện cho hắn cầu cứu e rằng đang gặp nguy hiểm, có lẽ... thậm chí đã không còn sống nghĩ đến đây lâm hắn bất giác xiết lại thầm cầu nguyện phải sống sót nhất định phải sống sót bỗng nhiên ầm mặt đất dung chuyển dữ dội một mảng đất lớn sụp xuống chặn đường của đám tang thi khi thấy có người xuất hiện đám tang thi tiền hóa lập tức gầm giống giọng đầy tức giận lâm phàm nhìn chằm chằm vào tên tang thi dẫn đầu lên tiếng hỏi ngươi có thể nói chuyện đúng không tên sáng tạo giả thoáng ngạc nhiên sau đó chậm rãi mở miệng niên loại kỳ quặc Ngươi nhìn ta mà không chút sợ hãi, Lâm Phàm nổi danh là nổi danh, nhưng không phải tất cả các sáng tạo giả đều biết hắn là ai, cũng như người sáng tạo trước mắt đây, rõ ràng là không biết, nếu không thì sẽ không nói với Lâm Phàm những lời như vậy, hẳn sẽ không nghĩ đến việc ngăn cản Lâm Phàm, mà thừa cơ tranh thủ thời gian chạy trốn. Lâm Phàm hỏi, ngươi có thấy nhân loại nào ở đây không? Nói chuyện với sáng tạo giả vẫn khá dễ dàng, dù sao có gì thì nói nấy, nhân loại, chẳng phải ngươi là nhân loại sao? sáng tạo giả vẫn chưa biết lâm phàm khủng khiếp như thế nào nghĩ đến lúc trước hắn đã bị đánh bại giờ đây muốn chút hết tức giận lên người lâm phàm liền muốn chơi đùa một chút với nhân loại trước mắt lâm phàm thờ phào xem ra người sống sót mà hắn gọi không gặp nguy hiểm gì sau đó hắn lấy ra điện thoại vệ tinh ngay trước mặt sáng tạo giả gọi điện cho người sống sót kia rất nhanh cuộc gọi được kết nối người còn sống không lâm phàm hỏi đây cũng là câu hỏi thừa nếu không còn sống làm sao có thể nghe điện thoại? sống đây, người có thấy tang thi đâu? có thấy, vậy tốt rồi, xem ra nó ở gần quanh đây, không có chuyện gì đâu, người cứ yên tâm đi, đã an toàn rồi, ta sẽ giải quyết đám tang thi này trước, sau đó ra ngoài là được. cúp điện thoại đây. lâm phàm cúp điện thoại, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. người sống sót vẫn còn sống là một tin tốt. sau đó hắn nhìn sáng tạo giả trước mặt, xưa máy ảnh lên, chỉnh lại một chút, chụp vài tấm hình, vừa chụp vừa nói. Gặp được rất nhiều người sáng tạo, nhưng các người không phải cùng một loại, thậm chí hình dáng cũng khác nhau. Các người sáng tạo giả tiến hóa có phải đều là duy nhất không? Giang giác, giang giác, hắn quay chụp sáng tạo giả hoàn hảo, quá trình quay chụp này không có vấn đề gì lớn. Sáng tạo giả nghe Lâm Phàm nói vậy, cảm thấy rất kỳ quái. Nhân loại trước mặt này mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thường thì, khi nhân loại thấy tang thi, họ sẽ sợ hãi, thậm chí là thét lên trói tai, nhưng nhân loại này lại bình tĩnh như vậy. Nó liền để một con bạo quân từ trong đám thi thể bước ra Thử xem nhân loại này rốt cuộc là loại tình huống gì Bạo quân gầm gừ Thân thể to lớn tạo ra cảm giác áp bức rất mạnh Giữa lưỡi hái lên hung ác bổ vào đầu lâm phàm Đối mặt với tình huống này Lâm phàm rất bình tĩnh Khi lưỡi hái chuẩn bị hạ xuống Lâm phàm nhanh chóng di chuyển sang một bên Rồi chân hắn vung ra một cái Phốc phốc một tiếng Thân thể của bạo quân lập tức bị chia thành hai Máu huyết ảo át trào ra nhuộm đỏ đất đánh giết bạo quân, điểm số cộng 20. đám tăng thi các ngươi thật sự chẳng có chút nào hữu hảo, luôn không hiểu thấu đối với nhân loại, động thủ với chúng ta. Nhưng nếu các ngươi có chút thay đổi, có lẽ chúng ta có thể thật sự trò chuyện một chút." Lâm Phàm nói, sáng tạo giả rất khiếp sợ, nhân loại trước mặt này lại dễ dàng giết chết bạo quân như vậy. Lâm Phàm chậm rãi rút thanh Frostmourne, ánh sáng bạc chói lòa, đó là hào quang chiếu rọi từ ánh sáng chính đạo. Trước kia Ta sẽ cùng các người, những con tang thi, trò chuyện một chút, hay vọng các người đừng hành động quá kích động như vậy. Nhưng sau này, ta phát hiện nói gì cũng vối, không phải tất cả tang thi đều giống như hoàng cảnh quan. Hắn vừa nói, vừa đi về phía sáng tạo giả, hắn không định giết sáng tạo giả trước, mà để lại nó đến cuối cùng, vì còn có những khảo thí cần sự phối hợp của sáng tạo giả, chỉ là hàn muôn khiến nó có chút nghi ngờ mà thôi. Tại sao sáng tạo giả lại xuất hiện ở vùng đất hoang vu này? Sáng tạo giả thực sự không ngờ rằng con người trước mắt lại lớn lối như vậy. Sau đó, nó ra lệnh cho một đám tang thi tiến hóa tấn công về phía nhân loại. Dung hợp hình tang thi, hỗn hợp hình tang thi, thành kẻ săn mồi, đủ loại tang thi tiến hóa đều có. Đây đối với bất kỳ nơi ẩn núp nào mà nói, đều là một sức ép khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, dù có vũ khí trang bị đầy đủ. cũng không thể chống lại sức mạnh của đợt thi chiều đáng sợ này. Tinh. Đối với Lâm Phạm, thi chiều này chẳng có chút nào đáng sợ. Những con tang thi lao đến. Nhưng với Lâm Phàm chúng có hay không đều không thành vấn đề. Không có chút áp lực nào. Khi thi chiều lao về phía Lâm Phàm sáng tạo dạ cũng ra tay. Năng lực của nó giống như điều khiển mọi vật xung quanh. Mặt đất và đá vụn đều bay lên. Bị một sức mạnh vô hình bao vây lấy. Phút cho những mảnh đá vụn như đạn bắn về phía Lâm Phàm lâm phàm không chút bận tâm vung thành kiếm ra kiếm mang lóe lên cắt đứt những mảnh đá vụn hắn thầm nghĩ trong lòng là niệm lực sao cảm giác không rồng lãng, có thể là tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ có thể điều khiển vật thể nếu đạt đến cấp độ này mà có thể dùng niệm lực thì quả thực là một sức mạnh đáng sợ ôi ôi ôi ôi những con tang thi tiền hóa gầm lên một con tang thi tiến hóa với đôi mắt trắng dám chuyển động hung tựa lao về phía lâm phàm như con mồi tuy nhiên trong nháy mắt Một đạo kiếm mang trắng bạc lè lên, phóc phóc, phóc phóc, tiếng máu thịt vỡ ra, những con tang thi này lập tức bị chém thành hai phần. chết nghe lập tức không chút phản kháng. Lâm Phàm bước vào, che chắn trước mặt sáng tạo giả, tốt, đã giải quyết hết rồi, thi chiều của ngươi kết thúc. Lâm Phàm nói, lúc này sáng tạo giả trông vô cùng sừng sốt, mất trợn tròn, hoàn toàn ngây người, nếu nó có mặt, biểu hiện của nó chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. không chỉ sáng tạo giả mà ngay cả đôi phụ tử kia cũng phải ngẩn người trước kia khi họ thấy lâm phàm xuất hiện giữa thi triều họ nghĩ rằng mình đã hết hy vọng chắc chắn sẽ chết họ không thể hiểu nổi làm sao mà trước mặt một đám tang thi khủng khiếp như vậy mà lâm phàm vẫn còn sống sót nhưng ngay sau đó họ đã bị đánh cho một cú bất ngờ chỉ trong chớp mắt tất cả tang thi xung quanh đều ầm ầm ngã xuống thân thể phân liệt cách xa như vậy mà vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi bay tới cha, đó là siêu nhân à nam hài ngây ngô hỏi trong đầu vẫn mãi nghĩ về những cảnh phim nam tử thì lại nghĩ khác chẳng lẽ đây là tu tiên sao hắn kinh ngạc miệng há hốc vẻ mặt đầy sợ hãi như thể có thể ngậm cả quả trứng gà sáng tạo giả khẽ lẩm bẩm không thể nào con người làm sao có thể mạnh mẽ đến mức này lâm phà mỉm cười nói không có gì là không thể con người thường sẽ trưởng thành trong tuyệt cảnh khi tận thế buông xuống con người sẽ kêu gào trong đau đớn những trời cao luôn công bằng trước khi tuyệt vọng thường sẽ có một tia hy vọng xuất hiện và ta chính là tia hy vọng đó Đến đi, cho ta xem năng lực của ngươi ta lại ghi lại hình dạng của ngươi và sẽ mãi mãi lưu lại trong tàng thi sách họa lâm phàm dưa Frostmore lên môi kiếm chỉ vào đối phương muốn xem thử tên sáng tạo giả này có chút tài cán gì quả nhiên sáng tạo giả không hiểu ý của hắn nó bắt đầu điều khiển đất đá vụn biến thành những viên đại lao tới đây chẳng có ích gì ngươi không có năng lực khác sao lâm phàm nhẹ nhàng tránh né những viên đá vụn không thể làm khó được hắn sáng tạo giả có lẽ cũng nhận ra việc này vô dụng vì thế nó phát ra những cái vòi như hoa cúc phun ra chất lỏng sền sệt đồng thời những sinh vật kỳ dị xuất hiện có kích thước bằng bàn tay giống như nhện nhanh chóng bỏ về phía hắn thật buồn nôn đồ vật gì thế này lâm phàm nhíu mày lập tức dùng kiếm đâm xuyên một con Dừa lên kiểm tra nhưng cũng không nhận ra đó là cái gì dù có giết chúng hắn cũng chẳng bận tâm giải thích gì hắn thấy rõ ràng rằng những sinh vật này là sản phẩm mà sáng tạo giả tạo ra lâm phàm ghi lại những con quái vật này vào cuốn sách như thể một bằng chứng sinh động còn có năng lực khác không lâm phàm lại hỏi sáng tạo giả lúc này cảm thấy thẹn quá hóa giận hắn chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy ngay cả khi bị đuổi ra khỏi lãnh thổ hắn vẫn chưa từng cảm thấy bị đánh bại như lúc này nhưng rõ ràng năng lực của nó đã hết cảm giác thất bại vô lực khiến sáng tạo giả rít lên nhân loại ngươi thật đáng chết lâm phàm lắc đầu nói Xem ra người không còn chiêu gì nữa Thật đáng tiếc Ngươi là sáng tạo giả mà lại chỉ có chút năng lực này Ta luôn cảm thấy Trong những sáng tạo giả mà ta gặp Ngươi là yếu nhất Chắc chắn là tăng thi tiến hóa Dù trở thành sáng tạo giả Nhưng nếu không giữ được hình dạng con người Biến thành quái vật như ngươi, Thì cũng chẳng khác gì một cuộc tiến hóa thất bại phải không Lâm Phàm nhớ lại những sáng tạo giả hắn đã gặp trước đây Họ vẫn giữ được hình dáng con người Thực lực rất mạnh xứng đáng với danh xưng sáng tạo giả Vậy thì Để ta đưa ngươi rời đi Lâm Phàm chuẩn bị ra tay giải quyết hết thầy Nhưng ngay lúc này Sáng tạo giả bỗng nhiên cười phẩy như thể Đang nghĩ đến một kiểu trả thù. Ha ha, Loài người thật đáng buồn cười Các người nghĩ giết ta là có thể diệt hết tang thi sao Không thể nào Ở không xa tòa thành thị kia Còn có sáng tạo giả mạnh hơn ta Nè vậy Lâm Phàm đáp Không xa thành thị Vậy thành thị đó ở phương nào Ở đó Nếu có gan thì cứ đi đi Còn ta Các người muốn giết ta Tuyệt đối không thể nào Sáng tạo giả vừa dứt lời, phần bụng và tay chân đột nhiên đan sen, nhanh chóng di chuyển về phía xa. Lâm Phàm chỉ cười lắc đầu đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm mang vút qua không trung, kèm theo tiếng vù vù trực tiếp cất sáng tạo giả thành hai nửa, đánh giết nhiễn trùng chi thi. Điểm số cộng 90, xem ra, hắn chẳng qua chỉ là một sáng tạo giả bình thường, phía xa, hai phụ tử nhìn cảnh tượng trước mắt, hoảng hốt đứng dậy, cha, con vừa mới thấy không phải là kiếm mang sao, nó giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp ấy. Những cao thủ tu luyện nội công vùng kiếm ra là có kiếm mang Đứa trẻ nói trong sự khiếp sợ Không, đó là đặc hiệu, có thể là con đã thấy rồi Ừm, giờ con thấy là đúng rồi Nhắc tới chuyện khiến họ sợ hãi nhất Trước kia là tận thế ập xuống Còn giờ đây là chứng kiến một người vung kiếm ra kiếm mang Họ hướng về phía Lâm Phàm đi đến Lâm Phàm tiến lại gần thi thể sáng tạo giả Tuy ý tìm kiếm trong đống máu thịt Và cuối cùng tìm thấy một viên tinh thể màu tím. Đây chính là thứ quỷ giá nhất hiện nay đáng tiếc duy nhất là vẫn chưa có giáp tình giả nào có thể sử dụng những thứ này lần thu hoạch này rất lớn xung quanh là các tinh thể của tang thi tiền hóa tính ra cũng rất lớn hơn nữa hắn còn biết được rằng trong thành thị gần đó còn có một sáng tạo giả thật là một niềm vui bất ngờ nếu như sáng tạo giả ở đó biết mình đã bị bán đi chắc chắn sẽ phát điên khá lắm ta chỉ chiếm lấy một chút lãnh thổ của ngươi ngươi lại để ta dẫn đến một loài người khủng khiếp như vậy cần gì phải làm như vậy tuyệt tình nếu ngươi không phục thì nói ra đi, ta trả lại lãnh thổ cho ngươi được không? Nếu thi thể sáng tạo giả này bị thôi tiểu phi và mọi người thấy, chắc chắn họ sẽ tham lam vô cùng, bởi vì sáng tạo giả không phải là đối tượng mà họ có thể săn giết nếu họ biết thi thể sáng tạo giả bị vứt ở hoang dã, chắc chắn sẽ nghĩ, chúng ta thật may mắn nuôi ngươi tốt quá một giọng nói hơi lo lắng vang vang lên lâm phàm mỉm cười nhìn hai người trước mặt không sao đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi nam nhân điên của gật đầu ừm, ta thấy rồi, thật sự không sao Xin hỏi ngươi thực sự là người của Hoàng thị sao? Đối với nam tử mà nói Đây thật sự là một chuyện khó tìm đến mức không thể tưởng tượng nổi Hoàng thị kia khoảng cách xa như thế tính toán kỹ càng Thì đối phương đến được đây dường như cũng không tốn quá nhiều thời gian Lâm phàm nói Đúng vậy, ta đến từ Hoàng thị Không muốn gây ra sự ngoài ý muốn Đây cũng là điều bình thường Đúng rồi, có thể nhờ các ngươi một việc không Ngươi cứ nói Nam tử vội vàng đáp Đừng nói là một việc Dù là một trăm việc chỉ cần hắn làm được cũng sẽ không do dự chút nào giúp ta thu thập chút tinh thể chính là những tinh thể trong đầu tang thi sau khi thu thập xong ta sẽ đưa các ngươi trở lại nơi ẩn náu tại dương quang lâm phàm nói được thôi sau đó cả ba bắt đầu công việc bận rộn mặc dù nhìn đám tang thi bị chém nát thật ghê tởm nhưng với nam tử thì chuyện này hắn đã sớm quen trong lúc trò chuyện ngắn ngủi lâm phàm đã biết được tên của họ cũng biết họ là cha con Việc hai người họ còn sống đến lúc này khiến Lâm phàm cảm thấy vui mừng. Có lẽ cha con họ chính là những thiên tuyển giả. Trong truyền thuyết thời loạn thế, có thể sống sót trong muôn vàn tai nạn. Một lúc sau, số tinh thể đã được thu thập xong, Lâm phàm liền đưa hai cha con ấy rời đi, quay trở lại Hoàng Thị, trên đường trở về. Hai người kinh ngạc không thôi, tốc độ chạy, độ cao khi nhảy vọt, quả thật đáng sợ. Đây là thứ mà con người có thể làm sao, nếu như trước kia, khi chưa tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng nay đã đích thân trải qua, hắn khắc sâu nhận ra, thế giới này đang ngày càng trở nên kỳ ảo. tang thì vẽ tranh, không sai, chính là tang thì vẽ tranh, Lâm Phàm để hắn khi về đến nơi ẩn náu Dương Quang có thể xem kỹ, như vậy sẽ hiểu rõ tình hình hiện tại, tần thị. Lâm Phàm xuất hiện trên một dãy mái nhà, sau khi đưa hai người sống sót đến nơi ẩn náu tại Dương Quang, hắn lập tức quay lại, hãy gặp sáng tạo giả thì nhất định phải tiêu diệt cho bằng hết. Bất cứ một tên sáng tạo giả nào cũng đều là tai họa khủng khiếp đối với những người sống sót. Dù khoảng cách giữa tần thị và hoàng thị rất xa, nhưng nếu tiêu diệt xong, sẽ giải quyết được rất nhiều phiền toái. Ngậm đầu nhìn thanh thị đổ nát trước mặt, nhiều tòa kiến trúc cao tầng sụp đổ, toàn bộ đã biến thành phế tích. Nhìn tình cảnh như vậy, rõ ràng là bị tang thi phá hủy. Bởi lẽ chất lượng kiến trúc vốn rất tốt, sao có thể dễ dàng sụp đổ như thế? Chậm rãi rút thanh frost từ sau lưng ra, không biết người ở đâu, sáng tạo giả. Ta đến tìm người rồi, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống mái một công trình gần đó, đảo mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm tung tích có thể tồn tại của sáng tạo giả. Đối với bất luận một con tang thi nào mà nói, trong mắt chúng, Lâm Phàm là kẻ mà chúng e ngại nhất. Dọc theo con đường tận thế, bất kỳ tang thi nào gặp phải Lâm Phàm đều phải chịu những cái chết thê thảm, không có chút tôn nghiêm nào. Nếu bị hắn dùng một kiếm chém chết, có thể coi như là chết một cách có chút giá trị. còn những con tang thi lẫn vào trong đám đông chưa kịp thấy lâm phàm đã bị một kiềm chém thành hai chết không nhắm mắt thậm chí không biết là ai đã giết chúng à con tang thi này là tình huống như thế nào lâm phàm đang tìm kiếm các sáng tạo giả trên đường thì một con tang thi rất kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của hắn con tang thi này cao chừng ba thước cơ thể không to con vạm vỡ từ chi khá thon thả nhưng điểm khác biệt rõ ràng nhất là bụng nó rất to phồng lên giống như một quả cầu đây là cái gì tang thi lâm phàm nhíu mày Chưa bao giờ thấy loại tang thi này, nhưng Hàn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, vì dù sao tang thi có rất nhiều chủng loại, đột nhiên xuất hiện một con có dị biến hoặc đặc thù cũng là chuyện bình thường. Lúc này, con tang thi có bụng to đi tới, duỗi cánh tay dài nhỏ ra, nắm lấy một con tang thi bình thường rồi trực tiếp nhét nó vào miệng, cái cằm mảnh liền nhai nuốt một cách sống sờ sờ, nuốt sạch sẽ như thể đang ăn một món ăn vặt, nhìn nó giống như đang mệt mỏi bước đi, tiện tay chộp lấy một cây que nướng. nhẩm nháp cho đỡ đòi, tềm tang thi làm thức ăn à chẳng lẽ nó muốn giúp thanh lý tang thi trở thành loại tang thi có chỉ hướng sao? lâm phàm lẩm bẩm tự nói. sau đó hắn nghĩ thầm thử xem sao, có lẽ đúng như hắn nghĩ, lâm phàm không thể vì hình dáng kỳ lạ xấu xí của nó mà coi thường. nghĩ vậy, hắn nhảy từ mái nhà xuống đất và trong nháy mắt, các tang thi xung quanh đều lao về phía hắn, mặt mày dữ tợn, hung ác như muốn xé xác hắn. lâm phàm không có thời gian để tốn công với chúng, tiện tay vung một kiếm. Liền chặt đứt thân thể của đám Tang Thi, máu me ao ao tôn ra, nhuộm đỏ cả đất, ngươi thật tốt. Hắn mỉm cười với con Tang Thi, như thể hy vọng có thể nhận được một sự đáp lại từ nó. Cuộc trao đổi như vậy thật ấm áp, mặc dù sau lưng, cảnh tượng máu me chỉ là một sự hiểu lầm đầy không hợp lý. Con Tang Thi bụng to nhìn thấy nhân loại trước mắt, vươn tay dài nhỏ, ngón tay tái nhợt, chộp tới đầu Lâm phàm nhìn vào tình huống này. Lâm phàm cảm nhận được một loại ác ý sâu sắc từ cơ thể đối phương, hiển nhiên là hắn đã nghĩ sai lâm phàm lùi lại một vài bước lấy máy ảnh ra và bắt đầu quay chụp con tang thi trước mặt tạp sát tạp sát hắn ghi lại mọi thứ về con tang thi kỳ lạ này phần bụng công kênh của tang thi thấy nhân loại trước mắt lùi lại rõ ràng có chút phẫn nộ phát ra một tiếng gầm trầm thấp chắc là ta nghĩ quá nhiều ta còn tưởng rằng ngươi là tang thi hữu hào ai ngờ ngươi chẳng khác gì những tang thi khác lâm phàm nói tang thi ngậng đầu lên miệng mở rộng Nhìn như bình thường, nhưng khoang miệng trong nhảy mắt phân thành nhiều cánh, mỗi cánh đều bao phủ đầy răng nhọn, còn có một đầu lưỡi linh hoạt đang cưa qua lại, phóc phóc, một đạo kiếm mang bạc lóe lên, một cái đầu rơi xuống, lan trên mặt đất, đánh giết tham ăn người, điểm số cộng 40, điểm số đã đạt đến 40, nhưng hình như vẫn không có gì sai lầm, không thể nhìn lầm được. Lâm Phàm cắt đầu tam thi ra, và tìm thấy một viên tinh thể màu vàng kim trong não, tinh thể này vẫn rất có giá trị, sau đó... hắn tiếp tục tìm kiếm vị trí của sáng tạo giả nếu như sáng tạo giả bị đuổi ra trước đây thì có nghĩa là hiện tại nó vẫn rất mạnh mẽ lâm phảm không ngừng di chuyển xuyên qua các tầng của tòa thành trong thành này số lượng tang thi cũng không ít nhìn quanh một lượt khắp nơi đều là những tang thi đang đi lại lạng choạng dùng sức mạnh của nhân loại để dọn dẹp những tang thi này có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian bất ngờ hắn phát hiện phía xa có một nhóm tang thi tiến hóa tụ tập lại một chỗ Bình thường, những tang thi tiến hóa ở giai đoạn cao đều có ý thức lãnh thổ, tuyệt đối sẽ không lại gần nhau trừ khi có một tang thi cấp cao hơn xuất hiện, điều khiển chúng hợp lại, hẳn là ở chỗ này. Lâm Phàm nghĩ thầm, lúc này, tại một dãy nhà trong khu vực, không gian u ám khiến cho nơi này có vẻ bí ẩn và quái dị, mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy một thân ảnh đứng đó. Ba, ba, tiếng bước chân trầm muộn vang lên, thân ảnh này đứng im, có dáng người có máu thịt và cái đuôi, nhìn như là một tang thi cấp vương giả. chạy trốn thật đáng tiếc huyết nhục của nó có lẽ sẽ trợ giúp ta rất lớn sáng tạo giả nghĩ về con tang thi đã chạy mất trước đó cảm thấy tiếc nuối nhìn về phía những tang thi tiến hóa sai lầm biến thành hình dạng như vậy nó không nghĩ là con tang thi đó lại chạy nhanh như vậy sáng tạo giả với đôi mắt đỏ tươi nhìn chăm chú vào không gian u ám suy nghĩ về tình hình hiện tại tang thi đang chiếm ưu thế tuyệt đối có lẽ trong số nhân loại chỉ có lâm phàm mới khiến nó cảm thấy hoảng sợ tại sao lâm phàm lại xuất hiện ở đây chắc chắn là đang trốn tránh sự truy đuổi của những nhân loại khác. Nào không ngờ rằng lại có tồn tại như vậy trong nhân loại, thật sự rất khủng khiếp. tang thi sách họa, không có tác dụng gì với những tang thi bình thường, có lẽ nó có thể hiểu được nội dung trong đó. Đặc biệt, trên sách còn có những bức ảnh của các sáng tạo giả, trong đó có những sáng tạo giả đã tiến hóa đến mức độ hẳn mỹ, thậm chí nó cũng phải thừa nhận rằng khoảng cách giữa nó và đối phương quá lớn. Ngươi thật sự rất giỏi, nhưng ngay lúc này, từ trong bóng tối chuyển đến một âm thanh. đó là một tiếng kinh hãi pháp thường không biết tình huống như thế nào mà lại có âm thanh xuất hiện trong lúc yên tĩnh sáng tạo giả vội quay đầu nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh ngươi là ai ngươi tốt ta là lâm phàm theo hoàng thị tới lần đầu gặp gỡ hy vọng chúng ta có thể có một cuộc trao đổi vui vẻ lâm phàm tự giới thiệu dù đối phương là tam thi hay sáng tạo giả hắn vẫn rất thân thiện và muốn trao đổi với họ còn việc liệu có thể chém chết đối phương hay không thì để sau này mới quyết định hắn không biết rằng Chỉ với một câu giới thiệu ngắn gọn này, lại tạo nên một cú sốc lớn đối với người sáng tạo giả Sáng tạo giả chố mắt nhìn, thật sự không biết đối phương là ai Làm sao mà tìm được đến đây, âm, um, một tiếng nổ vang lên Mạnh mẽ khiến đất đá xung quanh rung chuyển Sáng tạo giả không kịp nghĩ ngợi, liền xông vào, đụng vỡ tường, phá vỡ con đường hầm Rồi trực tiếp nhảy lên, lao về phía xa mà bỏ chạy, chạy Nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu tuyệt đối không thể rơi vào tay đối phương trong tang thi sách họa những sáng tạo giả kia đều đã bị đối phương đành chết nên nó không hề nghĩ mình có thể trốn thoát được đừng chạy nói chuyện chút đã lâm phàm lên đuổi theo sát sau sao có thể để đối phương thoát đi quyết tâm theo đuổi không buông bên ngoài ánh nắng chiếu rọi mặt đất ánh sáng rực rỡ khiến mọi người tìm kiếm xung quanh nhưng đối với sáng tạo giả đó lại là khởi đầu của tai họa nó cảm thấy vô cùng thấp thỏm lo âu toàn thân không khỏi run rẩy lâm phàm quyết định để nó dừng lại trò chuyện một chút câu chuyện đơn giản chỉ là về ma quái trừ khi đầu óc có vấn đề nếu không sao có thể dừng lại được chạy trốn mới là lựa chọn duy nhất nhưng ngay lúc này sáng tạo giả cảm thấy không thể tiếp tục chạy được nữa nhìn lại đối phương đã nắm được cái đuôi của nó và kéo nó về phía một dãy nhà máy đang giận thật lý trí của sáng tạo giả không muốn đối diện trực tiếp với lâm phàm nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng khiến nó choáng váng kính bây giờ nó biết rõ việc chạy trốn là không thể, phải cố nén sự hoảng sợ, nhìn thẳng vào lâm phàm, người tốt thật. lâm phàm đánh giá sáng tạo giả trước mặt, hình dáng của nó không phải là quá kỳ lạ, giống như con người, chỉ có thêm một cái đuôi đầy máu thịt và bốn chi của nó đều là những móng vuốt sắc bén. khi ánh sáng chiếu vào, móng tay của nó phát ra một hào quang sắc bén. lông ngực của sáng tạo giả có một con mắt rất lớn, thỉnh thoảng nó lại di chuyển và lộ ra vẻ quái dị. người làm sao tìm được ta? sáng tạo giả hỏi, lâm phàm đáp. Câu chuyện thật thú vị, lúc ta đang ở dã ngoại gặp được, Nguyễn Trùng Trì Thi, nó nói trong thành thị này có một sáng tạo giả, và còn khiến ta chạy trốn khỏi nó. Nó rất lợi hại, nếu ta tìm được ngươi, ngươi sẽ giết ta. Khi nghe những lời này, tâm trạng của sáng tạo giả hoàn toàn sụp đổ, mẹ kiếp, nó không thể ngờ được rằng, Nguyễn Trùng chi Thi, lại âm hiểm đến vậy, rõ ràng là một dụ lâm phàm đến để hại chết nó. Nếu nó biết tình huống này, chắc chắn sẽ không chiếm lấy địa bàn của. miễn trùng chi thi, sáng tạo giả nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong chốc lát, đầu nó nhanh chóng hoạt động, phân tích đủ mọi cách để thoát thần, tuy nhiên, người trước mặt nó giống như một ngọn núi lớn, ép nó đến mức không thở nổi. ta cho người chụp vài tấm ảnh." Lâm Phàm vừa nói vừa đưa máy ảnh lên để chụp sáng tạo giả. Nghe xong câu này, sáng tạo giả quả thật bị dọa choáng váng, dù chưa từng tận mắt thấy cảnh Lâm Phàm san giết sáng tạo giả, nhưng trong đầu nó cũng có thể tưởng tượng được. Trong sách họa về sáng tạo giả, Chắc chắn sẽ có tình huống giống hệt lúc này, sau khi chụp ảnh, Lâm Phàm sẽ giết nó ngay, và trong sách họa lại xuất hiện một bức ảnh khác của sáng tạo giả, thật là tạp sát, tạp sát, ôi, tốt quá, thật tốt, ta đã chụp được rất nhiều ảnh của Tăng Thi, nhưng giống như người hợp tác, thật sự số lượng không nhiều lắm, Lâm Phàm vừa cười vừa nói, có thể thấy Lâm Phàm cười trước mặt sáng tạo giả, đó là điều duy nhất có thể làm được đối với loài người. Những nhân loại khác mà gặp phải sáng tạo giả chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức này cả nước tiểu cũng muốn tuôn ra Mặc dù ta là tang thi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thương hại loài người Sáng tạo giả từ từ nói, giọng điệu đầy quyết tâm Ta nhất định phải sống sót trong tay người này Tuyệt đối không thể để mình bị đẩy vào con đường lui của sáng tạo giả Lâm Phà mỉm cười nói Thật sao, có điều ta lại cảm thấy người đang nói dối Trên người người có mùi máu tươi rất nồng, mùi máu của con người Ngươi là một trong số ít tang Thi thông minh, vậy mà lại dám nói dối trước mặt ta. Biểu hiện khác lạ của đối phương khiến Lâm Phàm cảm thấy tò mò, đúng là đáng sợ. Đây chính là điểm khủng khiếp của tang Thi cấp cao, biết ngụy trang, biết lừa gạt con người, nếu cảm giác của hắn không đủ nhạy bén, có lẽ đã bị lừa qua. Ta từng là con người, ừm, ta biết, Tăng Thi vốn đều do con người biến thành, thế nhưng sau khi biến thành Tăng Thi, đã là một giống loài khác, trước kia ta không hiểu nhưng về sau đã hiểu rõ. Loài người đang tiến hòa, tàng thi cũng đang tiến hòa Chỉ là tiến hóa theo hai hướng khác nhau Ta đã xem tranh vẽ của ngươi, Trong đó chẳng phải có một tang thi tên là hoàn cảnh quan sao Ta nghĩ có lẽ ta cũng sẽ trở thành loại tàng thi giống như hắn Tên sáng tạo giả kia cố gắng thuyết phục lâm phàm Dù chỉ là tạm thời lừa rồi cũng được Nó chỉ muốn sống chẳng lẽ điều đó là sai Thật sao Nhưng e rằng người đã hiểu sai rồi Hoàn cảnh quan khác các người Khi hắn vẫn còn là tang thi bình thường nhờ vào ý chí kiên cường và tí niệm mạnh mẽ, đã giữ vững nguyên tắc ban đầu của mình, thậm chí còn giúp đỡ loài người, ngươi thì không giống hắn chút nào." Lâm Phàm vừa kiểm tra những bức ảnh vừa nói, thỉnh thoảng gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với kết quả quay chụp. Sau đó, quá trình cũng đơn giản, chỉ là kiểm tra năng lực của đối phương, hiện tại có thể khẳng định, trước mắt hắn là một sáng tạo già còn gian xảo và thâm hiểm hơn những kẻ pha Nó biết rõ mình không phải đối thủ của Lâm Phàm, nên tìm cách giấu giếm thực lực, chỉ tiếc rằng ý đồ ấy sẽ thất bại. làm sao lâm phàm có thể tin tưởng một sáng tạo giả niết là một kẻ đang tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc như vậy tên sáng tạo giả kia không ngờ đối phương sẽ đáp lại như thế nó từ từ từ lùi lại phía sau thế nhưng nghĩ đến tốc độ đáng sợ của lâm phàm nó hiểu mình muốn chạy cũng là chuyện viển vông lâm phàm nói được rồi ảnh đã chụp xong mời ngươi tiếp tục màn biểu diễn của mình cho ta xem bản lĩnh thật sự của ngươi đi được không sáng tạo giả nghiến chặt răng sắc bén đáng giận tên nhân loại này lâm phàm mỉm cười Ta biết các ngươi, sáng tạo giả, đều là cá thể duy nhất, nếu ta giết ngươi thì trong đám tăng thi sẽ không xuất hiện thêm kẻ giống như ngươi nữa. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội thể hiện. Mong rằng ngươi biết chân quý, nghe thử xem, có ai nói ra được những lời như thế không? Rõ ràng là muốn giết người ta, lại còn bảo là cho cơ hội biểu diễn, làm gì có kiểu con người như vậy chứ, âm vang. Lâm phàm chậm rãi rút thanh frost moon ra, ánh sáng trắng bạc từ lưỡi kiếm lấy lên phản chiếu trong mắt sáng tạo giả. sau đó hắn mỉm cười nói tới đây đi đáng giận tên nhân loại kia ngươi phải chết sáng tạo giả nhận ra rằng không thể tránh né liên lộ ra vẻ hung ác dữ tợn sau đó gầm lên một tiếng lao về phía lâm phàm tại một nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang đôi phụ tử đi theo sau vương khai tò mò quan sát tình hình xung quanh trong thời kỳ tận thế nơi ẩn náu chính là biểu tượng của sự an toàn ca, hắn thật sự rất lợi hại bao nhiêu tang thi như vậy hắn chỉ soạt một cái là chèm chết hết Nam Tử chủ động trò chuyện với Vương Khai, vẻ như đang bày tỏ sự khiếp sợ trong lòng nhưng thực chất là muốn làm quen, vì dù sao mới đến nên chủ động một chút thì tốt hơn. Nam Hải đi bên cạnh phụ thân cũng đang quan sát xung quanh, hắn thấy rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi với mình đang vui vẻ chơi bóng rổ, hắn cũng rất thích chơi bóng rổ, nhưng từ khi tận thế xảy ra, hắn đã không còn được chơi nữa. Vương Khai quay đầu lại, mỉm cười nói, người lớn tuổi hơn ta, đừng gọi ta là ca, cứ gọi ta là tiểu vương hoặc là gì đó cũng được. Ở đây không phân biệt cao thấp đâu, chúng ta đều là người bình thường, không có những thứ phân biệt như vậy. À, nha, Nam Tử cảm thấy Vương Khai thật thân thiện, không ngờ so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn nhiều. Vương Khai nói tiếp, Lâm Ca rất lợi hại, nơi ẩn náu này có thể đứng vững tại hoàng thị, cũng là công lao của Lâm Ca Đắc Tử, chính hắn một mình bảo vệ chúng ta. Tất cả những người sống sót ở đây đều là nhờ may mắn, trong đó có ta. Lúc ta tuyệt vọng nhất, Lâm Ca giống như mặt trời, xuất hiện trước mặt ta. Kéo ta ra khỏi bóng tối Nam tử nhìn ra được Phương Khai đối với Lâm phàm có một sự ngưỡng mộ tuyệt đối Chờ sau khi ổn định Ngươi có thể xem một chút Tăng thi sách họa Xem xong Ngươi sẽ biết một số chuyện Được rồi Chẳng bao lâu sau Vương Khai đã giúp đôi cha con ổn định chỗ ở Khi chuẩn bị rời đi Hắn vừa vạn gặp cô Hàng Hàng ca Dương tuệ sao rồi Phương Khai tò mò hỏi Dù chuyện này cũng không lớn Nhưng có chút phiền phức thôi Cô Hàng đáp Không sao đâu Chỉ cần cho nàng chút thời gian là được Dù sao thấy người quen trở về Nàng chắc chắn sẽ không thoải mái Ta nói này, có gì không thoải mái đâu Chẳng qua chỉ là tên cạn bã thôi Bị chọc tức mà tự làm khổ mình Không đáng gì cả Vương Khai hoàn toàn không có cảm tình với tên đó Nếu là hắn xử lý Chắc chắn sẽ khiến tên kia sống không bằng chết Cố hàng gật đầu đúng là như vậy Nghĩ đến tên đó đã bị giam hãm rồi Lại bị Chu Dương và Quan Hạo giết chết Cũng chẳng còn quan trọng nữa tránh được phiền phức sau này. Ngươi đang bận gì vậy? Không có gì. Lâm ca từ bên ngoài cứu về một đôi phụ tử. Ta đang giúp bọn họ ổn định chỗ ở. À, còn tên cạn bã kia thì sao? Xử lý như thế nào? Cố hàng nhìn Vương Khai, trả lời. Tự nhiên là Chu Dương và quan hạo đi xử lý. Hả? Ta hiểu rồi, một đao đó đâm không sai, không ngừng chảy máu. Giữa truyền quài điệu cũng là điều có thể hiểu được. Không thể trách người. Vương Khai không biết rằng, Cạn bã nam kia đã quải điệu, nhưng nghĩ đến tính cách của Chu Dương, hẳn là sẽ không để đối phương có kết quả tốt dù cho hắn không ngừng chảy máu. Cuối cùng khả năng quải điệu của hắn có chút cao, cố hàng vỗ vai Vương Khai, cười cười, tùy ý nói vài lời rồi rời đi. Sau khi cố hàng rời đi, Vương Khai nghĩ đến việc xác nhận suy nghĩ của mình, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho quan hạo hỏi thăm tình hình cạn bã nam xuống tràng, cuối cùng xác nhận ý nghĩ trong lòng, quả nhiên đúng như vậy. ban đêm. Lâm Phạm cẩn thận sắp xếp ảnh chụp Và ghi chép thông tin về sáng tạo giả đỏ mắt chi thi Tên gọi này Nên có vẻ không có chút nào bá đạo Điểm số chỉ có 100 tang thì Giá trị của sáng tạo giả trong Tang thi sách họa Cũng không cao Thuộc lại bình thường Cho đến giờ Hắn chưa bao giờ gặp phải một sáng tạo giả tương tự Vì vậy không có gì để tham khảo tuy vậy Việc ghi chép vẫn rất quan trọng Để phòng ngừa bất chắc Khi có trí tuệ sáng tạo giả Thật sự là rất đáng sợ Lâm Phàm thở dài, nếu không phải ta liếc mắt nhìn thấu đối phương, thật sự rất dễ bị hắn lừa. Lâm Phàm cảm thấy tâm trí rất mệt mỏi, nghĩ để những tang thi bình thường mới thật sự là ngay thẳng, nói là làm, tuyệt đối không đùa nghịch tâm tư, đối với máu thịt, chúng nó là chân thành nhất, dù biết rõ không địch lại, cũng vẫn không ngần ngại công kích, dù có muôn vàn huynh đệ bị chém chết trước mắt, cũng tuyệt đối không lùi bước, đây mới thực sự là tang thi. Ai? Sau khi ghi xong nội dung, Lâm Phàm khép lại sách họa. đi ra ban công nhìn phong cảnh bên ngoài hưởng thụ làn gió đêm thổi qua chỉ cảm thấy rất thư thản trên trang trước của trương có danh sách các tiêu đề tiếp theo theo hướng đi đến bắt đầu chế bá ngành giải trí kiếm tiên 3.000 vạn lính đặc trùng cuộc chiến sói quật khởi trư thiên thời đại mới ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị quốc thuật nữ thần vũ trụ cấp sủng ái nữ xứng nàng thiên sinh tốt số ta thật không phải ma thân đình chuỗi thực vật mãnh thú mấy ngày sau tại một vùng hoang vu vù dã ngoại Tôn năng dẫn theo hàn hiểu hiểu xuất hiện tại một con đường không có người qua lại, phía trước, có một cơn động tĩnh khiến tôn năng trông rất nghiêm túc, ca ca, cái kia là nơi nào vậy? Hàn hiểu hiểu co người lại, to mô hỏi, tôn năng trả lời, hiểu hiểu, con phải nhớ kỹ, tận thế so với trong tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn rất nhiều, địa phương an toàn duy nhất là dương quang nơi ẩn núp, còn những nơi khác đều tràn ngập nguy hiểm, không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, ừm, em hiểu rồi, hàn hiểu hiểu gật đầu. Từ trước đến nay đều là tôn năng bảo vệ nàng, khiến nàng rất tin tưởng tôn năng và cũng đã hình thành sự ỉ lại vào anh. Phía xa, một chiếc xe bọc thép chậm rãi tiến vào cổng của căn cứ. Một người đàn ông đầu chọc bước xuống xe, theo sau là vài người nữa. Những người này xuống xe rồi nhìn quanh, tò mò quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả đều rất mới mẻ với họ. Sau đó, họ đi theo người đàn ông đầu trọc vào trong căn cứ. Tôn năng là giáp tình giả, thị lực rất tốt nên có thể nhìn rõ ràng biểu cảm của những người này. Những người vừa xuống xe giống như những người sống sót Có vẻ hết sức lạ lẫm với hoàn cảnh xung quanh Trong tận thế còn có người sống sót sao Căn cứ này có phải đang cứu vớt những người còn sống không Tôn Năng tự hỏi nếu đây là Dương Quang nơi ẩn núp Thì hắn có thể nghĩ rằng những người này thực sự gặp may Đã đến được nơi an toàn nhất trong tận thế Tuy nhiên Đối với căn cứ này Hắn không nghĩ đó là nơi an toàn Từ khi rời khỏi hoàng thị Tôn Năng cùng Hàn Hiểu Hiểu đã đi qua rất nhiều nơi và mục tiêu của hắn chính là săn giết tang thi, thu thập tinh thể để nâng cao năng lực của bản thân. Mọi việc đều tiến hành ổn thỏa. bên trong căn cứ, mua đông lượng nhìn đám người sống sót trước mắt, họ đều tràn đầy vẻ phấn khởi. chào mừng các ngươi đến với căn cứ trong tận thế. ở đây các ngươi sẽ được an toàn. hắn nói đã quen với cuộc sống ở đây. sau khi trải qua nhiều lựa chọn sai lầm, rồi bị thuyết phục, mua đông lượng không còn là một người sống sót bình thường nữa, mà là thành viên của căn cứ này. Xin cảm ơn các người đã cứu giúp chúng tôi. Những người sống sót cảm kích nói, ngô đông lượng mỉm cười. Không cần cảm ơn, đó là lẽ dĩ nhiên. Trong tận thế, chúng ta phải đoàn kết lại với nhau. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi bước đến. Lượng ca, tiểu tam, người dẫn bọn họ đi rửa mặt một chút, rồi dẫn họ đi dùng bữa. Ngô đông lượng nói, vâng, tôi hiểu, tiểu tam đáp rồi đi tới. Tiếp đãi các người sống sót với thái độ rất thân thiện. Người này tên là Tiểu Tam, một thanh niên mà ngô đông lượng chọn làm tỷ tùng. Cũng giống như ngô đông lượng khi trước, khi bị đưa đến đây, Lý Long đã cho hắn một chương trình huấn luyện rất sinh động, giúp hắn thay đổi tâm tính và suy nghĩ. Nhìn về phía xa, bóng lưng của một vài người, nụ cười trên mặt ngô đông lượng dần dần tan biến, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Bộ đàm vang lên tiếng nói, Tiểu Lượng, đến chỗ của Tam một chuyến, ngô đông lượng cầm bộ đàm lên và đáp, thu vào. Long ca, ở phía xa, giọng nói tiếp tục vang lên. Người có gặp Trương Tam không? Là người sống sót được đưa đến, chủ động giao tiếp với Tiểu Tam, nghĩ đến việc liên lạc, có thể tạo ra một mối quan hệ là chuyện tốt. Đúng vậy, Pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam. Hà ha, ha, có thể nói đúng vậy. Tốt, đến đi, nơi này là chỗ các người ở, tuy không lớn, nhưng mọi thứ đầy đủ, hãy tắm rửa đi. Lát nữa, ta dẫn các người đi ăn cơm. Tạ ơn, thật sự cảm ơn. Trước lời cảm ơn của những người sống sót, Trương Tam chỉ cười nhẹ, Đợi họ vào phòng xong, nụ cười của hắn trở nên quái dị, khóe miệng nhích lên, tạo vẻ như một nhân vật phản diện Trong phòng họp, Lý Long mặc áo đen ngồi đó, nhìn ngô đông lượng tiến vào, cười nói đám người sống sót này thế nào, ngô đông lượng đáp Long ca, bọn họ đều là những người sống sót bình thường, hơi ngốc nghếch nhưng không loại trừ khả năng bọn họ đang ngụy trang ha, ha quả nhiên không nhìn lầm ngươi Lúc trước khi mang ngươi theo sống sót trong tận thế, thật sự là một lựa chọn sáng suốt Lý Long rất hài lòng về ngô đông lượng, tài giỏi và nghe lời, trong tận thế này, đó là những nhân tài hiếm có, đa tại Long Ca đã vun trồng, nếu không có người, ta cũng không thể tìm được ý nghĩa sống sót, ngô đông lượng không dám có bất kỳ ý đồ xấu nào đối với Lý Long, Long Ca là một giác tỉnh giả, còn hắn chỉ là một người bình thường, được Long Ca coi trọng, trong căn cứ này, hắn là người trung thành với vị trí của mình, ý nghĩa sống phải từ từ tìm kiếm. Có người cả đời cũng chưa tìm thấy, nhưng nếu có người nguyện ý dẫn dắt ngươi, vậy ý nghĩa đó sẽ rất dễ dàng tìm ra. Lý Long đã quen với cuộc sống trong tận thế này. Với nhiều người, đó là cuộc sống chống trọi, nhưng với hắn, nơi này lại giống như thiên đường, trở thành một kẻ độc tài. Những người bên cạnh đều cần dựa vào hắn để tồn tại. ngô đông lượng dường như hiểu ra, gật đầu nếu như Mạc Lam và Trương Hào, những người đã ẩn náu ở dương quang biết chuyện, họ sẽ rất thất vọng. Ngày xưa, ngô đông lượng có thể là một người tốt. Vì giúp đỡ người khác, sẵn sàng hy sinh tính mạng Và luôn tìm cách mang lại hy vọng sống sót cho người khác Nhưng bây giờ, hắn và trước kia đã là hai thái cực khác nhau Long ca, gần đây tổ chức kia cần ít người sống sót hơn Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngô đông lượng hỏi, căn cứ của họ Rất nhiều thứ đều là giao dịch với tổ chức đó Lý Long lắc đầu nói, chắc không có chuyện gì đâu Tổ chức kia rất thần bí Trước kia bọn họ từng đưa cho chúng ta loại dược tệ rõ ràng là do họ tự nghiên cứu ra Họ muốn những người sống sót có thân thể cường tráng Hiển nhiên là để phục vụ cho nghiên cứu Loại tổ chức này thực sự rất đáng sợ Để ta gọi điện hỏi thử một chút Nói xong Y cầm điện thoại lên Bấm số Sau một lúc chờ Đầu dây bên kia vang lên một giọng lạnh lùng Chuyện gì? Lý Long cười nói Giáo sư Kim Cho hỏi bên này hiện tại còn cần người sống sót có thân thể cường tráng không Bọn họ chính là phụ trách nhóm này Giao dịch với tổ chức thần bí để đổi lấy thù lao tương ứng Bên các người có giáp tình giả không Tạm thời chưa có Ừm Được rồi lát nữa ta sẽ cho người đến Lần này chúng ta sẽ đưa cho người một món hàng tốt Cúp máy xong Lý Long nở nụ cười Hắn khá hiếu kỳ không biết đối phương nói Món hàng tốt là cái gì Về phần tinh thể hắn đã có đủ Năng lực của hắn đã thăng lên đến tầng 3 Mỗi giai đoạn đều cần dùng tinh thể Mà những tinh thể đó đều đổi từ người sống sót mà ra Lúc này Trương Tàm đau dẫn đám người sống sót kia dùng bữa Nhìn thấy họ ăn uống như hồ đói hắn chỉ mỉm cười thỉnh thoảng nhắc nhở các ngươi ăn chạm thôi thức ăn còn nhiều đủ để no bụng hắn đã nhận được tin đây là bữa ăn cuối cùng của bọn họ oerrs oh, ngon quá thật sự ngon lắm nơi này đúng là thần thánh trong tận thế đúng vậy đúng vậy được cứu sống quả là may mắn đám người này vốn là những kẻ trốn trong núi sống tại vùng rừng rậm không thuộc khu du lịch người lui tới thưa thớt khi tận thế bùng nổ họ gần như không chịu ảnh hưởng gì Thậm chí họ không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì Chỉ đến khi lái xe rời núi Nhìn thấy khung cảnh bên ngoài Họ mới hoảng sợ Đám tang thi xuất hiện Tuy không nhiều nhưng cũng khiến họ kinh hãi Xe tông chết mấy con Điện thoại không ai bắt Tin tức ít ỏi lặng Họ nghe được vài tiếng thét bi thảm và lúc tận thế mới bắt đầu Có người gào khóc rằng bên ngoài loạn cả lên Tang thi ăn thịt người khắp nơi Cảnh tượng tưởng chỉ có trong phim ảnh lại trở thành hiện thực Dù họ không tin cũng vô ích không thể liên lạc được với người thân hay cảnh sát họ bắt đầu hoảng loạn sau cuộc bàn bạc dữ dội có người chọn rời đi tìm gia đình người khác thì quyết định tiếp tục trốn trong núi sống nhờ quả dại và vài con thú nhỏ cuộc sống chẳng khác gì dã nhân ngay lúc ấy vài người sống sót bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu ta choáng quá ta cũng vậy lạch cạch lạch cạch đầu của bọn họ đụng vào mặt bàn không nhúc nhích gục ở đó trương tam đi đến trước mặt một người sống sót nằm lấy tóc của hắn kéo đầu hắn lên cười nói Mọi người đều biết ta là pháp ngoại cùng đồ trương tam Vậy mà còn dám tin tưởng ta Thật sự là có bậy Tôn Năng và Hàn Hiểu Hiểu vẫn đang gục ở đó nhìn xem Kỳ lạ, sao lại không có động tĩnh gì vậy Đi qua quan sát Căn cứ ăn phòng ở đây có vẻ rất nghiêm ngặt Có những người võ trang đầy đủ đang tuần tra Vừa mới, mấy người sống sót kia ra ngoài Giờ không có một chút tin tức gì Hiểu Hiểu đưa điện thoại cho ta Tôn Năng nói xong Ừ, Hàn Hiểu Hiểu vội vã lấy ra điện thoại vệ tinh từ bên cạnh Đây là Tôn Năng đã giao cho Hàn Hiểu Hiểu, trong trường hợp có chuyện gì, Hàn Hiểu Hiểu có thể dựa vào chiếc điện thoại này để xin giúp đỡ từ Lâm Phàm ở dương quang nơi ẩn náu. Tôn Năng gọi điện, ngươi tốt, ta là Lâm Phàm, đây là dương quang nơi ẩn náu tại Hoàng Thị, cho ta biết vị trí của ngươi. Bất kể chuyện gì xảy ra, ta đều có thể lập tức đến nơi đó, nghe xong lời này. Tôn Năng cười, đúng là trong tận thế này chỉ có Lâm Phàm mới có thể nói ra những lời như vậy. Ngươi tốt, ngươi không cần biết ta là ai. Ta chỉ muốn nói cho người biết, ở đây có một tòa căn cứ, ta nghĩ ngươi đến để xem thử. Tôn Năng nói, điện thoại bên kia im lặng một lúc, ngươi là Tôn Năng à? Tôn Năng, hắn rất ngạc nhiên, cảm giác như gặp quỷ, thật sự không thể tưởng tượng nổi, từ khi nào mà chuyện này lại có thể đoán được. Ngươi làm sao mà biết được? Tôn Năng hỏi, giọng đầy ngạc nhiên, ta nhận ra giọng nói của ngươi, hơn nữa rất nhiều người sống sót đã nghe theo lời người khác mà gọi điện cho ta. Mà trong số đó, có vài người chính là ngươi, lần này cũng vậy. Lâm Phàm không phải kẻ ngốc Rất thận trọng Rất nhiều chuyện đều ghi nhớ trong lòng A, đối mặt với lý do như vậy Tôn Năng cũng thản nhiên tiếp nhận Sau đó nói vị trí của tòa căn cứ cho Lâm Phàm Sau khi cúp điện thoại Tôn Năng không rời đi ngay Mà vẫn tiếp tục quan sát Cầu tử Tiểu Hà dù sao cũng chỉ là một con chó Vẫn bị nốt trong xe Tôn Năng lo lắng rằng cầu tử có thể không được khống chế Phát ra tiếng kêu làm thu hút sự chú ý của đối phương Nâng cầu tử Tiểu Hà lên Tôn Năng chợt nghĩ về Hà Minh Hiên. Tự hỏi không biết hắn hiện tại đang làm gì Tôn năng cũng không muốn cứ thế mà nằm chờ Hắn biết tận thế rất nguy hiểm Nhưng cũng hiểu đây chính là cơ hội Một cơ hội để mạnh mẽ hơn mỗi ngày Là một giác tình giả Hắn hiểu rõ sự khác biệt giữa mình Và những gia tình giả khác Hắn có nhiều khả năng đặc biệt Mà không chắc người khác có thể có được Tuy nhiên, ít nhất trong Tăng thì sách họa Hắn chưa từng thấy ai giống như mình Chúng ta không đi sao Hắn hiểu hiểu khẽ hỏi Tôn năng đáp Đừng vội, đợi một chút nữa Sau đó dường như hắn nghĩ ra điều gì đó Hiểu hiểu ngươi có muốn đi qua một nơi an ổn sống không Nếu ngươi muốn Lát nữa có thể đi đến dương quan nơi ẩn núp." Tôn năng hỏi Không phải đã nói không vứt bỏ ta sao Hắn hiểu hiểu nói Đôi mắt đỏ lên Rõ ràng có chút xúc động Tôn năng bất đắc dĩ lắc đầu tốt tốt Không nói nữa Về sau không nói nữa Hắn biết hàn hiểu hiểu sẽ không muốn rời đi Chỉ là hỏi thử một chút mà thôi Nhưng mà lúc này cộc cầu cộc Một âm thanh của cánh quạt quay tròn vang lên Nặng đầu lên nhìn bầu trời, Tôn Năng thấy một chiếc máy bay trực thăng từ phương xa bay đến. Đây là tình huống gì vậy? Tôn Năng nhíu mày, sao lại có máy bay trực thăng đến đây? Đồng thời, cửa trụ sở cũng có động tĩnh Hắn thấy một vài người trong căn cứ đi ra Đứng ở cửa, rõ ràng đang đợi ai đó từ máy bay trực thăng xuống Rất nhanh, một người bí ẩn mặc áo đen từ trên máy bay bước xuống Tôn Năng nhận ra chắc chắn là có chuyện gì đó Bọn họ đã vận chuyển một chiếc dương gỗ từ trên máy bay xuống Rồi đưa vào trong căn cứ Khoảng cách quá xa, hắn nghe không rõ người bí ẩn đang nói gì Nhưng chỉ thấy họ đưa chiếc giương đen cho đối phương Rồi tiếp theo là một số người sống sót bị áp chế, bị dẫn lên máy bay trực thăng Nhìn kỹ, một trong những người sống sót có vẻ giống hệt những người vừa tới Không, họ có thể giống như đúc Chỉ khác là sau khi rửa mặt thì trông sạch sẽ hơn Đó mới là sự khác biệt Lúc này, người bí ẩn mặc áo đen chỉ đưa chiếc dương đen Trong này có thể là đồ tốt, có thể thử một lần Khác với loại dao rửa trước kia, không có gì giống nhau, Lý Long cười nói, các ngươi đưa đồ cho ta, ta không dám dùng đâu, ai biết nó sẽ biến thành dạng gì, người bí ẩn áo đen lắc đầu nói. Bỏ lỡ sẽ rất khó có cơ hội nữa, có lúc thử một lần cũng không sao, nhưng quyền lựa chọn là ở ngươi, nếu ngươi không cần, cũng chẳng sao. Lý Long biết tổ chức bí ẩn này luôn là những vật kỳ quái, trước đây họ đưa cho hắn dược tề rất đáng sợ, giờ lại đưa đồ chơi mới. Hắn cũng không muốn thử, ai mà biết nó sẽ gây ra phiền phức gì cho bản thân, thật sao, có cơ hội ta sẽ thử một lần, Lý Long tùy ý đáp lại, chỉ là một cuộc trao đổi đơn giản, người bí ẩn áo đen không nói thêm gì, với hắn mà nói, đối phương có cần hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn, ngay lúc đó, ầm ầm một tiếng nổ mạnh vang lên từ phương xa, bọn họ nhìn về hướng đó, sắc mặt đầy nghi hoặc, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi nàng ẩn nấp, nghe thấy tiếng động trong lòng cảm thán, Không hổ là dương quang người ẩn núp của Lâm phàm cách làm quả thật bá đạo, quả uy vũ, dù cho hắn mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần, cũng không thể tạo ra được thế lực như vậy. Hắn biết Lâm phàm là người theo Hoàng thị đến đây, và suy nghĩ xem rốt cuộc là bằng cách nào mà hắn có thể làm được như vậy, với tốc độ này tạo ra áp lực lớn đến mức nào, thân thể làm sao có thể chịu đựng được. Lý Lâm cùng những người mặc áo đen thần bí đều ngây người nhìn. Người áo đen thần bí là người đầu tiên phản ứng lại, giống như đã nhận ra ai đó, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Nếu có thể làm được như vậy trong tận thế, thì chỉ có một người duy nhất. Hắn vội vàng chạy về phía máy bay trực thăng, chưa kịp lên máy bay thì đã ráo lên, nhanh lên, chuẩn bị cất cánh. Lâm Phàm của Hoàng thị tới rồi. Lâm Phàm cái tên này đối với bọn họ giống như một cơn ác mộng. Người lái máy bay trực thăng lúc này mồ hôi đã đổ ra, bọn họ là thành viên trong tổ chức thần bí, nên đương nhiên biết rõ tình hình hiện tại. Người này chính là kẻ sẽ lấy đi mạng sống của họ, nếu còn ai lề mề, rất có thể sẽ chết ngay tại đây. Ly Long cũng nhận ra sự đáng sợ của Lâm Phàm nhanh lên, vào căn cứ, phong tỏa cửa lớn, chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại phát hiện ra nơi này. ầm ầm, Lâm Phàm rơi xuống đất, tò mò nhìn quanh, khi hắn thấy cửa lớn căn cứ cuối cùng đã bị phong tỏa, những ánh mắt lò làng trốn phía sau khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Có phải là họ không biết ta là ai? gây ra hiểu lầm không hắn suy nghĩ có thể là như vậy dù sao đây là tận thế động tĩnh lớn như vậy thì không có gì lạ khi khiến người khác sợ hãi hắn nghĩ một chút giao tiếp sẽ giải quyết được vấn đề cộc cộc cộc hắn nghe thấy tiếng máy bay trực thăng ngậm đầu nhìn lên và thấy một chiếc trực thăng đang bay lên dường như chiếc máy bay này rất quen thuộc bỗng nhiên hắn nhớ lại lần gặp trước chắc chắn là nó kéo nó xuống hỏi một chút thì tốt hắn nghĩ và lập tức bật lên khỏi mặt đất hai tay nắm lấy khung máy bay sau đó kéo mạnh xuống là máy bay nhìn thấy vậy hoảng hốt nhận ra máy bay không thể bay lên được nhanh lên xem thử chuyện gì đang xảy ra người điều khiển vội vàng gào lên người ngồi phía sau là người áo đen thần bí nhìn xuống dưới và thấy lâm phàm đang nằm lấy khung máy bay kéo trực thang xuống mặt đất cảnh tượng này khiến hàn tròng váng không thể thốt nên lời chết tiệt tên kia muốn kéo máy bay chúng ta xuống người áo đen thần bí không hề suy nghĩ lập tức cầm lấy súng tiểu liên nắm ngay lâm phàm và bóc cộc cộc cộc đã như mưa rào bán ra tuy nhiên khi đạn rơi chúng người lâm phàm chỉ nghe thấy tiếng bình lịch đường đường vang lên ta ni mã ta ni mã người áo đen thần bí không thể nhịn được nữa mắng lớn dù đã biết đây là tình huống nguy hiểm nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn vẫn bị chấn động đến mức không nói nên lời các ngươi a lâm phàm lắc đầu mạnh mẽ ném xuống đất rồi giơ cao lên tay. sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của người áo đen bí ẩn hắn đặt máy bay trực thăng xuống đất một tay xoay tròn phiến lá và bắt lấy Máy bay chụp thăng phát ra âm thanh kỳ lạ, cuối cùng hoàn toàn ngừng hoạt động. Đồ Độ quần áo này của ta, sao lại bị người ta làm hỏng vậy? Lâm phàm nhìn lỗ thủng trên chiếc quần áo của mình, thật sự tức giận mà không biết phải làm sao. Trong thời kỳ hòa bình, hắn vốn đã sống tiết kiệm, quần áo chỉ có thể mua ở mấy cửa hàng ven đường, hoặc đi dạo một vòng rồi tìm cách mua được cái giá rẻ. Lúc đó, quần áo vốn đã chẳng có bao nhiêu, không ngờ lại bị hỏng một chiếc. Ngươi nổ súng bắn ta, có phải là muốn giết ta không? lâm phàm nhìn thẳng vào người áo đen bí ẩn và nói không không phải vậy ta không phải ta người áo đen bí ẩn đã bị khí thế của lâm phàm đe dọa không thể phản kháng lâm phàm nhìn trước vòng cổ trên cổ người sống sót bị trói buộc tay chân không cần hỏi nhiều hắn cũng hiểu được tình cảnh của bọn họ sau đó hắn nhìn về phía cánh cửa lớn căn cứ hiểu rõ rất nhiều điều những người sống sót vô tội bị lừa gạt đưa cho tổ chức bí ẩn và tổ chức này chính là do tần lĩnh phụ trách chuyên thực hiện những thí nghiệm tàn ác không có chuyện gì đâu ta là lâm phàm mặc dù các ngươi có thể không biết ta là ai nhưng ta chỉ muốn nói với các ngươi rằng các người sẽ được an toàn lâm phàm ôn tồn nói với họ an ủi những người đang hoảng hốt bất an hắn có thể hiểu được tâm trạng của những người sống sót họ vừa cảm thấy như được cứu thoát như lên thiên đường nhưng rồi thiên đường tan biến và họ lại phải đối mặt với địa ngục ai có thể chịu đựng nổi sự thay đổi đột ngột này sau đó lâm phàm nhìn về phía người điều khiển và người bí ẩn phất tay ra hiệu xuống đi đối với người điều khiển và người mặc áo đen bọn họ đâu dám phản kháng đành ngoan ngoãn theo lâm phàm xuống máy bay trong căn cứ lý long mặt mày căng thẳng hắn biết lần này có thể là kết thúc rồi kẻ nào đã phản bội họ và tiết lộ vị trí của căn cứ trong đầu hắn chỉ nghĩ về điều đó không ngừng tìm ra kẻ phản bội nhanh mẩu hỏa lực dùng tất cả vũ khí ngăn hắn lại cho ta lý long ra lệnh gấp gáp ngoài trụ sở lâm phàm đối diện với cánh cửa căn cứ đồng chặt hắn nghĩ chỉ cần một cú đá cánh cửa này sẽ bị đạp bay nếu là trước đây hắn còn chưa chắc chắn tình hình bên trong căn cứ ra sao nhưng giờ khi nhìn thấy những người sống sót bị bắt hắn đã hiểu khi lâm phàm đang suy nghĩ một cửa hang bất ngờ xuất hiện trên vách núi từ trong đó hàng loạt vũ khí và họng súng xuất hiện không chút do dự tiếng súng vang lên như dòng lửa bàn ra ánh sáng chói mắt lâm phàm trong nháy mắt rút ra frostmourne phung kiếm tạo ra một lưới kiếm dày đặc nên lập tức cắt đạn thành những mảnh bụi không viên đạn nào có thể xuyên qua người hắn Phía sau, trong máy bay vẫn còn những người sống sót. Lâm phàm cẩn thận để không gây tổn hại cho họ. Sau đó, hắn vung kiếm một lần nữa, trực tiếp chém tan các họng súng trên vách núi, tiểu súng im bặt mọi thứ tan thành mây khói. Đi, chúng ta vào trong xem thử. Lâm phàm nói với người điều khiển và người áo đen. Hắn nghĩ, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, sẽ có thể ngồi lại trò chuyện với họ một cách tử tế. Người điều khiển và người áo đen nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ. Ai có thể ngờ được tình huống lại phát triển như thế này? thật sự không biết phải làm sao trong căn cứ một thành viên báo cáo không xong tất cả vũ khí đều bị hư hại lý long mặt mày tái xanh sức mạnh của lâm phàm vượt xa mọi tưởng tượng của hắn ngay cả ngô đông lượng cũng cảm thấy hoảng hốt khi nhớ lại tình huống ban đầu bọn họ đã rời đi từ nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang ầm uhm, tiếng động lớn vang lên cánh cửa căn cứ căn cứ bị lâm phàm đầm vỡ một màn hỗn loạn bắt đầu lâm phàm quan sát tình huống xung quanh lớn tiếng gọi về phía xa nay các người ra đi ta sẽ không giết các người ta đã biết các người đã làm gì bỏ vũ khí xuống là lựa chọn duy nhất của các người lời nói của hắn đầy vẻ đe dọa nếu như là hoàng cảnh quan đến xử lý chuyện này có lẽ sẽ không cho bọn họ cơ hội biến bọn họ thành tam thi sau đó xử lý chuyện để để ngăn chặn nguy hiểm trong thời điểm đặc biệt như vậy chỉ có thể dùng hình phạt đặc thù để giải quyết tránh cho bọn họ tiếp tục gây họa cho người khác nếu là thời kỳ hòa bình hoàng cảnh quan có lẽ sẽ khuyên hắn thả cho bọn họ một con đường sống yêu cầu bọn họ bỏ vũ khí đầu hàng để có thể được khoan hồng xử lý lâm phàm nghĩ về những việc bọn họ đã làm không biết đã có bao nhiêu người sống sót bị giết hại một cách thảm khốc những tội ác này thật sự rất khó tha thứ cộc cộc cộc đúng lúc này từ một góc rẽ hai người võ trang đầy đủ xuất hiện họ cầm súng liên tục áp sát lâm phàm súng nổ liên tiếp đạn bay vào không trung nhắm thẳng vào hắn trong tình huống bị đe dọa như vậy lâm phàm thường sẽ phản ứng để tự vệ phốc phốc kiếm quang lóe lên hai người võ trang kia cách hắn một khoảng chừng mười mấy mét nhưng trong chớp mắt, thân thể của họ đã bị chia thành hai nửa, máu vang tùng tẻ đầy đất có lẽ, đối với họ mà nói khi chết đi, họ vẫn không thể hiểu nổi, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng đối phương chỉ cần vung kiếm một cái đã có thể chém họ thành hai đây thực sự là điều khó tưởng tượng Lâm Phàm quay sang nói với những người đứng gần, các ngươi thấy chưa không phải ta muốn giết bọn họ mà là súng trong tay bọn họ quá nguy hiểm đối mặt với nguy hiểm như vậy Ta chỉ có thể tự vệ, người điều khiển và người mặc áo đen đều nuốt nước bọt. Súng rất nguy hiểm sao, đại ca, ngươi đừng có làm chúng ta ngạc như nữa. Súng mà bắn vào cơ thể người thì căn bản không có tác dụng gì. Người mặc áo đen còn tái mặt, nhìn thấy Lâm phàm cầm kiếm đối phó súng mà hắn còn sống sót được, quả thực là điều không thể tin được. Lâm phàm tiếp tục dẫn theo họ tiến về phía trong, bên ngoài, tôn năng cảm thán, thật mạnh, thật sự rất mạnh. Một tồn tại như vậy đủ để khiến bất cứ ai cũng phải e ngại. Trong tận thế mà có giác tỉnh giả xuất hiện, thực sự, nếu có một nơi ổn định lại, trật tự mới sẽ hình thành, giác tỉnh giả sẽ trở thành người bảo vệ cho tất cả những người sống sót. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lâm phàm đủ để phá vỡ trật tự này, từ đó tạo ra một thế giới nơi giác tỉnh giả, và người bình thường có thể sống chung hòa bình, ta không nhìn nhầm chứ. Han Hiểu Hiểu kinh ngạc hỏi, cái đó, soạt một cái là kiếm quang sao, tôn năng nói, người không hoa mắt đâu, tất cả những gì ngươi chứng kiến đều là sự thật. Cũng như ta đã nói trước đây, Dương quang nơi ẩn núp trong mặt thế là một nơi cực kỳ an toàn. Chỉ cần sống ở đó, ngươi sẽ không phải lo lắng về bất cứ nguy hiểm nào. Bây giờ ngươi có muốn đi không? Không, ta không đi đâu. Ta muốn ở lại cùng ngươi. Lúc trước ngươi đã hứa rồi, không nói chuyện này nữa, nghe chưa? Hàn Hiểu Hiểu nói, hơi đức giận, tôn năng cười và xoa đầu Hàn Hiểu Hiểu. hắn rất tin tưởng vào tương lai, tận thể sẽ thật sự qua đi. Thế gian sẽ không còn tăng thi, chỉ cần một chút thời gian. Nhân loại sẽ không diệt vong, mà sẽ bước lên một hành trình mới. Trong căn cứ, Lâm Phàm lắp đầu biểu hiện rất bất đắc dĩ. Người sống sót cho mặt thế thật sự quá hung áp, họ chẳng khác gì thú dữ, không thể dùng lời nói để giao tiếp. Hắn đã gặp quá nhiều lần sự tàn bạo như vậy, sùng ống và lựu đạn là những công cụ cơ bản, vậy mà vẫn không thể giúp được gì trong những tình huống này. Lâm Phàm lúc này đang tự vệ. Frosmone của hắn nhúm đầy máu tươi, là máu của tang thi, và cũng là huyết dịch của con người. Hai người đi cùng Lâm phàm nhìn nhau, vẻ mặt đầy bất đắc sĩ. Họ nghe Lâm phàm nói mãi về việc tự vệ, nhưng trong mắt họ, hắn chỉ tìm lý do để giết họ mà thôi. Với thực lực của hắn, nếu thật sự muốn tự vệ, chỉ cần chặt đứt tay cầm thương của họ là xong. Lý Long và Ngô Đông Lượng vẫn đang đợi trong căn cứ phía sau. Nghe tiếng nổ vang lên, họ biết trận chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục. Người sống sót kia thật sự quá đáng sợ, không phải là bọn họ có thể đối phó được. Long ca, có lẽ không còn hy vọng, Ngô Đông Lượng nói Lý Lâm giận dữ, mặt mũi đầy vẻ không cam tâm, nắm chặt tay, căn cứ là địa bàn của hắn, từ trước đến nay luôn thuận lợi, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn nghĩ điều gì đó, lập tức lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho giáo sư Kim. Ủa, có chuyện gì vậy? Giọng Kim giáo sư vang lên từ đầu dây bên kia, ông ta không mấy quan tâm đến những người sống sót, vì chủ nhân của ông ta đã biến thành tang thì, trở thành một sinh vật biến dị, còn thử nghiệm với người thường thì có ý nghĩa gì? Điều duy nhất ông ta cần... chỉ là tìm chút thú vui khi cảm thấy buồn chán cứu mạng kim giáo sư hoàng thị lâm phàm đã đến nơi này của ta ta không thể ngăn cản được lý long vội vã nói kim giáo sư nghe thấy vậy sắc mặt lập tức trở nên tối sầm dù chưa gặp mặt chỉ nghe đến tên lâm phàm ông ta cũng cảm thấy hoảng sợ điều đó đủ chứng minh lâm phàm đáng sợ đến mức nào Ngươi không thể cứu được đâu Ngươi phải hiểu rõ sự lợi hại của hắn kim giáo sư nói lý long hoảng loạn nói kim giáo sư tôi biết này có biện pháp tôi không thể chết Tôi vẫn phải cung cấp người sống sót khỏe mạnh cho các ngài. Nếu tôi bị hắn giết chết, các ngài sẽ không tìm được người sống sót đâu. Ở đầu điện thoại, kim giáo sư cười lạnh, có chút hài hước. Ai còn cần người sống sót khỏe mạnh chứ? Chỉ là vật giải buồn lúc rảnh rỗi mà thôi. Tuy nhiên, đối với tình huống của Lý Long, hắn hiểu rõ, Lý Long là giác tỉnh giả. Khi biết hắn là giác tỉnh giả, kim giáo sư cố ý cho Lý Long đưa đi tìm thể để tăng cường năng lực. Hắn nghĩ nếu phát triển đến một mức độ nhất định sẽ giúp ông chủ mượn cơ thể gen của Lý Long để tiến hóa Nhưng khi đạt tới giai đoạn thứ ba, thì Lâm Phàm đã tìm đến cửa Không thể không nói đây là một sự tình rất khổ sở. Nghĩ tới đây, Kim giáo sư lập tức có một ý tưởng Ngươi đã nhận được chiếc vali đen đó chưa? Đã thu vào rồi Rất tốt, trong đó có một bình thuốc biến đổi gen thuộc loại thuốc nghiên cứu về sự kết hợp gen với tang thi Trong tận thế, có một tổ chức nghiên cứu về loại này rất hiệu quả Ta đã thử nghiệm và nghiên cứu qua một chút, thật sự không tệ, đây chính là gen tang thi mạnh nhất mà ta có. a, đừng ngần ngại, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu ngươi muốn sống, có thể thử uống thuốc này, nếu không, ngươi chỉ còn cách chờ chết. Kim giáo sư tác dụng phụ là gì, Lê Long lo lắng hỏi, hắn không hoàn toàn tin tưởng những lời của đối phương, cảm giác như kim giáo sư đang dùng hắn làm vật thí nghiệm. Kim giáo sư đáp, tác dụng phụ rất ít, tất cả phụ thuộc vào ngươi. Ta đã nói hết rồi, bây giờ là lựa chọn của ngươi, nếu ngươi không tin hoặc không muốn sống thì đừng uống, không vấn đề gì." Nói xong, Kim giáo sư cúp điện thoại, Lý Long mở chiếc vali ra, nhìn thấy bình thuốc biến đổi gen, hít thở dồn dập, tay cầm chặt bình thuốc, mua đông lượng đứng bên cạnh, không dám nói một lời, tim cũng đập thỉnh thịch, "Tôi không thể chết ở đây." Lý Long nhìn chằm chằm vào bình thuốc, vẻ mặt u ám, không chút giáo dự, hắn chuẩn bị uống, trong hành lang không có kẻ địch vũ trang xuất hiện. Lâm Phạm có thể cảm nhận được có người ở phía bên kia. Hắn biết, người mà hắn đang tìm chính là ở đây. Rất nhanh, hắn thấy cuối hành lang có hai người sống sót đang đứng đó. Hắn tiến lại gần, đi chết đi. Một người, trương tam, tựa vào vách tường, giơ cái búa lên, chuẩn bị đập vào đầu Lâm Phàm Nếu vũ khí nóng không có tác dụng, hắn sẽ dùng cái dìu này, có giá trị tinh thể, để chém chết đối phương, ầm Đối diện với tình huống đột ngột, Lâm Phàm trong ngày mắt chuyển sang trạng thái tự vệ. một cú đá mạnh mẽ khiến trương tam bay ra xa đập mạnh vào vách tường cường độ không quá lớn nhưng chắc chắn không phải là thứ người bình thường có thể chống đỡ nổi bị đá vào vách tường trương tam bị ép lõm vào trong tường máu tươi theo vách tường chảy xuống phép ngoại cùng đồ trương tài xuyết một cách thê thảm lâm phàm liếc qua đối phương rồi không quan tâm nữa mà chỉ nhìn về phía trước mặt hai người các người biết ta đi lâm phàm mỉm cười nói tại dương quang người ẩn núp của hoàng thị lâm phàm đứng đó Lý Long từng chữ nói ra, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong cơ thể, cố áp chế cảm giác sợ hãi. Mặc dù hắn chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng chồng, tàng thi sách họa, nội dung rất rõ ràng, ảnh chụp và chữ viết đều dễ hiểu, không phải ai cũng mù mắt mà không nhận ra. Xin lỗi các người, bọn họ ra tay với ta, trong khi ta cố khuyên can nhưng không hiệu quả, vì vậy ta chỉ có thể tự vệ, cái chết của bọn họ không liên quan gì đến ta. Lâm Phàm giải thích, để tránh bị xem như một kẻ sát nhân điên loạn, người điều khiển. Người áo đen, không cần thiết phải giải thích, nếu muốn giết thì cứ giết, sao phải tìm lý do cho những chuyện này?" Người áo đen nói, "Chẳng lẽ còn có ai trách người sao?" Lý Long nhìn thẳng vào Lâm Phàm, "Ngươi muốn thế nào? Kể từ khi Lâm Phàm xuất hiện bên ngoài căn cứ, Lý Long đã cảm thấy lạnh lẽo trong lòng." Lâm Phàm lắc đầu đáp, "Không phải là ngươi nên hỏi ta muốn thế nào, mà là ngươi nên tự hỏi chính mình, trong mặt thế người đã làm gì?" Ánh mắt Lâm Phàm nhìn chăm chú vào đối phương, như muốn thấu suốt tâm tư của hắn. Trong đó có sự bạo ngược, tàn nhẫn và hung ác Lý Long đã làm rất nhiều chuyện sai trái Trong mặt thế Ban đầu những người sống sót tưởng rằng Chỉ cần vào căn cứ là sẽ được an toàn Nhưng thực tế lại rơi vào một nguy hiểm lớn hơn Họ vẫn bị những kẻ mà họ tin tưởng phản bội Bị hại chết Ta làm gì? Lý Long hừ lạnh Ta chẳng làm gì cả Ta chỉ muốn sống sót trong căn cứ thôi những người thì sao? Người đến đây rồi lại mở ra một cuộc tàn sát đối với chúng ta Những người chỉ còn chút hơi tàn Ngược lại ta phải hỏi ngươi ngươi muốn làm gì Lý Long nhìn Lâm Phàm đầy căm giận như thể đang phát tiết những ấm ức trong lòng đổ hết mọi trách nhiệm lên Lâm Phàm Lâm Phàm trợn mắt ngạc nhiên hắn nghĩ đến đủ các khả năng nhưng không thể ngờ rằng đối phương lại nói ra những lời như vậy tới lúc này cả hai thành viên của tổ chức tần lĩnh cũng trợn mắt nhìn Lý Long tự hỏi đầu óc của hắn phải như thế nào để nói ra những lời này Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao Lâm Phàm cảm thấy rất có thể là như vậy nghĩ lại thì từ trước tới nay Hắn luôn đối xử với mọi người rất ôn hòa Có thể chính vì vậy mà một số người tưởng rằng Hắn dễ lừa dối Lý Long giải thích Không phải vậy, những gì ta nói đều là sự thật Ngươi nhìn thử một chút những người trong thông đạo kia Họ chỉ muốn sống sót trong mặt thế Có gì sai trái đâu Tận thế vốn đã tàn khốc Ai biết ai đáng tin Ngươi nghĩ tất cả mọi người đều xứng đáng được tin tưởng sao Vậy ngươi lừa gạt một số người sống sót Bán họ cho tổ chức tần lĩnh Cung cấp họ để nghiên cứu đúng không Lâm Phàm hỏi lại Rất nhiều người không chết vì tang thi, mà chết chính bởi những kẻ như Lý Long, không nên để chuyện này xảy ra, tận thế quả thật rất đáng sợ, nếu như con người có thể đoàn kết lại cùng nhau, hy vọng sẽ vẫn tồn tại, tuyệt đối không đến mức tận cùng như vậy, tuy nhiên, thật đáng tiếc, ít ai có thể đi đến bước này, Lý Long cười nói, nói gì chứ, chúng ta chỉ là đưa bọn họ đến một nơi an toàn hơn thôi, không thể nói lung tung, người khác không đáng tin cậy, nhưng chúng ta có thể không đáng tin sao, heist. Lâm Phạm lắc đầu, chỉ vào đôi mắt mình. Ta tin tưởng vào đôi mắt của ta, cũng tin vào những gì ngươi truyền đạt lại cho ta. Theo ta đi, ta nghĩ ngươi đã hiểu rõ. Nói xong, hắn bước đi về phía Lâm Phàm Đứng lại, Lý Long quát to, một tay giữ chặt ống tiêm dược tề trên cánh tay. Mã Đức, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta, Lý Long, không phải là người dễ dàng phục tùng. Nếu như ngươi tìm được nơi này, xem như ta xui xẻo, nhưng ta vẫn muốn thử xem ngươi thật sự mạnh đến mức nào. Giáo sư Kim, lão tử tin tưởng ngươi sẽ cho ta sức mạnh. à, lý long gầm lên một tiếng mạnh mẽ đâm kim tiêm vào cánh tay, dòng chất lỏng trong ống tiêm bắt đầu chảy vào cơ thể. lâm phàm nhíu mày hiểu một chút về dược tê. từ khi hạ giáo sư kết hợp với gia tình giả và tăng thi trong cơ thể, có một số thay đổi lạ lùng đã xảy ra. một số người không muốn đi con đường gia tình giả mà chọn con đường tắt thu hoạch sức mạnh mạnh mẽ hơn. nhưng con đường này rất nguy hiểm. chỉ nói đến những kẻ gây chuyện ở dương quang. cuối cùng họ đều bỏ lại hình dạng con người hoàn toàn biến thành quái vật ngươi không biết kết quả của việc tiêm dược tề là gì sao cuối cùng ngươi cũng sẽ vứt bỏ thân phận con người của mình à lâm phàm rất khó hiểu không hiểu lý long nghĩ gì nhìn hắn đang chống tay mặt đầy vẻ thống khổ đúng là không thể lý giải nổi hà <cười> hà lý long ngậm đầu hai con ngươi đen trắng bắt đầu thay đổi mắt hắn rất dần dần hiện lên tia máu đỏ Giữ tợ nhìn lâm phàm ngươi sẽ cho ta cơ hội chứ khi ngươi tìm đến nơi này Ta đã biết kết quả rồi, nhưng điều này không quan trọng, có thể ta vẫn còn sống, vừa dứt lời, thân thể lý long bắt đầu sưng lên, lực lượng, ta muốn lực lượng, lực lượng mãnh liệt đang sôi trào trong cơ thể ta, ngồi đồng lượng, đứng bên cạnh, sợ hãi lùi lại, đây rõ ràng không phải là một sự biến hóa bình thường của con người, phốc phốc, lý long cánh tay bắt đầu biến đổi, lớp da ngoài tay hắn vỡ ra, lộ ra phần thịt máu nguyên thủy, độ cứng đã tăng lên gấp đôi so với trước, móng tay cũng biến thành những chiếc vuốt sắc bén, dần dần. Không chỉ cánh tay, mà lấp ra bên ngoài cơ thể hắn cũng bắt đầu bong chóc. Tiếng gầm nhỏ quái dị phát ra từ cổ họng lý long, giống như âm thanh lạ lùng. Lực lượng ta muốn có nhiều lực lượng hơn nữa, không đủ, vẫn còn thiếu xa lắm. Đối với lý long mà nói, hắn là một giấc tình giả, hiện tại đã đạt đến giai đoạn thứ ba, hoàn toàn có thể duy trì hình dạng con người. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể mình như có một cánh cửa bí ẩn, sau cánh cửa ấy dường như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Chỉ cần đẩy cánh cửa đó ra là có thể đạt được sức mạnh ấy Vì thế, Lý Long không suy nghĩ quá nhiều Chỉ mong có thể đẩy cánh cửa ấy Có được sức mạnh có thể thay đổi tất cả Nếu như Thôi Tiểu Phi thấy tình huống này Chắc chắn sẽ nói rằng Lý Long là kẻ điên cuồng Chủ động thay đổi gen để tiến hành một cuộc đột biến không thể quay lại Mặc dù làm như vậy sẽ thu được sức mạnh kinh khủng Nhưng có thể sẽ mất đi tính người Trở thành một dị chủng hoàn toàn Kẽ kẹt, kẽ kẹt Móng tay sắc nhọn của lý long cào lên mặt đất Để lại những dấu vết sâu hám Không cần phải thế đâu Lực lượng không phải là thứ duy nhất Chỉ có trong lòng tràn đầy chính năng lượng mới là sức mạnh thực sự Đến mức khiến cho người khác phải kính trọng Lâm Phạm lắc đầu Anh không rõ mình đạt đến mức độ lực lượng nào Điều duy nhất có thể nhìn thấy là một con số lạnh lùng biểu thị sức mạnh bên ngoài Tuy nhiên, cách duy nhất để chiến thắng là phải có nội tâm đầy chính năng lượng Giống như hoàng cảnh quan Dù có những lúc không muốn nói chuyện với chính mình Lâm Phàm vẫn luôn kính trọng đối phương, thậm chí anh còn luôn nghĩ về cách mà hoàng cảnh quan hành xử. Đáng tiếc là, quá nhiều người lại chọn sai lầm, luôn nghĩ rằng sức mạnh sẽ nhìn ép tất cả, nhưng đó là một hành động hết sức thiếu sáng suốt. Một lát sau, Lý Long đứng dậy, thân hình của hắn hiện giờ lớn gấp đôi lúc trước, cơ thể tràn đầy sức mạnh dữ dội. Mọi người nhìn vào sẽ phải khiếp sợ, run rẩy vì sự đáng sợ đó, lực lượng mạnh mẽ quá. Hắn nắm chặt tay, pha ra âm thanh lô bốp. Lý lòng dẫm mạnh xuống đất, một tiếng, phịch vàng lên, mặt đất kim loại nứt ra, tạo thành một hố sâu. Sau đó, hắn lại vẫy tay, không khí xung quanh cũng bị nổ tung. Người cảm nhận được không? Đây chính là lực lượng, một con bát mọc trên vai hắn, giống như một khối u, nhưng nó lại là một con mắt sống liên tục chuyển động và nhìn chằm chằm vào lâm phàm, vẻ mặt như đang đối diện với con mồi Lâm phàm nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải cầm máy ảnh lên, chụp lại cảnh này, có lẽ... Việc chụp ảnh đã trở thành thói quen của con người. Lý Long rất hợp tác, đưa tay làm tư thế. Sau đó, hắn vươn tay, móng tay sắc nhọn nhắm thẳng vào Lâm Phàm. ngươi cảm nhận được không? Chuẩn bị thưởng thức niềm vui mà ta mang đến cho ngươi." Vừa nói xong, hắn lập tức ra tay, Lý Long trong chớp mắt tan biến tại chỗ, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, nắm đấm tràn đầy sức mạnh nhắm thẳng vào đầu Lâm Phàm mà đánh tới. Còn chưa tới nơi, nhưng đã có thể cảm nhận được sóng xung kích từ nắm đấm phát ra. Chết đi. Chết trong tay ta đi. Đối mặt với sức mạnh này, ngươi có thể làm gì? Âm, um, trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên im lặng, Lý Long đứng trước mặt lâm phàm, động ta vẫn giữ nguyên, nhưng không hề chạm vào lâm phàm. Một luồng áp lực mạnh mẽ từ phía sau lưng hắn bùng lên, làm hắn nổ tung ra, máu bắn vang khắp nơi, tạo thành một vũng lớn trên mặt đất. Lâm phàm một quyền đánh vào bụng hắn, không giống như tưởng tượng, bụng của Lý Long bị nổ tung, mà là một cỗ lực lượng xuyên qua bụng hắn, từ phía sau lưng bùng nổ ra. Vết thương vô cùng nghiêm trọng, có thể nói không chỉ là một vết thương nghiêm trọng mà còn là dấu chấm hết cho sinh mệnh của Lý Long, hà hà. Lý Long bật ra tiếng cười, nghe như đang tự diễu, như đang chế nhạo hành động của mình. Quả nhiên là ta đã nghĩ quá nhiều, dù có trở thành như thế này, ta trước mặt người vẫn chỉ là một tên hề, đúng không? Hắn lẩm bẩm nói xong, hai tay rũ xuống vô lực, rồi chậm rãi ngả về phía sau. Âm, hắn ngã xuống đất, không có một chút động tĩnh nào. Lâm Phàm nhìn hắn, không nói gì thêm, chết cũng tốt. thân là người phụ trách căn cứ lâm phàm trong thời gian qua cũng không biết đã có bao nhiêu người chết vì những hành động của hắn nếu như hoàn cảnh qua nhìn thấy lý long chắc chắn sẽ dùng những biện pháp nghiêm khắc nhất để kết thúc mạng sống của hắn người cũng muốn bắn ta sao lâm phàm nhìn về phía ngô đông lượng người đàn ông xa lạ tay hắn run rẩy cầm súng ngắn chĩa về phía lâm phàm nhưng hắn không có dụng khí để nổ súng thậm chí không hề nghĩ đến việc đó ngươi ngươi, ngôi đông lượng run rẩy nói mạc lam và trương hào họ có khỏe không Nghe câu nói này, Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn hắn như thể chợt nhớ ra điều gì đó Ngươi là ngô đông lượng, người biết ta Ngô đông lượng ngạc nhiên, không ngờ Lâm Phàm lại biết tên của hắn Khiến hắn cảm thấy rất hoài nghi Lâm Phàm sau khi nhận ra, sắc mặt lạ yên thay đổi một chút Ngươi biết Mạc Lam và Trương Hào Chắc hẳn chính là Mạc Lam thường xuyên nhắc đến ngô đông lượng với ta Cách nàng thường xuyên nói về ngươi Bảo rằng ngươi là một đồng đội rất tốt, rất đáng tin cậy Trong lòng các nàng Ngươi là một người đáng tin cậy, sẵn sàng hy sinh, tính mạng vì người khác, để bảo vệ những người sống sót. Lâm Phàm nói một cách chân thành, đó là những gì Mạc Lam đã nói về hắn trước đây. Ngô Đông Lượng nghe Lâm Phàm nói vậy, ngần người đứng tại chỗ, vẻ mặt thay đổi lớn. Trước kia là người mà các nàng tín nhiệm, nhưng giờ đây đã khác, cái người bị tận thế bao phủ đã biến thành một người không còn giống bản thân nữa. ha <cười> nguyên lai like ta đẹp nhất mặt tốt thủy chung vẫn còn ở trong lòng một số người. Ngô Đông Lượng cười, vẻ mặt nhu hòa hơn. Hắn biết Mạc Lam và Trương Hà sống rất tốt, tất cả những gì còn lại cũng ổn, có một số việc không thể quay lại được nữa. Ngươi có thể giúp ta một việc không? Ngô Đông Lượng mở miệng hỏi, Ngươi nói đi, đừng nói cho bọn họ, Ngươi đã gặp ta, được không? Chuyện này, Ngô Đông Lượng cười không nói gì. Tay hắn đặt lên huyệt thái dương, tốc độ nhanh chóng, đột ngột một tiếng, phiền đạn xuyên qua đầu hắn, trong khi hắn vẫn duy trì nụ cười, sôi đồ âm xuống đất. Cuối cùng, hắn tỉnh ngộ, nhưng tất cả đã quá muộn, lâm phàm đến gần mặt đối phương. được rồi ta hứa với ngươi mặc dù ngươi là đồng lõa đi lầm đường nhưng ngươi vẫn giữ được vẻ đẹp mặt tốt sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng họ sẽ không thay đổi ngô đồng lượng nghe được lời lâm phàm nói trợn mắt lên rồi từ từ nhắm lại chọn sai lầm khi muốn quay lại thì tất cả đã muộn rồi lâm phàm tự lẩm bẩm bên ngoài những người may mắn còn sống sót đang chờ đợi lo lắng khi thấy lâm phàm họ nhanh chóng vây quanh đại ca cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đại ca ngươi là người tốt hãy đưa chúng ta đi Chúng ta bị lừa đến đây, suýt chút nữa mất mạng, tận thế thật sự đáng sợ, nếu không phải ta có một trái tim kiên cường, ta có lẽ không thể chịu đựng nổi, họ nhìn lâm phàm với ánh mắt đầy cầu xin, hy vọng có thể nghe được những tin vui, mong trở về cuộc sống bình thường, tín nhiệm giữa người với người thật sự đã sụp đổ, họ không biết phải tin ai nữa, lâm phàm an ủi họ, không có gì đâu, tất cả đều ổn, mọi thứ sẽ tốt thôi, ta tên là lâm phàm, biến từ nơi ẩn náu dương quang của hàng thị, Ta sẽ dẫn các người đến nơi an toàn, các người yên tâm, đến đó rồi sẽ sống như bình thường, không có gì nguy hiểm cả. Hắn hiểu được sự hoảng loạn trong lòng họ, những lời an ủi của hắn có tác dụng giúp họ ổn định lại tâm trạng, không còn lo âu như trước, thay vào đó là sự ổn định. Họ cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ lâm phàm, làm dịu đi sự xao động trong lòng họ. Hai người từ tổ chức tần lĩnh tháo vòng cổ khỏi những người may mắn còn sống sót, họ kinh hoàng và không thể nói thành lời. ngươi có thể cho ta biết tổ chức của các người ở đâu không? Lâm Phàm hỏi, người điều khiển nói Đại ca, chúng ta thật sự không biết Coi như là chúng ta chưa từng qua tổ chức Suốt từ trước đến nay đều chỉ là người dẫn đường Dẫn chúng ta đi đến các phân tổ dệt Rồi từ đó những người sống sót được đưa qua Lại nữa, trên máy bay có bom Chỉ cần tình hình có chút bất ổn sẽ gây nổ Cho nên chúng ta thật sự không biết gì cả Lâm Phàm biết những gì họ nói hẳn là thật Cũng giống như trước kia Họ cũng chỉ là những người tự bạo Các người muốn quay về sao Lâm Phàm hỏi phù phù, người điều khiển và người áo đen đồng loạt quỳ gối trước mặt lâm phàm Đại ca, chúng ta chỉ là những người bình thường trước kia cũng là người bình thường chỉ là sau tận thế bị người khác ép buộc phải làm như vậy để sống sót mặc dù chúng ta đã làm rất nhiều việc sai nhưng ta thề với trời chúng ta chưa bao giờ giết người tất cả đều là do họ làm nếu như có thể sống an toàn ai muốn phải trôi giạt ngoài kia làm tổn thương lương tâm mình chứ họ thề thốt Lâm Phàm mỉm cười vỗ vai họ Không sao, đừng lo lắng Mọi thứ sẽ ổn cả thôi Các ngươi đợi một chút Ta đi một lát rồi sẽ trở lại Nói xong Hắn nhìn về phía xa Nơi có người Hẳn là hắn đang nghĩ đến người đó Tôn Năng thấy Lâm Phàm dẫn người ra ngoài liền biết mọi chuyện đã được giải quyết Hiểu hiểu, chúng ta đi thôi Tôn Năng vẫy thay, đứng dậy, kéo hiểu hiểu đi Nhưng vào lúc này Một tiếng nói vang lên từ phía sau Tôn Năng, ngươi thật tốt Nghe thấy tiếng gọi, Tôn Năng quay đầu nhìn lại thầy bóng dáng lâm phàm lắc đầu bất đắc sĩ nói ngươi sao lại phát hiện ra nhanh vậy lâm phàm cười nói cảm ơn thôi coi như lần này là chúng ta gặp lại lần thứ hai ta nhớ lần đầu tiên ngươi nói với ta tên của ngươi là tôn hiên không ngờ tên thật của ngươi lại là tôn năng đúng vậy rất xin lỗi lần đầu gặp mặt ta đã nói dối tên tôn năng cười đáp lâm phàm nói cảm ơn ngươi từ trước đến nay đã giúp đỡ những người sống sót thật sự rất cảm kích ngươi tôn năng đáp lần đầu gặp mặt Ngươi còn nói với ta một câu khiến ta nhớ mãi, rằng ta phải làm tốt vai trò của một người sống sót, không làm tổn thương người bình thường, và nếu gặp phải những người sống sót khác, phải nói cho họ biết nơi ẩn náu dương quang. Ngươi sẽ thật cảm ơn ta. Chính vì câu nói đó, ta đã luôn ghi nhớ trong lòng, nghe xong, lâm phàm hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, đúng vậy, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, nhờ có sự trợ giúp của ngươi mà rất nhiều người sống sót đã vào được nơi ẩn náu dương quang. Họ thật sự nên cảm ơn ngươi. Tôn Năng cười đáp, không có gì, đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Ngươi mới là người đáng kính. Nếu không có ngươi, Dương Quang nơi ẩn náu chắc chắn sẽ không thể đứng vững trong mặt thế này. Tôn Năng thực sự nói thật, trong mặt thế, tang Thi đáng sợ như thế nào, đó là điều ai cũng biết rõ, không phải chuyện đùa. Dù là hắn, có tang Thi cũng không phải là thứ hắn có thể đối phó, thậm chí gặp phải có thể bị giết ngay lập tức. Lâm phàm nói, ta chỉ là một trụ cột mà thôi. con bọn họ mới là những trụ cột thật sự nếu chúng ta đoàn kết lại chống đỡ cho khu vực này tạo ra một nơi ẩn núp thịnh vượng chỉ khi tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực mới có thể có một tương lai tốt đẹp hơn hắn không muốn nhận hết công lao về mình mà chỉ hy vọng mọi người có thể đoàn kết và cùng nhau nỗ lực xây dựng một gia đình ấm nó tôn nam có thể hiểu được hắn nói vậy mặc dù hai người không gặp nhau nhiều nhưng qua những gì được viết trong tang thi sách họa tôn nam cũng có thể nhìn ra cách làm người của hắn nếu là một người độc tài Thì đối với những người sống sót ở Dương Quang Chỉ là tai họa Họ chỉ sống để làm nô lệ mà thôi May mắn là Lâm Phàm không phải như vậy Đứa bé này là ai Lâm Phàm nhìn sang Hàn hiểu hiểu người đang đứng bên cạnh Tô Năng Cùng một cô bé nhỏ đi theo họ Lâm Phàm cũng đã thấy qua những nhóm như vậy Trong tận thế Nhưng đây là lần đầu tiên Hàn thấy một tổ hợp như thế này Tô Năng nói Trên đường gặp phải một đứa bé Nó lẻ loi, cô đơn Nên ta đưa nó đi theo Chắc là nó muốn đến nơi ẩn núp Ở đó có thể nhận được sự dạy dỗ tốt Cùng những đứa trẻ khác học tập đúng không Lâm Phạm hỏi Nếu như Phì Phì biết có cô bé này Chắc chắn sẽ dặn dò tỉ tỉ Chúng ta muốn tự do Không muốn học tập Học tập thật là đáng sợ Ta không đi đâu Ta muốn ở lại bên cạnh ca ca Hàn Hiểu Hiểu dựa vào sau lưng Tôn Năng Thận trọng nhìn Lâm Phạm Tôn Năng bất đắc dĩ buông tay nói Chuyện này không có cách nào khác Đứa nhỏ này cứ muốn ở bên cạnh ta Dù đã nói rất nhiều lần cũng không có tác dụng Không sao Mặc dù đi dương quang nơi ẩn núp, có thể là lựa chọn sáng suốt, nhưng ta nghĩ đứa nhỏ này rất thân cận với ngươi sủng năng lực của ngươi ngươi chắc chắn có thể bảo vệ tốt, cho nên có đi hay không cũng chẳng sao. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, tôn nàng nghĩ về chuyến đi của mình trong tận thế. Ban đầu hắn nghĩ việc giết Tăng Thi để tăng cường sức mạnh bản thân sẽ rất nhàm chán, nhưng ai ngờ trên đường lại gặp một con chó, và cả Hàn hiểu hiểu, hành trình không hề tẻ nhà chút nào, thỉnh thoảng lại tràn ngập tiếng cười và trò chuyện, Điều này khiến Tôn Nam cảm thấy chuyến đi trong tận thế cũng không đến nỗi nhàm chán, ta có thể hỏi ngươi một việc được không? Tôn Nam hỏi, "Tất nhiên ngươi nói đi." Lâm Phàm biết Tôn Nam có điều muốn hỏi, nếu hắn muốn đi dương quang nơi ẩn núp, có lẽ sẽ không cần chờ mình nói gì thêm, đối phương đã chủ động đề nghị rồi, còn nếu không muốn đi, dù có nói gì đi nữa cũng chẳng có tác dụng. Giống như Quý Thu Nguyệt, mọi người đều có ý nghĩ riêng, họ nhìn xung quanh trong mặt thế và tìm kiếm những gì họ muốn biết, Hà Minh Hiên hiện giờ thế nào? Hà Minh Hiên Đó là một khách hàng của hắn. Nhưng trong mặt thế, biến hóa của hắn lớn hơn trước rất nhiều. Hắn không sống ở nơi ẩn núp, mà vẫn sống trong hoàng thị. Một thời gian ta không gặp hắn, ta đã mời hắn tới nơi ẩn núp, nhưng hắn không đồng ý. Nghe nói trước kia trong tù, chính Hà Minh Hiên đã bảo vệ bọn họ. Nói đến đây, Lâm Phàm nghĩ lại, người phụ trách nhà tù sau này chính là Tôn Năng. Tôn Năng cười, quả nhiên giống như ta nghĩ. Bản lĩnh không lớn, tính tình lại không nhỏ, vẫn không thay đổi, không hiểu vì sao. Lâm Phạm nhận thấy khi tôi năng nhắc đến Hà Minh Hiên, ánh mắt hắn sáng lên, ý cười càng đậm, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lâm Phàm Nghĩ lại thì, có thể không phải như vậy, nhưng ai cũng không thể chắc chắn được, chuyện đời khó đoán. Lâm Phàm nói, nếu người muốn gặp hắn, đều có thể đi cùng ta trở lại Hoàng Thị. Không được, quá xa, không xa, ta sẽ mang người về rồi đưa người đến nơi đây. Với tốc độ của ta, rất nhanh thôi, sẽ không mất nhiều thời gian, đúng là tốc độ của người thật sự vượt xa người thường. tôn năng không từ chối điều đó có nghĩa là hắn muốn về xem thử hoàng thị vậy là đến nay chỗ này sao lâm phàm tò mò hỏi tôn năng không muốn để hắn đưa đến nơi ẩn núp vì theo cách nói của tôn năng chuyện này có thể dễ dàng gây hiểu lầm những người sống sót tại nơi ẩn núp trước kia vốn là những người từng sống trong tù đúng ngay tại đây tôn năng gật đầu sau đó vỗ vỗ đầu hàn hiểu hiểu nói hiểu hiểu ngươi cùng vị ca ca này đến chỗ ẩn náu chờ một chút đợi lát nữa đi ta sẽ nói cho ngươi cùng rời đi Thật sao? Han Hiểu Hiểu nhìn Tô Năng, lo lắng rằng Tô Năng sẽ lừa gạt nàng. Dĩ nhiên là thật, ta sẽ không nói dối, gạt người thì là chó nhỏ. Tiểu Hà đứng bên cạnh, vẫy cái đuôi, kêu, uông uông, vài tiếng. Han Hiểu Hiểu là đứa bé hiểu chuyện, gật đầu sau đó đứng bên cạnh lâm phàm, vẫy tay về phía Tô Năng. Tô Năng dẫn họ đi đến một tòa nhà quen thuộc trong thành phố. Hắn cảm nhận được mùi của Hà Minh Hiên rất quen thuộc, mặc dù không biết hắn ở đâu, nhưng chỉ cần người mùi. Hắn có thể tìm được vị trí của Hà Minh Hiên Thật mong chờ xem hắn sẽ có biểu cảm gì khi thấy ta Lúc này, tại một tòa nhà dân cư Hà Minh Hiên đang nấu mì tôm trong phòng bếp Sinh hoạt rất thành thôi Mặc dù không chọn đi nơi ẩn náu của Dương Quang Hắn vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất vui vẻ Thả một ít ruột hun khói Thêm một chút cơm cuộn rong biển Những thực phẩm này đều là mua từ siêu thị dưới lầu Bảo đảm chất lượng, có thể giữ lâu Thậm chí một năm không hư hỏng Dù không ăn được thịt cá Nhưng hiện tại ăn những thứ này, hắn vẫn cảm thấy khá hài lòng. Nếu như là thời kỳ hòa bình, Hà Minh Hiên chắc chắn sẽ phàn nàn về sự bất công trong cuộc sống. Chỉ có thể ăn những thứ này, nhưng bây giờ hắn chẳng có suy nghĩ gì. Đột nhiên, có tiếng đập cửa vang lên, để rồi ai vậy? Hà Minh Hiên lau tay, đi ra phía cửa. Nhưng khi đến gần cửa, hắn hơi sững sờ. Bây giờ là tận thế, ai lại tìm đến mình? Trong đầu hắn nghĩ đến Miêu Yến và đệ đệ, có chút bất đắc sĩ, cuối cùng vẫn tìm đến hắn sao? Hắn thực sự không muốn gặp ai Cũng không muốn đến nơi ẩn náu của Dương Quang Mọi thứ đều đã kết thúc Mỗi lần gặp người quen Hắn đều nghĩ về những chuyện đã hỏng Như một cơn ác mộng luôn quanh quẩn trong đầu Khiến hắn tinh thần suy sụp Ai, cuối cùng cũng phải nói rõ ràng thôi Cuối cùng cũng phải nói rõ ràng thôi Hắn mở cửa định lên tiếng Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước cửa Nét mặt của hắn thay đổi mạnh mẽ Cả người ngây ngốc Mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm người trước mặt Giống như gặp quỷ Giơ tay chỉ vào người đó Ngươi, người sao lại xuất hiện ở đây? Hà Minh Hiên nghĩ đến những người có thể biết đến hắn, nhưng không bao giờ nghĩ Tô Năng sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn mạnh tay vả vào mặt mình, cảm giác đau đớn lan tỏa, biết rằng đây không phải là mơ, mà là sự thật. Tô Năng không nói gì, ánh mắt nhu hoài nhìn vào Hà Minh Hiên, thấy rõ sự kinh ngạc, sự không tin hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Sau một lúc lâu, hắn nói, sao vậy? Ta khiến người sợ hãi đến thế sao? Hà Minh Hiên thở gấp. Cảm giác như bị áp lực khống chế Trong đầu hiện lên hình ảnh khiến hắn không thể chịu đựng nổi Hắn đã lùi về sát vách tường Không thể lùi thêm nữa Hà Minh Hiên, nhìn ta Gâu gâu, con chó Tiểu Hà Theo bên người tôn năng, nghe thấy chủ nhân gọi tên mình Vui vẻ sủa vang Ngay trước mặt Hà Minh Hiên, tôn năng ngồi xuống Vỗ đầu Tiểu Hà, nghe lời Kêu không phải người, hắn cũng gọi là Hà Minh Hiên Tên của người giống như hắn Hà Minh Hiên trừng mắt nhìn con chó này Không thể tin được Cái con chó này ở bên cạnh lại cũng gọi là Hà Minh Hiên. Tiểu Hà ngậm đầu, nhìn Hà Minh Hiên với ánh mắt nghi ngờ, như thể đang nghĩ. Em đẹp một cái nhân loại, sao lại dùng tên ta gọi? Thật kỳ quái! Hà Minh Hiên nhìn vào ánh mắt của con chó, nhận ra sự xem thường, nhưng lúc này hắn không còn tâm trí để chú ý đến những chuyện đó. Đối mặt với Tôn Năng, hắn không dám thở mạnh, cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Tôn Năng không để ý đến Hà Minh Hiên mà đi vào phòng bếp, nhìn thấy trong nồi còn đang nấu mì tôm. Chậm rãi nói, không ở bên cạnh ta Người mỗi ngày cũng chỉ ăn chút mì tôm sao Hà Minh Hiên co rúm người Không dám nói lời nào Tôn năng vạn lửa tắt đi Rồi múc bát mì tôm ra Đặt vào một góc trên mặt đất nhường cho tiểu hà ăn Sau đó lại quay về phòng bếp Ta sẽ đi gặp lâm phàm một chút Không ngờ ngươi lại có trí khí đến vậy Không ở trong nơi ẩn náu mà tự mình quay về nhà Này còn trong mục Ngươi có phải chưa từng thưởng thức tay nghề của ta không Không sao Vừa đúng lúc ta đi ngang qua một siêu thị trong đó có ít rau khô và bao thức ăn ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bữa cơm trưa trong khi tôn năng bận rộn trong bếp vừa nói với hà minh hiên nhưng lời nói ngày như là độc thoại hà minh hiên đã bị tôn năng dọa sợ không dám mở miệng hắn nhìn tôn năng bận rộn trong bếp lại nhìn cửa mở ra không khỏi có ý muốn chạy trốn nhưng ngay khi vừa có ý nghĩ đó một giọng nói chậm rãi vang lên trong tay hắn dám chạy ta sẽ cắt đứt chân của ngươi hà minh hiên vừa định bước một bước liền vội vàng đứng lại trong lòng hắn chỉ biết khóc nghĩ thầm hắn lại đang uy hiếp ta lại đe dọa ta giống như trước kia vẫn muốn khi dễ ta tôn năng lại vừa làm món ăn vừa nói trước kia ta nghĩ ngươi có thể một mình đảm đương nhưng bây giờ nhìn lại may mắn là lúc trước ngươi không quá hăng hái nếu không ngươi có thể đã không còn sống như vậy tôn năng mang món ăn đầu tiên ra đó là một phần ý mặt sau đó hắn tiếp tục mang ra thêm mấy món khác việc chuẩn bị thức ăn theo yêu cầu để làm ra các món ăn phong phú có phần khó khăn Nhưng đối với những người sống sót trong tận thế, có được những món ăn này đã là một niềm vui. Rất nhanh, Tôn Năng từ trong phòng bếp đi ra, bước tới bàn ăn, ngồi xuống, nhìn về phía Hà Minh Hiên đang đứng ở góc tường, vẫy tay gọi. Đến, ngồi, Hà Minh Hiên nuốt nước miếng, hắn không biết Tôn Năng có ý đồ gì, nhưng lại cảm thấy hơi sợ hãi. Tôn Năng nói, ta không muốn phải nhắc lại lần thứ hai, lòng soảng, Hà Minh Hiên không nghĩ ngợi gì, lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện Tôn Năng, ngồi ngay ngắn, động tác rất thận trọng. không dám có một chút cử chỉ bất kính tôn năng gấp thức ăn cho hà minh hiên sau đó cúi đầu ăn không khí trong phòng rất yên tĩnh ngoài tiếng động của con vật ngoài cửa ra không có âm thanh gì hà minh hiên không dám động đậy vội chỉ chăm chú nhìn đĩa thức ăn cho ta ăn tôn năng nhẹ nhàng nói dù giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng ba chữ đó lại mang một sức nặng lớn khiến hà minh hiên ngay lập tức động đậy không dám chút do dự đối với hà minh hiên tôn năng giống như một vị đại ma vương nếu không nghe lời có thể sẽ bị đánh ít nhất trong tù tính cách của tôn năng đã khiến hắn vô cùng lo lắng bữa ăn này đối với hà minh hiên là rất phong phú nhưng đồng thời cũng khá dày vò chẳng bao lâu bữa cơm cũng kết thúc tôn năng đứng dậy dọn bát nhanh chóng hà minh hiên nhớ ra mình phải chủ động hỗ trợ làm thêm một chút việc để không bị tôn năng chê trách nhưng lại bị tôn năng quát to yêu cầu hắn trở lại ngồi yên vị trí trong phòng bếp tôn năng rửa bát như thể tự nói với mình vừa như đang nói cho hà minh hiên nghe trước kia ta luôn ao ước có một cuộc sống như vậy có gia đình không khí ấm cùng nhưng tiếc là trời dường như luôn không hài lòng với ta chưa bao giờ để ta thật sự trải nghiệm điều đó nói xong tôn năng khẽ cười buồn dù nhìn bên ngoài hắn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại rất mềm mại chỉ là thế giới này không cần cho phép sự mềm yếu đó bộc lộ ra ngoài hà minh hiên ngồi im tại bàn cuối cùng lấy hết dũng khí để muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời ngươi thật là cứng đầu dương quang nơi ẩn náu là nơi tốt nhất của ngươi thế mà ngươi lại muốn sống ngoài kia ngươi nói xem ngươi có thấy tiện không quả nhiên hà minh hiên cảm thấy tôn năng lại sắp mắng mình rồi trong phòng bếp tôn năng nhìn qua lớp kính thấy hà minh hiên vẫn cúi đầu ngồi đó giống như đứa trẻ phạm lỗi đang bị dày la trong lòng hắn thở dài rửa sạch hết bát đĩa lau tay rồi bước ra khỏi phòng bếp đứng sau lưng hà minh hiên đặt hai tay lên vai hắn khi bàn tay hạ xuống thân thể hà minh hiên không khỏi run rẩy đây là dấu vết của nỗi sợ hãi in sâu trong lòng cảm giác này tôn năng cũng có thể cảm nhận được Tốt, yên tâm đi, ta sẽ không đánh người Cũng sẽ không mắng người Cuộc sống sau này, cứ để chính người tự mình cố gắng Đi đi, tôn năng, chúng ta đi thôi Tôn năng nói và đi về phía ngoài Hà Minh Hiên ngồi đó Đột ngột đứng dậy, tưởng rằng mình đã được gọi đi Nhưng mãi đến khi một con chó bên cạnh hắn đi qua Nó ngợm đầu lên, kêu lên một tiếng Uông uông, vẫy đuôi Rồi nhanh chóng đi theo tôn năng Giờ khắc này, hắn mới nhận ra Con chó đó mới là người được gọi Chứ không phải hắn, Hà Minh Hiên vô lực ngồi xuống Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời, hắn luôn tưởng rằng mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi, nhưng giờ đây mới nhận ra nỗi hoảng sợ ấy vẫn luôn hiện diện, chưa bao giờ biến mất.